Bởi vì đệ nhất đệ nhị vòng liên tục khoảng cách ngắn, bởi vậy, mọi người có qua 2 giờ rồi rảo thời gian nghỉ ngơi. Đại quân xử lý tán loạn trên mặt đất huyết nha cùng biến xác cự tích thi thể. Tập tán cùng Sạn Giờ dịu bọn người nói chuyện một hồi, đứng dậy hướng Vân Kỳ bên này đi tới. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tập tán không mời mà tới tại phụ cận tìm một khối khô giáo địa phương ngồi xuống. Làm sao? Muốn biết cái gì? Vân Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Cùng ngươi thông minh nói chuyện chính là bất việc. Mọi người thời gian đều rất quý giá, ta cũng không vòng quanh. Đã ngươi có đệ nhất đệ nhị vòng địch nhân tư liệu, vì cái gì không cùng mọi người chia sẻ một chút tư liệu khác? Nguyên lai like ngươi là vì cái này. Vân Kỳ không có gì giật mình. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta, ngươi chỉ biết là cái này hai vòng tư liệu số liệu a. Tập tán vượt lên trước một bước, ngăn chặn Vân Kỳ lấy cớ. Vân Kỳ khẽ miệng xẹt qua một đường vàng cùng, hắn chủ động bại lộ tự mình biết huyết nha cùng biến sắc cự tích tình báo về sau đã sớm đoán được bọn hắn sẽ yêu cầu cái khác thác phòng tư liệu. Thế là, Hán Chân tướng phơi bày nói ra mưu đồ của mình, "Chúng ta nếu là cùng ở tại một đầu chiến tuyến, lẽ ra đem địch nhân tư liệu nói cho các ngươi biết. Nhưng là, chúng ta dù sao không phải một đoàn đội người, ta không có khả năng không giảng được đem tư liệu miễn phí tặng cho các ngươi." Tạ Táng Ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn gia nhập chúng ta?" Hắn cùng sặn giờ hiểu bọn người kết minh sự tình, tại lính đánh thuê bên trong đã không phải là bí mật gì. "Ta là một cái giả nguyên tắc người, Đã tất cả mọi người là cùng một đoàn đội thành viên, vậy liền không cần thiết hướng các ngươi thu lấy xong chỗ phí." Vân Kỳ nói Đường Hoàng, "Lần này khó xử đến tập tán, nếu là không có đáp ứng nham thạch ký cái gì khế ước, ngăn cản Vân Kỳ gia nhập bọn hắn lâm thời đoàn đội, tập tán khẳng định cân nhắc đều không cần cân nhắc, một lời đáp ứng cái này hợp lại lý yêu cầu." Gặp tập tán vẻ khó khăn, Vân Kỳ không nói thêm gì nữa, tự mình tại đống lửa trước nướng lấy một vật. Tập tán nhận ra, kia là lấy từ biến sắc cự tích thể nội một cái túi độc căn bản là không có cách dùng ăn, cũng không biết Vân Kỳ nướng nó làm cái gì. Gặp Vân Kỳ không nói lời nào, Tập Tán đành phải lùi lại mà cầu việc khác, không bằng ngươi ra cái giá tiền đi. Vân Kỳ khẽ ngẩng đầu, nhìn Tập Tán một chút, lại lần nữa vùi đầu nướng túi độc. Tập Tán biết, đối phương nhất định là đang tính toán ra giá, bởi vậy kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao khoảng cách cuộc chiến thứ 3 còn có đầy đủ thời gian. Hồi lâu, Vân Kỳ mới nói, tình báo mỗi cái 5 điểm tích lũy. Tập Tán khẽ giật mình. Liên thông qua linh tê tâm quyết nghe lén sạn giờ hữu cũng là cả kinh. Cái giá tiền này không khỏi quá giá rẻ đi. Giá rẻ đến ngay cả Tạp Tán đều cảm thấy không có ý tứ. Không đợi Tạp Tán nói chuyện, Vân Kỳ nói bổ sung, đây là mỗi người giá cả, hiện tại trừ ta ra, còn thừa lại 10 người, 10 đầu tình báo, hết thẻ 50 điểm tích lũy. Chờ một chút, mỗi người giá cả thì cùng tôi đi, tại sao là 50 điểm tích lũy? Tạp Tán chuyến này thế, nhưng là có chỗ chuẩn bị, chính hắn cũng mua ngày cuối cùng năm vòng tình báo ẩn lý thuyết, hắn chỉ cần nỗ lực 25 điểm tích lũy là được rồi. Nhưng hắn còn chưa tới kịp tranh luận, liền nghe Vân Kỳ nói, tình báo chỉ có thể chọn bộ bằng ra, không có chia tách thuyết pháp. Tập tán lập tức im lặng, đây là ăn chắc bọn hắn té tấu. Nhưng thì tính sao? Đối bọn hắn tới nói, đừng nói 50 điểm tích lũy, chính là 200 điểm tích lũy cũng làm. Hiện tại mặc dù ra phí không nhỏ, nhưng nặng tại trại phảng đến trên người mọi người, như vậy 50 điểm tích lũy đồng giá tại 5000 luân hồi điểm. So sánh mỗi đầu tình báo 1000 đo điểm công đạo phí tổn, tổng cộng 10 vạn luân hồi điểm đại giới, tương đương với mọi người tổng cộng nỗ lực tương đương với 50000 luân hồi điểm, đã coi như là giá rẻ vô cùng. Bất quá, tập tán biết, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý ra cái giá tiền này. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao có người biết công lực, vì cái gì còn muốn vô duyên vô cớ hoa vốn nên thuộc về bọn hắn tiền, đến mua một loạt tin tức. Dù sao sự thật chứng minh, coi như bọn hắn không biết địch nhân tư liệu, đồng dạng có thể đánh bại địch nhân. Bởi vậy, Tạp Tán khổ sở nói, coi như ta không có vấn đề, những người khác nhưng chưa hẳn nguyện ý ra. Vậy phải xem tài ăn nói của ngươi, ta tin tưởng ngươi có đầy đủ khẩu tài tới nói phục những người kia. Mặt khác, ngươi nói cho những cái kia keo kiệt quỷ, không chịu xuất tiền cũng đừng nghĩ ăn chung nổi. Thomas là cái thứ nhất chịu đau khổ người, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Tạp Tán âm thầm cười khổ, cái này rõ ràng là một kiện đắc tội với người sống. Gặp Tạp Tán không đi. Vân Kỳ lại cho mình tăng thêm một cái trọng yếu thẻ đánh bạc, ta biết các ngươi đã đạt thành liên minh, đã không nguyện ý để cho ta gia nhập, mang ý nghĩa sau cùng giải thưởng lớn cùng ta vô duyên, ta hiện tại bất quá là vì mình vẫn hồi bống chốc bị các ngươi gạt ra khỏi cửa tổn thất mà thôi, mà lại cũng không phải để các ngươi một nhà ra. Giao dịch này rất công bằng, đúng hay không? Tập tán liên lạc. Hắn có thể cự tuyệt Vân Kỳ, thế nhưng là, hắn có không thể không chiếu đối phương ý tứ đi làm lý do. Bởi vì tạm tán mục tiêu cũng không phải đơn thuần qua quan, mà là nhắm chuẩn sau cùng hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, thần vương tiết Tây Tư, sở xét. Chính là bởi vì cái này mục tiêu cuối cùng, bọn hắn mới cần báo đoàn kết minh, tăng cường trận chiến cuối cùng thực lực. Ngoại trừ tăng cường thực lực bên ngoài, bọn hắn còn muốn phòng ngừa không cần thiết tổn thất cùng hao tổn. Bọn hắn có đầy đủ tự tin, có thể chống đến trận chiến cuối cùng. Nhưng ở này trước đó, có thể hay không xuất hiện liên minh thành viên hao tổn? cho dù là trọng yếu đạo cụ tại trận chiến cuối cùng trước bị dùng xong, cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải đạt được đầy đủ tình báo, đến bảo đảm dùng thấp nhất đại giới, hoàn thành tháp phòng nhiệm vụ. Điểm này, bọn hắn vốn cũng không quan tâm. Thẳng đến lần này biến sắc cự tích cùng hết nha xuất hiện, cải biến bọn hắn đối trước mấy vòng tháp phòng coi trọng. Nếu như không có đầy đủ tình báo để phòng, có trời mới biết muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Một điểm nữa, bọn hắn cũng hy vọng cái khác không phải kết minh thành viên tổn thất nhỏ một chút. Dạng này, đến trận chiến cuối cùng tiến đến lúc, bọn hắn còn có thể cổ vũ một số người lưu lại, cùng bọn hắn cùng nhau tác chiến, thêm một cái phá hôi, luôn luôn kiện để cho người ta vui vẻ sự tỉnh. Vẫn kỳ lập tức liền tóm lấy tạp tán uy hiếp, buộc hắn xung làm lợi tớ, vì chính mình giành lợi ích. Bất quá, có người lại vô cùng không cao hứng. Người này không phải người bên ngoài, chính là Sạn Giở Hựu. Chương 106: Đàm phán. Sạn Giở tâm tình vào giờ khắc này phi thường phức tạp. Một phương diện Tình báo là hắn làm tới, lại muốn mặt khác móc ra 50 điểm tích lũy, ngươi gọi hắn như thế nào tâm lý cân bằng? Một phương diện khác, hắn càng là hoán trách Vân Kỳ thời gian ngắn. Rõ ràng có thể dùng tình báo vì lấy cớ cưỡng ép gia nhập tổ chức của bọn hắn, coi như nham thạch phản đối, sẵn giờ hoàn toàn có thể từ bên cạnh tới tay, châm ngòi thổi gió bức bách nham thạch thỏa hiệp, hủy bỏ hoặc là sửa chữa khế ước. Thế nhưng là, Vân Kỳ lại lựa chọn cho mình vớt chỗ tốt, mặc dù mỗi người 50 điểm tích lũy nhìn qua không ít. Quý gia thành luân hồi điểm cũng muốn 50000 điểm, nhưng không cách nào tham dự vào trận chiến cuối cùng bên trong đi, lấy Vân Kỳ đầu não cùng can đảm, hoàn toàn là được không bù mất. Đây cũng là sạn giở căn tức địa phương. Tốt xấu ngươi cũng là tâm lý học cao tài sinh, đàm phán kỹ xảo có hay không? Tranh thủ hích lợi của mình tối đại hóa có hay không? Sau một giờ, tập tán rốt cục thuyết phục tất cả mọi người. Bất quá tại chi tiết mọi người nhất trí cho rằng cái kia thu nhiều 10 điểm tích lũy có chút quá phận, dù sao 10 vòng tháp phòng tình báo, đã qua 2 vòng, cũng không thể ngay cả đi qua đều muốn lấy tiền. Đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ nhạn qua nhỏ lông chủ. Vân Kỳ chết sống không chịu miễn đi cái kia 10 điểm điểm tích lũy, dùng hắn lại nói, cái này hai vòng đều là hắn khổ tâm kinh doanh, nỗ lực rất lớn cố gắng cùng đại giới mới hoàn thành, những người khác căn bản không có xuất lực, thu 10 điểm điểm tích lũy, đã là xem ở mọi người ngồi chung tại một đầu thuyền phân thượng. Gặp Vân Kỳ không chịu nhả ra, tập tán cũng không có cách nào đành phải có hoa 20 phút thuyết phục những người khác. Vân Kỳ rất nhanh thu được hệ thống nhắc nhở. Số hiệu B20330, tập tán, cùng ngươi ký kết khế ước, phải chăng ký kết. Nhìn một lần khế ước nội dung, đơn giản là cam đoan tình báo độ chuẩn xác. Tại xác định bên trong không có văn tự cạm bẫy về sau, Vân Kỳ sảng khoái ký tên của mình. Khế ước tức thời có hiệu lực. Khi lấy được hệ thống công chứng đồng thời, còn nhận tổng cộng 500 điểm tích lũy. Vân Kỳ cười cười Chuyển tay liền đem nó bên trong 50 điểm tích lũy phát cho sản sản giờ hữu. Người cái kia phần hai tay giơ lên, đủ ý tứ đi. Nhìn xem hệ dạ điệp truyền đến điểm tích lũy, cùng Vân Kỷ vô sĩ chi cực phụ lời, sản giờ có loại nước mắt băng cảm giác. "Senior, những tin tình báo này đều là ta đưa cho ngươi, ngoại trừ chính ta cái tia phận, tốt xấu cũng cho ta lưu khẩu thang uống." Vân Kỷ vô sĩ trả lời, "Này này, ta thu lấy điểm tích lũy thế, nhưng là tương đương biến tướng đắc tội tất cả mọi người." Đây coi như là tổn thất tinh thần phí, không coi là nhiều, không coi là nhiều. Sẵn giờ hiện tại cùng Vân Kỳ là bí mật kết minh, tự nhiên minh bạch quan hệ lẫn nhau không thể công khai. Mà lại, vì 250 điểm điểm tích lũy khu đi mạo hiểm đắc tội ở đây tất cả luân hồi giả, hắn cũng không cảm thấy đáng giá. Càng quan trọng hơn một điểm, hắn nhất định phải ủy lại mọi người, qua cuối cùng thần vương một quan, hiện tại trắng trợn cùng Vân Kỳ chia đều chỗ tốt, tương đương với đoạn mất đường lui của mình. So sánh thần tính cái tinh Sẵn rời tha rằng không cần cái kia 250 điểm tích lũy. Đến tận đây, Vân Kỳ thu nhập điểm tích lũy số đạt đến 561 điểm tích lũy. Hắn cấp tốc tìm tới Lệ Ôn Nghị đặt cược vương, từ chỗ của hắn đổi được cái kia thanh độc nhất vô nhị sợ Bạt Tạ Vương giả chiến nhận, tiêu xài 450 điểm tích lũy. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện, tại bí ngân chế tạo chiến nhận trên thân đao, lưu chuyển lên ba loại ma pháp quan mang, kia là vũ khí tự mang ba loại thuộc tính, theo thứ tự là vĩnh viễn không tổn hại, cực hạn sắc bén phủ ma bội hóa. Về phần cái kia thanh sử dụng phần lớn là thép dòng đại đao, bởi vì tại cùng thiết vệ chiến tướng một trận chiến bên trong, gian dán chắc chắn chúng hóa đao vì vòng tiêu tiêu, trên thân đao hiện đầy vết rạn, chỉ có thể loại thải. Sở Bạt Tạ vương giả chiến nhận, cấp a vũ khí, đến từ Sở Bạt Tạ quốc vương quốc khố trấn tàng. Thuộc tính một vĩnh viễn không mài mòn, bất kỳ vũ khí nào đều không thể tổn thương cái này khiến truyền thừa vũ khí. Thuộc tính hai cực hạn sắc bén, tăng lên một cấp tổn thương đẳng cấp, trước mắt tổn thương đẳng cấp cấp a a thuộc tính ba phụ ma bội hóa, vĩnh cửu gia tăng gấp đôi phụ ma hiệu quả, trước mắt không phụ ma, nhưng phụ ma một loại thuộc tính. Nói rõ, Sở Bạt Tạ thành bang từ trước có nhị vương chấp chính truyền thống. Hai vị Sở Bạt Tạ quốc vương tại chiến tranh trong lúc đó, có được trí cao vô thượng quyền lực. Chiến sự nổ ra, một vị quốc vương phụ trách nội chính, một vị quốc vương phụ trách lĩnh quân dẫn đội xuất chinh. Cái này khiến tay phải đao, chính là phụ trách nội chính quốc vương lưu cho Lệ Ổn Nghị đặt tín vật. Nói rõ hai Thu thập một thanh khác vũ khí, Sở Bạt Tạ Vương giả chi nhận, phối vì một bộ trang bị, ngoài định mức thu hoạch được kèm theo thuộc tính. Đây là một thanh phi thường thực dụng thần binh lợi khí, cấp A vũ khí phẩm chất, tại Đế Chốc trong đô thị đã là cực phẩm. Tối cao thu hoạch được đẳng cấp là cấp AA. Kèm theo ba cái thuộc tính đều phi thường tự dụng, tách ra xuất hiện tại một thanh vũ khí bên trên, đã khiến vũ khí giá trị tăng gấp bội, đồng thời xuất hiện cái này ba loại, giá trị càng là không cách nào đoán chừng. Cái này 450 điểm tích lũy tương đương với 45.000 luân hồi điểm, đặt ở giết chóc trong đô thị, cũng liền có thể mua một kiện bình thường cấp ác vũ khí, hiện tại tiến vào hối đoán hệ thống, đây tuyệt đối là vật siêu cho giá trị. Vân Kỳ đối cái này khiến vũ khí yêu thích không buông tay. Một đao tới tay, chiến lực thẳng tắp tăng lên. Hiện tại duy trì có thiếu khuyết tướng xứng đôi chiến đao ký pháp. Vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu, lần này đối mặt chính là cự tượng kỵ sĩ. Không giống với biến sắc cự tích cùng hết nha. Cự tượng kỵ sĩ là thuần thú nhất tộc tinh binh cường tướng, địa vị tương đương với người ba tư thiết vệ kỵ binh. Khác biệt chính là cự tượng kỵ sĩ cá thể thực lực càng mạnh lợi hại hơn, tại chuyên môn ngồi tại lưng voi thuần thú sư chỉ huy dưới, đồng đẳng với lực lượng dã tâm cùng lý trí kết hợp. Nơi xa nhìn lại, tựa như là một đoàn núi thịt, mang theo quần quần hùng trần, hướng về bên này chạy tới. Vừa lên đến, cự tượng kỵ sĩ liền phát động tọa kỵ công kích. Hai thanh có thể so với thần binh lợi khí ngà voi. Tuy tiện đâm chuyển trọng giác bộ binh phòng ngự. Không người nào nguyện ý ngăn tại cự tượng kỵ sĩ công kích thẳng tắp bên trên. Nhưng nếu là để bọn chúng tùy ý vọt tới, kết quả càng thêm hỏng bét. Chật hẹp suối nước nóng quan có thể hạn chế cự tượng tốc độ, nhưng hạn chế không được thương thế của bọn nó hại. Servata thuần trận tại thời khắc này tựa như là giấy, duy nhất có thể giữ hàng tốc độ thấp độ nguyên rựa, bởi vì tại lần trước huyết nha chi chiến bên trong, bị huyết nha từng bước xâm chiếm hầu như không còn, trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung nguyên rựa cần thi thể. Cũng may mọi người đã được đến cự tượng kỵ sĩ tài liệu tương quan, có một tay chuẩn bị. Trên đất trông sắt không cách nào chọc thủng cự tượng nặng nề bàn chân, nhưng ít ra đưa đến một điểm giảm tốc hiệu quả. Đây không phải trọng điểm. Lúc cự tượng vừa tiến vào suối nước nóng quan nội trong đường hầm, lập tức có người tầm mắt góc chết chỗ xuất hiện, trong bóng đêm xẹt qua một đạo ngân lam sắc dao mang, chúng điểm chém vào cự tượng như đá trụ phẩm chất trên đùi. Một đao kia mang theo không khí hú gọi, xé mở cự tượng dày đặc làn da. Tại sợi cơ nhục tổ chức bên trên lôi ra một đạo vết máu. Một đao đầy máu. Chỉ là cự tượng hình thể cực đại vô cùng, một đao kia chỉ là đả thương cự tượng, lại không cách nào thay đổi nó tốc độ đi tới. Ngồi tại cự tượng bên trên kỵ sĩ giận tím mặt, trong tay lao bay ra, bị đối phương một đao đỡ. Gia cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi chơi. Người kia một đao về sau, quay người ẩn vào hẻm, khiến cái kia cự tượng kỵ sĩ hai mắt ngốc trệ lấy nhìn xem biến mất kẻ đánh lén. Một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, Thế nhưng là tọa hạ cự tượng tại khoảng cách sở phạt tạ phương trận không đến 3 mét khoảng cách, Lạc Lư hai lần, một đầu ngã quỹ. Chương 107, cự nhân tộc chiến sĩ. Cự tượng kỵ sĩ giật nảy cả mình, hắn vội vàng thôi động dây cương, không ngừng dùng roi ra quật cự tượng bờ ngông, mỗi một lần mang theo một đạo đấm ngõ vết roi, nhưng cự tượng chỉ là rẽ rủa mấy lần, không có động tĩnh. Kỵ sĩ kia không có chú ý tới, cự tượng chân vết thương nổi lên một tầng màu đen, đồng thời giống như là có sinh mệnh cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán rất nhanh lan tràn đến cự tượng toàn thân. Lúc màu đen tràn ngập cự tượng hơn phân nửa thân thể, nó không thể kiên trì được nữa, trong miệng thốt ra màu đen nước bọt, rên rỉ một tiếng, cúi thấp đầu xuống cùng cái mũi. Chúng độc tính chất cùng Thomas khi chết giống nhau như lúc, mà người đánh lén kia dần dần hiện hiện bản tướng, lại là Vân Kỳ. Trên vai của hắn, một con cực đại như ưng hắc vũ đại điểu, hai chân mà đứng, phần cổ vòng cổ nổi bật ra cùng lông vũ khác biệt nhan sắc, mà đại điểu cặp kiêu màu đỏ trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang nó, chính là Vân Kỳ Tân Sùng Vật, Đế Vương Huyết Nha. Đây là Vân Kỳ thứ nhất triệu hồi ra Đế Vương Huyết Nha, tại loài chim vòng cổ cùng thuần hóa thuần song trọng khống chế dưới, Đế Vương Huyết Nha chính là hắn trung thành nhất triệu hoang thú. Tại vừa rồi đánh lên chúng, Vân Kỳ lấy sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận mở ra cự tượng thật dày lạn ra, mặc dù không cách nào chân chính đối cự tượng thương cân động cốt, nhưng lưỡi đao bên trên lại bôi lên một tầng chất lỏng màu đen, kia là Vân Kỳ từ chết đi biến sắc cự tích thể nội hái túi độc. Trải qua đơn giản ra công về sau, bôi lên tại vương giả chiến nhận bên trên, tại mở ra làn da, để độc tố cấp tốc cùng cự tượng huyết dịch dung hợp một chỗ, làm nó lây nhiễm bên trên cự độc. Vân Kỷ còn ngại không đủ, tại tránh lui cự tượng kỵ sĩ ném mạnh lúc, đối đế vương huyết nha ra lệnh, bám vào cự tượng miệng vết thương mổ. Tại đế vương huyết nha biến dị gốc tác dụng dưới, cùng cự tượng thân thể hòa làm một thể cự tích độc tố, lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Độc tính biến dị, liền xem như cự tượng cũng chịu đựng không nổi. Đã mất đi tọa kỵ, cự tượng kỵ sĩ liền giống bị chặt đứt hai chân binh sĩ, không có gắng gượng qua mấy lần liền bị sông tới hy lạp chiến binh đè chết. Cứ như vậy, tự tượng kỵ sĩ bởi vì hình thể quá lớn, mà không cách nào song song xông vào đường hầm, chỉ có thể lấy thêm dầu chiến thuật, không ngừng đẻ mới cự tượng kỵ sĩ giết vào. Cứ như vậy, không đến nửa giờ, tất cả cự tượng kỵ sĩ bị suối nước nóng quan cái này tối sầm ngầm miệng lớn thôn vệ sạch sẽ. Khó giải quyết nhất cự tượng kỵ sĩ trưởng Tọa kỵ của hắn là một đầu toàn thân tuyết trắng cự tượng, to lớn trên thân thể còn hình thành thiên nhiên ma văn, khiến cho màu trắng cự tượng có được siêu phàm kháng tính. Nó là duy nhất đụng phải biến dị virus, mà y nguyên ương ngạnh đứng thẳng, rất có hổ chết không ngã chi phong. Đứng tại điểm cao cự tượng kỵ sĩ trưởng mượn chiếm cứ lấy điểm cao, khiến cho hắn thoát khỏi bộ hạ như thế bị hi lạp người vây kín quần công thái hương. Bất quá cái này không làm khó được một đám luân hồn giả. Bọn hắn tại chiếm cứ tiên cơ về sau, khí khí tăng nhiều. Tại tạp tán xuất linh dưới, nhào nhào vọt lên. Cái kia cự tượng kỵ sĩ trưởng cũng không tầm thường người, tam giai chiến tướng thực lực tuyệt đối có thể cúng giết chóc quân dự bị lâm vào một phen khổ chiến. Bất đắc dĩ một bàn tay không vô nên tiếng, kỵ sĩ trưởng điều khiển kịch độc ra thân màu trắng cự tượng, một cái hoành tảo thiên quân, ngay cả người mang tượng liên tiếp đẩy lui mấy người về sau, vẫn là bị vân hứng kỳ ném ra ôm mặt chúng ôm lấy cự tượng, lần này, hắn cũng không còn cách nào chiếm cựu điểm cao Cuối cùng tại mầu trắng cự tượng ngã xuống đất về sau, lâm vào vô tận chiến thuật biển người. Cự tượng kỵ sĩ trưởng nuốt hận chiến tử. Từ vị này kỵ sĩ trưởng trên thân tuân ra một cái cái lệnh, trang bị sau có thể gia tăng phe bạn triệu hoán vật 10 phần trăm lực công kích. Cuối cùng bị sạn giờ hữu lấy 100 điểm tích lũy vô xuống. Vong thứ tư địch nhân là cự nhân tộc chiến sĩ. Bọn hắn bình quân thân cao tại 3m trở lên, hình thể trắng kiện, lực lượng siêu quần, đạt đến 120 điểm tam giai lực lượng mát chỉ số quyết điểm của bọn hắn cũng rất rõ ràng, phòng ngự yếu kém, to lớn hình thể, đối bọn hắn hai chân tạo thành gánh nặng rất lớn, coi như không có va va chậm chậm, đầu gối cũng sẽ bởi vì phụ trọng quá lớn mà tạo thành tự nhiên tổn thương. Bởi vậy không cách nào khoác trọng giáp, mà hành động lực chậm chạp là bọn hắn cái thứ hai nhược điểm. Mà tại bọn hắn công kích trước đó, chiến tử cự tượng cùng cự tượng kỵ sĩ bị xuyên cắm ở hai bên đường trên mặt có gỗ, hắc cực khổ xe si Vu sư Nguyên rủa lần nữa có quý giá môi giới cấp tốc giảm xuống những này cự nhân tộc chiến sĩ sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, sàn giờ dị vong linh chiến sĩ cũng đại phái tác dụng. Hắn không có lo lắng triệu hồi ra còn lại mấy cô rất xương chiến sĩ, xung làm pháo hôi ngăn ở phía trước. Cự nhân tộc chiến sĩ cái kia 120 điểm lực lượng bộc phát ra để cho người ta run dậy kinh khủng, lấy rất xương chiến sĩ lực phòng ngự, tâm chắn chống đỡ cũng chỉ có thể trúng vào 2 3 cái, gia chỉ tiền tổ chi lực xương rồng tâm chắn xuất hiện vết rạn. Những này cự nhân tộc chiến sĩ quả nhiên lợi hại. Sáng giờ dịu kinh hãi. Cứ việc trước đó biết được cự nhân tộc chiến sĩ số liệu, tại tận mắt chứng kiến đến bọn hắn không nhìn phòng ngự thiên phú công kích về sau, mới biết sự đáng sợ của bọn họ. Bất quá, cự nhân tộc không nhìn phòng ngự công kích cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển đi ra. Mỗi cái cự nhân tộc, nhất định phải thiêu đốt trong huyết mạch lực lượng, mới có thể đánh ra tên là một đòn mãnh liệt không nhìn công kích. Thiêu đốt sau đại giới chính là lực lượng vĩnh cửu hạ xuống 50%. Bởi vậy, Một kích này đáng sợ còn tại mọi người bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Đến lúc cuối cùng một cái rất xương chiến sĩ bị một đòn bánh liệt đánh thành xương vỡ phấn về sau, San giờ hữu ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem mấy chiến tử cự tượng hóa thành hài cốt, lấy bọn chúng thân thể khổng lồ, chặn cự nhân tộc chiến sĩ công kích. Đây cũng là luân hồi giả đạt được cự nhân tộc chiến sĩ số liệu về sau, quyết định chiến thuật, lấy rất xương chiến sĩ đến dò xét một đòn bánh liệt lợi hại, sau đó lại căn cứ lực phá hoại lớn nhỏ đến chế định phía sau chiến thuật. Nếu như đối phương lực sát thương có hạn, như vậy luân hồi giả cũng không cần khí, thẳng đến trung quân, giết bọn hắn cái không trời mảnh giáp. Mà gặp gỡ hiện tại loại tình huống này, lực sát thương thật to vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng, chỉ có thể hy sinh triệu hoán vật. Mà sạn giờ cái kia vô cùng vô tận hài cốt chiến sĩ, chính là tốt nhất vật hy sinh. Có hài cốt chiến sĩ ở phía trước đứng vững, hậu phương chiến binh cùng lính đánh thuê, liền có thể không có nguy hiểm đánh bại bọn chúng. Chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, cải biến kế hoạch hoàn mỹ. Ngoài định mức nhiệm vụ, mua đánh giết một cái cự nhân tộc chiến sĩ, thu hoạch được điểm tích lũy một điểm. Ngoài định mức nhiệm vụ xuất hiện cũng không tính đường đột, lấy hôm qua vòng thứ 4 xuất hiện ngoài định mức nhiệm vụ truyền thống, nhiệm vụ này vẫn là hợp tình hợp lý. Bất quá, nhân tính tự tư một mặt tại thời khắc này biểu hiện ra ngoài. Trong đó, lấy Nam Thạch Điện hình nhất. Hắn cấp tốc cùng một cái thân cận luân hồi giả đứng chung một chỗ, hai người phối hợp phía dưới đối cự nhân tộc triển khai rất chóc. Nam Thạch phụ trách ngăn cản cự nhân tộc chiến sĩ công kích. Một cái khác luân hồi giả phụ trách chủ công, một công một thủ ở giữa, cũng là phối hợp có bài bản hẳn hoi. Rất nhanh, lại một cự nhân tộc chiến sĩ bị chủ công luân hồi giả bắt lấy nham thạch ngăn chặn đổi lấy cơ hội, tại cự nhân tộc chiến sĩ trên đầu gối cắt bên trên một đao. Vốn là yếu ớt đầu gối, lập tức liên tiếp gân cốt lốp thịt bị cắt tổn thương. Kể từ đó, cự nhân tộc chiến sĩ to lớn thân thể cũng không còn cách nào ủng hộ đứng thẳng, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Cơ hội như vậy hai người bọn họ phối hợp phía dưới, đã xuất hiện không hạ 10 lần. Cái kia chủ công luân hồi giả lập tức mở ra gia tốc kỹ năng, cấp tốc vây quanh cự nhân tộc chiến sĩ thu hoạch đâu về sau, lưới đao gạt về hắn một cái khác lực điểm, cổ. Đúng lúc này, cự nhân tộc chiến sĩ bạo hứng một tiếng, không nhìn hàn khí bức tới lưới đao, thân thể bất động, trở tay một kích sau vùng, đánh tới hướng tên kia chủ công luân hồi giả đầu. Chương 108, tuần thú sư. Cái kia luân hồi giả không lọt vào mắt đối phương hữu lực một kích, bởi vì hắn biết Nham thạch sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt của hắn, giúp hắn ngăn trở cái này ẩn chứa 120 điểm lực lượng một kích. Trên thực tế, Nham thạch lại là làm như vậy. Nhưng khi Nham thạch nhìn thấy cự nhân tộc chiến sĩ trên người da thịt lại màu đồng cổ chuyển thành màu đỏ về sau, dưới chân bộ pháp lập tức đình chỉ. Toàn thân chuyển thành màu đỏ, chỉ có thể nói rõ một điểm, cự nhân tộc chiến sĩ ngay tại liều lĩnh thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể, buốc hơi huyết dịch thẩm thấu xuất thể biểu, lúc này mới sẽ xuất hiện toàn thân xích hồng cảnh tượng. Cự nhân tộc chiến sĩ vậy mà Lạc Uyên không tiếng động phát động bọn hắn cuối cùng quyết tiêu, một đòn mãnh liệt. Nham Thạch lợi hại hơn nữa, cũng không dám ngạnh kháng cái kia không nhìn phòng ngự một kích. Bởi vì trước đó, hắn đã lĩnh giáo qua một kích này uy lực. Lấy hắn mở tờ thể chất, muốn chống cự cứng hạ một kích này, chẳng ra đại giới không nhỏ. Tại thời khắc mấu chốt này, Nham Thạch lựa chọn bo bo giữ mình, lại hoàn toàn không để ý cùng chủ công Luân Hồi Giả ở giữa miệng hiệp nghị. Cái kia Luân Hồi Giả nhưng không có Nham Thạch ngoan cường sinh mệnh lực. Tại một đao cắt vỡ cự nhân tộc chiến sĩ của họng về sau, cái kia trở tay một kích vừa vặn đánh vào hắn Huyết Thái Dương. Cả người nhất thời như phá ba bố, hướng một bên bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, đã tắt thở bỏ mình. Ngô Xuân, Vân Kỳ nhìn ở trong mắt, đối Nam Thạch Phá hư kế hoạch hành vi vốn cũng không đầy, hiện tại lại không bằng chiến hữu sinh mệnh, cùng cấp bán đối phương, càng khiến người ta vì đó chơ chẽ. Đương nhiên, cự nhân tộc đáng sợ lực bội phát vẫn là chấn nhiếp đến mọi người. Chẳng hẳn kiếm lấy điểm tích lũy, vẫn là tính mạng của mình trong yếu. Kết quả là, mọi người lại lần nữa trở về đến trước đó chiến thuật bên trên. Mà duy nhất phiền phức chính là cự nhân tộc thủ lĩnh. Vị chiến tướng này cấp nhân vật, hình thể càng thêm tráng kiện, sức chiến đấu cao không nói, liên hành động đều cùng cái khác cự nhân tộc không giống, tương đương linh hoạt. Sáng giờ hữu mấy lần triệu hoán đi ra cự tượng hài cốt, bị hắn một cái búa đập phấn vỡ nát. Cuối cùng, vẫn là Vân Kỳ phủ thêm điện tử đồ rằng gì. Từ cự nhân tộc thủ lĩnh hậu phương đánh lén, đồng thời tại đắc thủ về sau, trước tiên triệu hồi ra mới sủng vận. Cự tượng dị hình. Cái này lấy cự tượng kỵ sĩ trưởng tọa kỵ vì tốc chủ dị hình, tại sao một tiếng thành công phá ngực mà ra, đồng thời tại đại lượng đồ ăn kích thích dưới, cấp tốc trưởng thành. Bây giờ, nó đã trưởng thành là cùng cự tượng hình thể không xe xích bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Còn gánh vác màu trắng cự tượng hai cái kỹ năng, hoành tạo thiên quân, nặng trận phòng ngự. Cũng chỉ có to lớn hình thể cự tượng dị hình. Tại nặng thản phòng ngự ra chỉ dưới, kháng chủ cự nhân tộc thủ lĩnh không nhìn phòng ngự một kích. Vì chủ nhân Vân Kỳ tranh thủ đến thời gian quý giá, lấy vương giả chiến nhận chém xuống cự nhân tộc thủ lĩnh thủ cấp. Đã mất đi thủ lĩnh về sau, cái khác cự nhân tộc chiến sĩ rất nhanh sĩ khí sa sút, không bao lâu liền bị thu gặt hầu như không còn. Mà sạn dở tinh thần lực cũng cơ hồ thấy đáy, trừ tử thần chi dược bên ngoài tất cả hài cốt chiến sĩ toàn bộ thanh lý. Một vòng cuối cùng ra sân chính là tuần thú sư, cùng tuần thú sư cùng nhau Còn có đại lượng mánh cầm giã thú. Triệu hoán thu chủng loại phong phú, lộn sột, mạnh yếu cao thấp không đề ợ. Bất quá, tại tam đại tinh nhuệ nhất triệu hoán thu, cũng chính là thứ nhất đến vòng thứ ba giã thu mánh cầm bại vong về sau, uy hiếp của bọn hắn không đáng lo lắng. Rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Cuối cùng, vân kỳ điểm tích lũy tăng lên tới 248 điểm, lúc đầu 141 điểm 40 điểm 50 điểm đánh giết cự nhân tộc thủ lĩnh 10 điểm 7 điểm phổ thông cự nhân tộc chiến sĩ. Vừa kết thúc một ngày chiến đấu Một cái phụ trách tìm hiểu tin tức sợ phạt tạ chiến sĩ thở hồng hộc chạy đến Leonie đặt quốc vương trước mặt. Còn chưa mở miệng, đã mệt mỏi cúi người, há mồm thở dốc. Chớp thở một ngụm đi, "Hải tử." Leonie đặt thì thầm nói. "Đúng vậy, vậy hả?" Tiên chiến sĩ kia ngay cả thở mấy hơi thở, rốt cục thong thả lại sức, mới nói, "Có người ba từ hướng bên này tới." Những người khác chẳng hề để ý tiếp tục tiêu diệt toàn bộ chưa chiến tử địch nhân. Bất quá tên kia sợ phạt tạ thám mã câu nói tiếp theo Ngược lại là đưa tới luân hồi giả nhóm gáy mắt. Chỉ một nhóm nhỏ người, không giống như là đến cùng chúng ta đánh trận. Leoni đặt rất nhanh nghĩ tới điều gì, vì vậy nói, "Ta đội trưởng bảo vệ, nơi này tạm thời do ngươi phụ trách." Nhưng là, nô vương. Hoàng gia vệ đội dài ngải lực muốn khuyên cái gì, bị Leoni đặt trực tiếp đánh gãy. Trớ Khẩn Trương, huynh đệ. Nếu như bọn hắn là đến ám sát ta, Sở Vạt Tạ liền sẽ toàn thể đội viên, mà không phải hiện tại 300 người. Cầu nguyện bọn hắn thật như vậy suần. Cầu nguyện chúng ta vận khí tốt. Lại nói, tất cả mọi người nên văn minh một chút nha, đúng không? Ta đội trưởng bảo vệ. Ngại lực không lời nào để nói, quay người đạp ở một thụ thương giả chết tuần thú sư ngực, trường thương nương theo lấy tuần thú sư tiếng kêu thảm thiết đâm vào, đứng vậy, Bậy hạ. Hắn chẳng những không chút nào vì mình an nguy lo lắng, ngược lại hi vọng đối phương thật xuống tay với mình. Lệ Ôn Nghị đã không biết sợ tinh thần, đả động ở đây tất cả mọi người, bao quát nhìn quen sinh tử luân hồi giả. Tôn kính quốc vương Bậy hạ ra nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ, nhìn xem người ba tư chơi trò gì. Lúc Leonni đặt trải qua vân kỳ bên người lúc, hắn tự đề cử mình đứng ra. Hoàng hôn trời chiều chiếu xạ tại suối nước nóng cốc bên ngoài ba giăm vị trí. Leonni đặt quốc vương đúng hẹn đi vào song phương quân đội đều không thể cấp tốc chạm đến một mảnh đất trống. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì trở ngại trước đó chướng ngại vật, một chút có thể nhìn thấy chung quanh bố cục. Muốn ở chỗ này mai phục bộ đội, trừ phi bọn hắn trời sinh có độn điệu trí năng Trên thực tế, liền xem như độn địa sư, cũng vô pháp tại chỗ này toàn bộ đều là đá hoa cương vì mặt đất tiểu sơn ao bên trong ẩn nốt. Tại Lệ Ôn Nghị đặt quốc vương cùng vân kỳ trước mặt, là một tòa cự đại kim sắc vương tọa, phía dưới có hơn 100 nô lệ giơ lên. Hình kim tự tháp bình đài, kim sắc bậc thang, hai thể kim loại sư tử điêu khắc sinh động như thật, tại vương tọa phía trên, đứng đấy một người đàn ông cao lớn. Hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trên thân lại lưu chuyển lên dấu vết tháng năm. Toàn thân đen nhánh, Cung phổ biến nhìn thấy người 34 hoàn toàn không giống, thân trên hoàn mỹ không một tí vết, mấy đầu hoàng kim chế tạo dây xích giăng khắp nơi tại trước ngực của hắn, tổ hợp thành một cái tối nghĩa ma pháp trận, ẩn ẩn bảo hộ lấy hắn. Còn chưa hoàn toàn cẩn thận, Vân Kỳ liền có thể cảm nhận được đập vào mặt khí thế. Kia là vương giả chi khí, cùng Leonie đặt hoàn toàn khác biệt vương giả chi khí. Nếu như nói, Leonie đặt là chiến đấu chi vương hóa thân, cái kia trước mắt cái này hắc phù nam tử trên thân, tràn ngập thần bí vương bá chi khí. Vương tọa dĩ hẳn định tốc độ hướng nơi này di động, cao lớn Leoni đặt quốc vương tại tòa này vương tọa trước, lộ ra mười phần nhỏ bé. Phô trương thật lớn. Đây là Leoni đặt ý nghĩ, đồng dạng cũng là vân kỳ đối vị kia cao cao tại thượng tồn tại cảm thụ. Ta đoán, ngươi nhất định là Tiết Tây Tư, Sơ Sen. Sơ Bạt Tạ vương lên tiếng trước nhất. Cái kia Hắc Phu nam tử không nói gì, chậm rãi dọc theo kim sắc bậc thang, từng bước một đi xuống. Đi lại mang theo bẩm sinh khí thế, không giận mà uy. Hắn Chính là lần này thế giới nhiệm vụ cuối cùng bốn, tiết tây tư, sờ xe. Trước 109, vương giả đàm phán. Tiết tây tư, sờ xe, chậm dãi đi xuống, khi đi đến kim sắc vương tỏa biên giới lúc, vương tỏa dưới đấy chạy ra 4 cái nô lệ, 2 cái 2 cái lẫn nhau ôm xoay người, hình thành người bậc thẳng, vì tiết tây tư, sờ xe, đạp chân. Lệ ô nỉ đạt, tới. Chúng ta tới nói một chút lý. Tiết tây tư, sờ xe, đi đến mặt đất. Cao hơn chừng khôi vĩ sở hạt tạ vương một nửa đầu. Giống ngươi như thế dũng cảm quốc vương, cùng ngươi tinh như vậy dệ bộ đội, nếu như bị tiêu diệt, thực sự quá đáng tiếc, mà lại vô cùng không khôn ngoan. Mà lại chẳng qua là một cái nhỏ hiểu lầm, chúng ta có rất nhiều văn hóa có thể giao lưu. Đi tới gần, hai người mới chú ý tới tiết tây tư, sơ xét, toàn thân hiện ra bóng loáng quang trạch, mặc dù là hát phu, lại mị cả mười phần. Vân kỳ càng là phát hiện tiết tây tư, sơ xét. Toàn thân cao thấp không có một gọng lông tóc hoặc là lông tơ, ngay cả hai đầu lông mi cũng cũng là dùng cọ vẽ lên. Đây chính là Tiết Tây Tư, Sơ Sen, trở thành Tà thần sau trả ra đại giới, toàn thân trơn bóng, không lưu một điểm lông tóc. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới qua, toàn bộ buổi sáng, chúng ta đều tại cùng ngươi giao lưu sở bạc tạ văn hóa. Lê Ô Nhi đã không chút nào cho thể diện nói, biểu lộ thành khẩn giống như thật là chuyện như vậy. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, mạnh đè lại lửa giận trong lòng, mặt không đổi sắc. Nhưng hai tay chống nặng tiểu động tác lại bại lộ hắn lúc này phẫn nộ tâm tình, tộc nhân của ngươi rất đặc thù, coi như hiện tại đứng trước toàn quân bị diệt, ngươi uy nguyên cuồng vọng tự đại. Tại thần trước mặt công nhân cùng ta là địch, cũng không phải cử chỉ sản xuất. Ta vì cầu thắng lợi mà tổn binh hao tướng, đều không ngáy mắt. Tưởng tượng một chút, đối địch với ta sẽ có hậu quả gì? Đối mặt uy hiếp trắng trợn, Leonni đắc không chút nào thỏa hiệp nói, ta sẽ vì bảo hộ thuộc hạ của ta mà chết. Các ngươi hi lạp người thường vì mình lý tính mà kiêu ngạo. Ta đề nghị ngươi, sử dụng các ngươi kiêu ngạo lý tính đi. Ngẫm lại ngươi thể sống chết bảo hộ Mỹ Hảo Gia Sơn, chỉ cần ta động một cái ý niệm trong đầu, nó liền trở thành phế tích. Ngẫm lại nữ nhân các ngươi vận mệnh như thế nào? Hiển nhiên ngươi không hiểu do nữ nhân của chúng ta. Mắt nhìn hạ tình thế, ta rất có thể để các nàng cùng tiến lên chiến trường. Tiết tây tư, sơ xét, thủ hạ ngươi mặc dù không ít, nhưng dũng sĩ không nhiều. Không lâu, chúng ta kiếm kích so với dõi già của các ngươi Liền sẽ càng làm bọn hắn hơn sợ hãi Lệ ôn ý đặt nói Cố ý xoay người sang chỗ khác Đem lưng để lại cho địch nhân Động tác này Thấy khiến một bên Vân Kỳ vì sở hạt tạ quốc vương Bóp một cái mồ hôi lạnh Tiết Tây Tư, sơ xét Chỉ cần một cái nhò nhỏ động tác Liền có thể dùng toàn ba tư sắc bén nhất trùy thủ Đâm vào sở hạt tạ vương trái tim Vân Kỳ nghĩ thầm Mẹ nó, chẳng lẽ hắn thật hy vọng Tiết Tây Tư Sơ xét, ám toán mình Tốt lấy mình hy sinh Bước Bách sợ bật tạ người dốc toàn bộ lực lượng sao. Tiết Tây Tư, sờ xét, quả nhiên Tử Lệ Ôn Nghị đặt quốc vương sau lưng vòng qua đến, dài mà tràn ngập thần lực hai tay, Tử Lệ Ôn Nghị đặt phần ghế chỗ nhẹ nhàng vừa quanh. Cái này nho nhỏ động tác, khiến Vân Kỳ không dám thở mạnh. Hắn thật lo lắng kịch bản lại đột nhiên xoay chuyển. Tiết Tây Tư, sờ xét, thật một thanh bóp lấy sợ Bạt Tạ vương cổ. Bọn hắn sợ không phải giòi ra. Tiết Tây Tư, sờ xét, hai tay cứ như vậy bày ra tại bả vai của đối phương chỗ. Nhìn như không núp ních, lại chàn đầy uy hiếp sắc chiêu. Lệ ố ní đặt lại không biến sắc chút nào, chỉ lo mình nhìn phía trước Mỹ Hảo Sơn Hà, tựa hồ đang thưởng thức sau cùng cảnh đẹp. Bọn hắn e ngại, là thần uy của ta. Nhưng ta là một cái khẳng khái thần, ta sẽ khiến cho ngươi vô cùng giàu có. Tiếp tây tư, sơ xét, tiếp tục ném ra ngoài rụ hoặc, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành Hy Lạp Trung Chủ. Băng vào ta chi danh, mệnh ngươi vì ơ dô và chiến thần. Còn ngươi địch băng Aken. Sẽ tuyệt đối thần phục dưới chân của ngươi, mà ngươi nỗ lực chỉ vẻn vẹn thần phục với một mình ta dưới chân. Ngươi vô cùng khang khái, giống như ngươi thần uy, vạn vương chi vương. Lệ Ôn nhỉ đặt khẩu khí tựa hồ bâng lãng, chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt như thế phong phú ban thượng. Nhưng là, nhưng là về phần thần phục à, coi như ngươi như thế không chân quý thần dân tính mệnh, khiến cho ta chân rút gần không nghe sai khiến, cho nên ta thật quỷ không đi xuống. Tiết Tây Tư, sơ sơ rốt cục phát hiện mình tại cùng một người điên đàm phán. Đối với một cái căn bản không e ngại tử vong tiên điên, bất kỳ cái gì uy hiếp đều không thể cải biến hắn một trận chiến lòng muốn chết. Vậy ngươi sắp chết không có chút nào vinh quang. Ta sẽ đem sở phạt tạ tử trong lịch sử hoàn toàn xóa đi. Tất cả hi lạp sách sử sẽ bị tiêu hủy, tất cả hi lạp nhà sử học cùng ngâm sướng thi nhân đều sẽ bị móc mắt cắt lưỡi. Tế tự sở phạt tạ bất luận cái gì tông họ, hoặc lệ ố nhi đặt người đều sẽ bị xử tử. Thế nhân đem hoàn toàn không biết có người đã từng tồn tại. Những lời này, cơ hồ là từ Tiết Tây Tư, Sơ Sen, răng trong khe phun ra, câu câu chú tông. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thật nổi giận. Một bên lắng nghe Vân Kỳ, chỉ cảm thấy đập vào mặt vô hình uy áp, làm hắn không thở nổi. Hai chân trở nên bất lực, nếu không phải hắn cường tự khống chế thân thể của mình, sợ là hai đầu gối mềm nhũn, cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Cái này, chính là thần vương Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thần uy Leonid đặt lại không lọt vào mắt trong không khí không ngừng tăng lên nguy áp, trên mặt không có một tia ba động. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, thế nhân sẽ biết tự do chi sĩ từng chống cự bạo quân, lấy uy đức nhiều. Thậm chí tại trận chiến tranh này kết thúc trước, ngay cả thần vương đều sẽ đổ máu. Đàm phán triệt để quyết liệt. Ngày thứ 3, thiết tây tứ, sơ xét, phái ra tinh nhuệ luyện kiếm sư. Bọn hắn nắm giữ 34 đế quốc tân tiến nhất súng đạn, tương đương với lưu đạn hình tròn tạo hình, bên trong toàn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục. Một khiên lệnh ở trên thân thể người, cấp tốc lấy nhân thể huyết nục vì nhiên liệu, không ngừng thiêu đốt, biến hóa thành một đống xương khô. Chỉ có sở bạt tạ chiến sĩ tâm chắn, có thể bảo vệ tốt bọn hắn trăm mét né mạnh, cách trở lục hỏa đốt người. Nếu là không có sạn giờ hữu tình báo, một trận chiến này tuyệt đối là một cuộc cách chiến. Hiện tại, vân kỳ một thanh bả rét, liền làm xong toàn bộ lục hỏa luyện kim sư. Chỉ cần đạn đánh vào ngoài ngàn mét trồng chất lục hỏa đạn, liền có thể đem tất cả địch nhân đưa lên tiến đường. Vất quá Đối phương cũng không phải hạ người bình thường, đã sớm biết Lục Hỏa dễ dàng trở thành người khác công kích hàng đầu mục tiêu. Bởi vậy, bọn hắn mời đại luyện kim sư, ở trung quanh bày ra kết giới, dùng chướng nhãn pháp bảo hộ Lục Hỏa đạn đầu mượn. Cuối cùng, khi lạ một phương, lấy hy sinh 6 tên sợ bạt tạ chiến sĩ đại giới, tìm được kết giới vị trí. Một thương trúng đích Lục Hỏa đạn, bạo tạc đem tất cả địch nhân đưa vào Lục Hỏa ung. Cái thứ hai ra sân chính là chém đầu người, hắn bọn hắn hình thể to béo, giống như từng cái hoành cương cấp đô vật. Đồ vật tối cao cấp bở, cũng là trọng tải nặng nhất một loại, chỉ bất quá, hai tay của bọn hắn bị cải tạo thành hình răng cưa lưỡi dao, là phụ trách chém giết làm việc bất lợi tướng quân đa phủ. Ngay cả chiến tướng đều có thể tùy tiện chém giết, thực lực tự nhiên không tầm thường. Mà bọn hắn chỗ lợi hại nhất, không chỉ là cái kia hai thành vĩnh viễn dính lấy huyết sắc sắc bén cổ tay chặt, còn có cái kia một thân để đồ vật quán quân đều hâm mộ phiêu phỉ cơ bắp. Nếu như không phải trước đó biết cái kia thân phiêu phỉ nội tình, không biết phải có bao nhiêu ít luân hồi giả chết tại những này chém đầu người lao hạ. Dù cho hiện tại cũng không có bao nhiêu hữu hiệu đánh hạ chi pháp. Chương 110, chém đầu người, thượng. Trảm ngươi toàn thân mỡ tựa như là một cái hấp thu hết thảy bập biển, đem bất luận cái gì vật lý công kích hóa thành vô hình. Bất luận là ai, đều lên không được Trảm ngươi. Nếu không phải Trảm ngươi số lượng có hạn, chỉ có 10 người số lượng, chỉ sợ suối nước nóng quan sớm đã bị bọn hắn phá. Nhưng ngươi nếu là coi là có thể lấy cớ nào lớn quá. Vậy liền muội phần sai. Trạm người sau lưng, còn có tiến lên nhị giai chiến binh tại nhìn chằm chằm, bọn hắn hiện tại không xuất thủ, là bởi vì suối nước nóng quan địa hình chất hẹp, số lượng không cách nào ở bên trong vung ra ưu thế. Cùng lung tung tham dự trong đó, sẽ chỉ đem chiến cuộc đảo loạn, được không bù mất, còn không bằng để tùy ý tinh nhuệ trạm người làm tiên phong, vung ra tinh anh phá cục chiến thuật. Bên trong có trạm người đại chiến, ngoài có 1000 quân đội nhìn chằm chằm, suối nước nóng quan ở vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những lẻ dị dạng mập mạp. Nói chuyện chính là Tạp Tán, hắn mua trọng kiếm, mấy lần toàn lực chém xuống, đều bị trạm người trên người to mọng mỡ cho bắn ra. Một lần cuối cùng, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến trọng kiếm khống chế không nổi, kém chút đạn đến chính Tạp Tán trên thân. Tạp Tán từ khi tiến vào giết chóc đô thị về sau, cho tới bây giờ không có gặp qua khó giải quyết như thế không phải bọn đối thủ. Lần này, đối phương vậy đến Tạp Tán vài ngược, lên cơn giận dữ. Liều lĩnh kích hoạt đấu khí. Trong lúc nhất thời, trọng kiếm bên trên đấu khí bốc hơi, từ xa nhìn lại, tựa như một thanh thiêu đốt thanh mang đại kiếm. Cái kia chả người cũng bị bám vào đấu khí trọng kiếm cho kinh đến, hắn không biết vũ khí này uy lực như thế nào, bản năng lựa chọn né tránh. Muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy. Tập tán thấy đối phương kiên kỷ mình, càng là không có sợ hãi. Cái kia một đao mặc dù chẳng không, nhưng song cẩn thận kiếm cổ tay khớp nối vậy mà vi phạm xương cốt cấu tạo hướng một bên vặn bẹo. Bước kia độ cực kỳ khác nhân thể khớp nối vặn vẹo cực hạn. Cổ Yoga công pháp động. Theo cái này một đột ngột lúc biến hóa, cái kia trảm người rốt cuộc không tránh thoát, trọng kiếm trực tiếp trảm tại ba sườn của hắn bộ vị. Cái gì? Rất minh lại là tập tán. Cái kia dung hợp đấu khí, tùy tiện phá vỡ trọng giáp phòng ngự một kiếm, vậy mà như bùn trôi vào biển, không có chút nào quả thực cảm giác. Đấu khí vậy mà không cách nào đối chảm người tạo thành bất kỳ vết thương nào, ngoại trừ nhiều một đầu bẫy đến. Cái này Lôi ra, Vân Kỳ giả danh, tình báo của ngươi chuyện gì xảy ra? Tập tán quá sợ hãi. Hắn một chiêu thất thủ, lập tức sơ hở bại lộ ở trước mặt đối phương. "Chẳng ngươi bản thân cũng là tam giai chiến tướng, mặc dù phụ thuộc tính bên trên xem xét là tam giai chiến tướng bên trong hạng chót, nhưng tăng thêm bọn hắn cái kia thân không nhìn hết thể công kích mỡ, sức chiến đấu thậm chí so cái khác tiểu bộ còn khó cuốn hơn, lại thêm số lượng đạt tới 10 người số lượng, cái kia đã là gia cực hạn của bọn hắn." "Tình báo ta đều cho ngươi." không có một chút giữ lại. Vân Kỳ đang cùng một cái khác trả người dây dưa, hắn cùng cự tượng dị hình liên hợp lại, cũng vẹn vẹn cùng tên kia trả người đánh cái khó phân cao thấp. Mà đó, không phải nói bọn hắn vẹn vẹn béo sao? Vì cái gì không cách nào tổn thương bọn hắn? Tạp tán chửi ầm lên. Phía trên rõ ràng nói bọn hắn mơ có thể chống đỡ ngự vật lý công kích, cũng không có nói bắn ngược hết thể vật lý tổn thương. Tạp tán có loại thụ lửa gạt cảm giác. Nó là chống cự vật lý công kích không sai. Chờ một chút. Xem ra dùng muốn hi sinh sủng vật của ta." Vân Kỳ linh quang chớp động, nhanh chóng nói, "Mọi người rút lui trước, từ ta cự tượng dị hình tới khi bọn hắn." Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lập tức hiểu ý. "Không sai, đã vật lý công kích vô hiệu, vậy liền đổi thành dịch axit ăn mòn." Cũng không tin dị hình cường toan huyết dịch đối chả người trên người mỡ vô hiệu. "Mỡ dù sao cũng là mỡ, gốc amin kết cấu nguyên lý là sẽ không bị vì bọn hắn có thể bắn ngược vật lý công kích mà thay đổi." Tất cả mọi người bao quát sở phạt tạ chiến sĩ cũng tại quốc vương chỉ thị dưới, lui về phía sau. Chỉ là lần này, cũng chưa từng xuất hiện bọn hắn theo dự liệu như thế. Tất cả trạm người toàn bộ Liều Lĩnh Liều chết bám lấy bọn hắn, không cho bọn hắn bình yên rút lui. Như thế rất tốt, dị hình không cách nào tại người một nhà cung địch nhân xen lẫn trong địa phương, thi triển không nhìn địch ta huyết vụ thuật. Bọn hắn quên, đối thủ lần này cũng không phải không có trí thông minh biến sắc cự tích. Tại chiến trường một chỗ khác, một tòa vàng son lộng lẫy vương trong trướng, Một cái thân hình quổng xuống lão vu bà chính hai tay lăng không ấn xuống tại một cái thủy tinh cầu bên trên, không ngừng vừa đi vừa về loay hoay mười ngón lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Ở sau lưng nàng, một cái cao lớn hắc phù nam tử đang ngồi ở hoàng kim chế tạo vương tọa bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, chính có chút hăng hái nhìn xem lão vu bà trong tay thủy tinh cầu. Tại trong thủy tinh cầu hiện hiện, chính là suối nước nóng quan sát chiến trường cảnh. Mười tên trạm người không ngừng tới gần Hi Lạp liên quân, dù sao bọn hắn không sợ công kích sập chết dây dưa vùng đến cực hạ. Bậy hạ quả nhiên thần cơ diệu toán. Cái kia gọi lôi ra ra hỏa, triệu hắn đi ra quỷ độ vật ngay cả người mình đều làm bị thương, chỉ cần tiếp thân chiến đấu, hắn liền không có cơ hội giống đối phó biến sắc cự tích như thế, phun ra ăn mòn xương ngủ. Thanh âm khó nghe chi cực, tựa như là cái rùa tại pha lê bên trên qua lại ma sát lúc ra tiếng vang, làm cho lòng người sinh chán ghét ác, chính là cái kia lão vu bà ra thanh âm. Ngại á, bọn ra hỏa này thực lực ta đã sợ nhất thành nghĩ sợ. Muốn đối phó bọn hắn, lại có gì khó? Hảo hảo chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, ta hiện tại ngoại trừ đối sợ phạt tà người cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối đám kia tự cho là vì lính đánh thuê đám người kia có hào hứng. Thần Vương Tiết Tây Tư sờ xét, loay hoay cái cảm. Ngại Á giật mình không nhỏ, nàng cẩn thận dùng khóe mắt liếc qua liếc trộm Tiết Tây Tư, sờ xét, một chút, trong lòng nổi lên nói thầm, hỏng bét, Thần Vương bệnh hạ lại bắt đầu sinh ái tướng chi tài. Những này ghê tởm lính đánh thuê Liên thủ đám kia tứ chi đạn, đầu góc ngu si sợ bạc tạ dã man nhân, làm hại tộc ta tinh anh toàn quân bị diệt, không đuổi tận giết tuyệt, nan giải mối hận trong lòng ta. Nguyên Lai, like, ngoại á là tuần thú sư nhất tộc đại tế thì, có được phàm phụ trợ năng lực, bản thân sức chiến đấu lại cũng không cao. Tại hôm qua một trận chiến bên trong, không chỉ có hao tổn tất cả tuần thú sư, ngay cả trong tộc thuần dưỡng cường đại mãnh cầm dã thú đều phía trước mấy vòng thế công bên trong hao hết. Mặc dù không đến mức diệt tộc, nhưng trong tộc tất cả tinh anh đều ra ngửa bạc thời. Thuần thú nhất tộc xuống dốc đã thành không cách nào nghịch chuyển đại thế. Thần vương bậy hạ, nếu không phải những này dị tộc lính đánh thuê nhiều lần xấu quân ta đại sự, suối nước nóng quan sớm đã cầm xuống. Những người này kiệt ngạo bất tuẩn, khó mà thuần phục, coi như miễn cưỡng làm bọn hắn đầu hàng, một khi gió thổi cỏ lay, lập tức phản cốt. Thần vương chỗ nào không biết mị á tâm tư, ta biết ngươi tộc trung thành tuyệt đối, lần này ngươi tộc tổn thất lớn nhất, chờ ta nhất thống thiên hạ, phong hầu bái công không tốt đẹp được các ngươi. Còn những này hi lạ người nha, Tiết Tây Tư, sờ xem, ái tướng Chi Tâm là bệnh cũ, mặc dù Leonie đã hung hăng đắc tội hắn, bất quá, đối với lính đánh thuê, hắn y nguyên động thu hàng Chi Tông. Ngại á đại tế ti tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nhanh chóng quy xuống, thần vương bệ hạ, những này ngoan cố hi là người, nhiều lần mạo phạm ngài thần uy, lão hủ bất tài, nếu là những người này đầu hàng, lão hủ không tiếc hao tổn 10 năm tuổi thọ, đem bọn hắn luyện chế thành mới nhất đại chưởng người. Ồ, Tiết Tây Tư, sờ xem, sau khi nghe xong, trân mày kích động, giống như là động thực tỉnh. Mà trong chướng những người khác nghe được luyện thành trạng người mấy chữ về sau, sắc mặt đều biến. Chương 111, chém đầu người, chung. Ngại Á cũng không phải một cái tôi tớ bộ lạc đại tế ti đơn giản như vậy. Nàng tinh thông các loại vu thuật, bí pháp, truyền thừa từ thượng cổ cái nào đó tà thần giáo nghĩa. Có thể nói, nếu không phải đại lưu sĩ chăm lo quản lý, khiến ba tư có được thế giới một cực thực lực, lại thêm tiết Tây Từ, Sở Sen trở thành thần vương. Ngại á bộ lạc căn bản sẽ không quý hạng. Trên thực tế, bọn hắn là tất cả quý hạng quốc gia hoặc là bộ lạc bên trong cường đại nhất một viên. Cái này từ bọn hắn bộ lạc gánh vác lên hơn qua một ngày tiến công trong chủ lực đó có thể thấy được. Cho dù là thụ trọng thương, bộ lạc tinh anh tử thương hầu như không còn, y nguyên không ai dám xem nhẹ lại á. Nàng nắm giữ bí thuật, ngay cả Tiết Tây Tư, Sở Xét cũng vì đó động dung. Dưới mắt biểu hiện ra ở trước mặt mọi người đường hầm đại chiến, la chủ lực chém đầu người chính là loại á kệt tác. Cái kia mười tên chém đầu người thực lực không tầm thường, còn không tới không sợ đao thương tình trạng, mỡ mặc dù dày, cũng không trở thành bắn ngược hết thể vật lý công kích. Trên thực tế, khiến luân hồi giả không hiểu tư liệu không thật, toàn bái loại á ban tạo. Tại loại á phách lối vô cùng tuyên bố đem sở phạt tạ người cùng lính đánh thuê luyện chế thành một đời mới chém đầu người lúc, cái khác trong trướng thần tử nhao nhao sợ hãi, chỉ có một người đứng ra, trách cứ loại á cực đoan. Đại tế ti Ngươi vì luyện chế ra cái này mười tên chém đồ người, biết hy sinh quân ta nhiều ít chiến sĩ ưu tú, chọn vẹn 5000 người. 5000 tên chiến sĩ, bọn hắn đều là ba tứ dũng sĩ, cho dù chết, cũng hẳn là chết ở trên chiến trường, lại bị ngươi làm làm súc vật tiêu hao. Hiện tại, ngươi lại nghĩ đối sở phạt tạ người sử dụng ác độc vu thuật, nếu là bị cái khác thành ba người biết, nhất định sẽ gây nên công phẫn, đến lúc đó, vốn nên bị chúng ta hàng phục dân tộc, đều sẽ phẫn khởi phản kháng. Đến lúc đó, lại muốn nhiều ít 34 tư tướng sĩ đổ máu chết tử. Tiên tướng quân kia bộ dáng người rất trẻ trung, nhìn qua bất quá chừng 20, lời nói ra lại là dõng dạc, quang minh lẫm liệt. Ngại Á tấm kia như khô qué quýt mặt mo lập tức thanh khí lơ lửng không cố định, nàng nhận ra người tướng quân kia, từ huyết thống bên trên giảng, hắn vẫn là Tiết Tây Từ, sở xét, đệ đệ nhỏ nhất, là 34 trẻ tuổi nhất có triển vọng tướng quân. Xét thấy đối phương vương đệ thân phận, Ngại Á cũng không thể bắt hắn thế nào, vừa vặn rất tốt sắc mặt nhưng không có bán cho hắn chỉ là cười lạnh nói: "An Tát, lão hủ làm như thế, tất cả đều là vì thần vương bệnh hạ cơ nghiệp, tộc ta sớm đã toàn tâm toàn ý phụng thần vương bệnh hạ vi tôn, vì bệnh hạ giang sơn đổ máu chảy mồ hôi, thậm chí hy sinh trẻ tuổi nhất có triển vọng nhất đại, vương gia vì sao là để người mà chất vấn lão hủ trung thành." Lời này coi như chu tâm, nếu không phải An Tát có tiết tơi tử, sờ xét vương đệ thân phận, thật gán một cái đầu hàng địch bán nước, đồng tình quân địch tội danh, còn nói không chính xác. An Tát là điển hình ba tư vương thất thành viên, từ nhỏ đã bị Đại Lưu Sĩ quán thâu trùng quân hái quốc, chiêu hiền đại sĩ tư tưởng, đối với phẫn chiến chống lại bọn hắn hi lạp người ngược lại là không có nhiều hận, ngược lại cảm thấy bọn hắn là chân chính dũng sĩ, coi như lẫn nhau thế bất lưỡng lập, ít nhất phải cho đối phương thể diện chiến tử. An Tát còn muốn nói điều gì? Tiết Tây Tư sờ xét, khoát tay trả lại, "Tốt, các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực, không muốn vì một chút chuyện nhỏ, đả thương hai chúng ta tộc hữu hảo quan hệ." Hắn dừng một chút, lại nói: Nại Á, ngươi trung thành đã dùng vô số tộc nhân máu tươi chứng minh, không có người hoài nghi điểm này. Hảo Hảo khống chế ngươi sủng vật, nếu như ngươi thật lập xuống bất thế chi công, những cái kia ghê tởm hi là người, tùy ngươi xử trí như thế nào. Ngụ ý, đúng là che chở ngoại tộc người, mà không phải giúp mình đệ đệ. Làm như vậy, đã có thể không cho làm ra trọng đại hy sinh mại á thất vọng đau khổ, đồng thời còn có thể vừa phải phương gõ một chút mình cái kia có được thuận vị quyền kế thừa đệ đệ. Có thể nói nhất tiến song điêu. Tiết tơi tư, sơ xét, sự sự thay động, phương diện chính trị thủ đoạn có thể thấy được luồn lổm. Ngại á trong lòng đắc ý, mười ngón hư chương bên trên truyền đến thủy tinh cầu bên trên. Tứ năng cái kia khô cạn như một mười ngón ở giữa, dọc theo mười cái mắt thường khó phân biệt hư tuyến, tụ hợp vào trong thủy tinh cầu, một lần nữa thẩm thấu đến cái kia mười tên chém đầu người trên thân. Nguyên lai, like, là nàng đang một mực phía sau màn thao túng hết thảy. Ngại á mười ngón múa vọn, nhảy lên, giờ khắc này, vẻ dàn mua biến mất tựa như một lần nữa tỏa ra sức sống thanh xuân. Tại trong thủy tinh cầu, chém đầu người trở nên dị thường khó chơi, bọn hắn thiếp thân quấn lấy địch nhân trước mắt, sát người vật lộn. Đưa bàn tay thay thế cổ tay chặt bên trên, tản mát ra buồn nôn máu tanh ngùi vị. Sơ Vạt Tạ chiến sĩ không ngừng ngăn chặn bắt đầu đau, lộ ra cố hết sức, mà lại, ngăn chặn cũng không phải là hoàn toàn có hiệu quả. Mỗi một lần công kích đều có chút hứa mắt thường khả biến hắc khí, tự mang lấy răng cưa trạng cổ tay chặt bên trên, dọc theo tấm trán. Chuyển lại đến phía sau chiến sĩ. Nhìn như có hạn hắc khí, một khi tích lũy tới trình độ nhất định, tên chiến sĩ kia liền bị hắc khí lở lở, nhìn qua rất là để cho người ta lo lắng. Bất quá, Sơ Bạt Tạ người tựa hồ cũng không thèm để ý trên người hắc khí. Bọn hắn y nguyên dũng cảm chiến đấu, động tác trình độ ngược lại là không ảnh hưởng nhiều lắm. Ngược lại là những người khác, nhưng liền không có Sơ Bạt Tạ may mắn như vậy. Khi lập liên quân đứng núi chịu sào, một khi hắc khí đạt tới trình độ nhất định, cả người liền giống bị hút khô lực lượng bèm điu bất lực, rất nhanh ngay cả tránh né bản sự đều không có, không có mấy lần liền thành chém đầu người vong hồn dưới đao. Ma Luân Hồi Giả tốt hơn một chút một chút, bọn hắn đối cố khói đen này kháng tính hiển nhiên thắng qua hi là người. Bất quá, các phương diện thuộc tính hạ xuống là tất nhiên, khiến cho vốn là cật lực chiến đấu trở nên càng thêm gian khổ. Cũng chỉ có số ít tinh anh Luân Hồi Giả, thấy tình thế không ổn, không còn cùng chém đầu người liều mạng nghênh kháng, lợi dụng cao mẫn thân pháp, cùng chém đầu người chiến đấu. Đầu lâu tại bay tán loạn, cái này đến cái khác Hy Lạp liên quân lột vào chém đầu người tàn sát. Cho dù không có hắc khí quấn thân nuôi khổ, phổ thông nhất giai chiến binh căn bản ngăn không được địch nhân một đao chi hợp. Nhị giai chiến binh bản còn có thể ủng hộ mấy lần, nhưng tại khói đen mờ mịt bên trong, cũng trốn không thoát pháo hồi số mệnh. Mà luân hồi giả bên trong tinh anh phần tử cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn thế nhưng là trước đó biết địch nhân nội tình, vạn không nghi tới, địch nhân đúng là mạnh như thế. Một cái sở phạt tạ chiến sĩ bỏ xuống trọng tuấn thì chuyển ra chấn động tần số cao, lang lệ đao khí va chạm tại chém đầu người trên thân, ngay cả làn da đều không có xé mở. Lúc chấn động tần số cao bên trong chiến nhận cắt vào chém đầu người thân thể, dây đặc mỡ cấp tốc hạ xuống, tại làn da mặt ngoài khuấy động lên bảy tám lần gợn sóng gợn sóng về sau, cuối cùng lực lượng vậy mà như bùn trôi vào biển, tại chém đầu người thân thể to lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả sở phạt tạ công kích mạnh nhất thủ đoạn, đều đối chém đầu người vô hiệu, đám người kia còn là người sao? Tập tán càng là gật lực vũ động trọng kiếm, trên người hắn ký ức trọng giáp đã mấp mô, khắp nơi có thể thấy được từng đầu vết đao. Càng làm cho tập tán lo lắng là, ký ức kim loại vậy mà tại giờ khắc này, khôi phục cực chậm. Cũng không biết là hắc khí nguyên nhân, vẫn là chém đầu người cổ tay chặt có đặc thù nào đó thu tính. Những người khác so tập tán còn không bằng, bọn hắn nhưng không có tập tán cái kia thân khôi giáp dày cộm nặng nề, một khi bị tràn ngập mùi máu tươi cổ tay chặt cắt tổn thương, vết thương rất khó khép lại. Điểm này Vẫn là Vân Kỳ trước một bước phát hiện, vì thế, còn nỗ lực cái giá không nhỏ. Chương 112, chém đầu người, hạ. Vân Kỳ không tiếc lộ ra một sơ hở, vì cự tượng dị hình tranh thủ đến quý giá một cơ hội. Hai cây cùng ngà voi đồng dạng gai sắc đâm vào chém đầu người trái tim, ý nguyên chỉ là bị mờ hấp thu, chết tiêu. Vân Kỳ đã sớm dự liệu được kết quả này, hắn lập tức huy động Vương Giả chiến nhận, chúng điệp chạm tại cây kia ngà voi phía trên. Lập tức, ngà voi trút phun ra một đạo dòng máu màu xanh lục rơi vào chém đầu người trên thân. Cái kia ăn mòn kim loại huyết dịch khiến chém đầu người mơ bước lên khói xanh, còn mang theo một cỗ gai muối mùi khét lẹt, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Vân Kỳ chính là như vậy, hạ sườn chỗ lộ ra một cái cực lớn sơ hở, kết quả bị chém đầu người bắt lấy, một đao chạm tại hạ sườn chỗ. Lập tức, hắc khí đen đỏ tươi vết thương nhọn thành màu đen, giống như chúng độc. Vân Kỳ tự nhiên không sợ chúng độc, thể nội nạp nổ sinh hóa trùng thế nhưng là độc tố lớn nhất khắc tinh. Chỉ là Khiến Vân Kỳ rất ngạc nhiên chính là, hắc khí cũng không có tiêu tán. Không những như thế, ngay cả hắn khởi động tự lành cũng không gặp bất luận cái gì dấu hiệu khép lại. Mọi người cẩn thận, một khi bị chém đầu người xem chúng, vết thương khó mà khép lại. Vân Kỳ tiếng hô to dẫn tới mọi người run dậy. Bọn hắn sợ rĩ dám cùng chém đầu người liều mạng, trong đó một nguyên nhân, còn không phải bởi vì trên thân mang theo đầy đủ khôi phục dược thể. Phía trước mấy lần chiến đấu bên trong, bởi vì trước đó chuẩn bị sẵn sàng, Vậy vậy tiêu hao dược tề cũng không nhiều. Không thể nào? Có một luân hồi giả quá sợ hãi, tựa hồ bị thương cũng không cạn. Hắn cấp tốc xuất ra một bình dược tề, cho mình chuốt xuống, quả nhiên, vết thương không có giống gì vãng như thế cấp tốc khép lại. Cứ như vậy, lại không có người dám đón đỡ bọn hắn công kích. Mà càng hòng biết chính là, Vân Kỳ nỗ lực thụ thương đại giới đổi lấy cơ hội, cũng không có cho chém đầu người trọng thương. Cái kia phun tung tóe ra cường toan huyết dịch, chỉ đối với hắn tạo thành mặt ngoài ăn mòn. Lúc Cường Toan tiến thêm một bước thầm thấu tiến thể nổi lúc, đột nhiên bị chém đầu người trên thân tuân ra hắc khí một kích, lập tức đem trong máu cùng. "Ngóa, đám người kia đến cùng là cái gì làm?" Vân Kỳ cũng không nghĩ tới sẽ rơi xuống như thế kết quả. Ngay cả trăm thử khó chịu dị hình huyết dịch đều không thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, coi như hắn không tiếc đắc tội Sở Bạt Tà Vương, mà không nhìn địch ta phóng thích huyết vụ thuận, cũng sẽ không lấy được cái gì chiến quả. "Lôi ra, Vân Kỳ" Vì cái gì ngươi cho số liệu bên trong không có chém đầu người những tài liệu này? Lên tiếng trách cứ chính là tạp tán. Hoàn toàn chính xác, tại Vân Kỳ cho ra trong tư liệu cũng không có liên quan tới chém đầu người trên thân hắc khí tài liệu cả kẽ. Trên thực tế, chém đầu người mặc dù cường đại, nhưng liên hợp sở bạt tạ chiến sĩ đủ để đối bọn hắn tạo thành đầy đủ tổn thương. Thế nhưng là, bây giờ chém đầu người lại mạnh mẽ không bình thường. Chẳng những đao thương bất nhập, ngay cả cường toan loại này lần nào cũng đúng sắt chiêu cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, thậm chí kỹ thác kỳ vọng sợ bật tạ chấn động tần số cao cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Phải biết, chấn động tần số cao cũng không phải bình thường kỹ năng. Đạt tới tối cao tầng thứ, có thể đối nhân thể tế bảo phương diện tạo thành cắt chém tổn thương. Phổ thông sở bật tạ chiến sĩ mặc dù còn chưa đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới, cần phải mở ra tạm tán trên người trọng giáp, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Cũng chính vì vậy, Chấn động tần số cao kỹ năng không cách nào tập ngập sử dụng. Một phổ thông sở phạt tạ chiến sĩ, trong một ngày chỉ là miễn cưỡng sử dụng một lần. Nếu không khỏi cần phải nói, vũ khí của bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận chấn động tần số cao mang tới tổn thương. Giống hoàng gia vệ đội dài ngại lực, ngược lại là có thể một ngày thi triển ra hai lần, tăng thêm vũ khí của hắn so chế thức chiến nhận cao hơn một cái cấp bậc, ngược lại là có thể ngay cả dùng hai lần. Dạng này đều không thể chém bị thương chém đầu người. Cái kia còn có cái gì có thể làm bị thương hắn nhỏm? Vân Kỳ bị tạm tán trách cứ, trong lòng cũng là rung động vô cùng. Tại tư liệu của hắn bên trong, chém đầu người căn bản cũng không có trong hiện thực cường đại như vậy. Chẳng lẽ, các bạn phát sinh biến hóa gì? Vân Kỳ thì thào nói thầm. Bọn hắn đương nhiên không biết, liền tại bọn hắn áp chế lúc, ba tứ vương trong chưởng, một cái âm lưu cấp tốc cấp đủ mà thành. Vương trong chưởng, ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng từ thủy tinh cầu bên trên, truyền rơi đến thần vương tiết tây tư, sờ xem trước mặt một giọt kim sắc hình giọt nước vật chất bên trên. Cái kia kim sắc giọt nước lăng không trôi nổi, giống như là nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, một mực trôi nổi bất động. Đây không phải là phổ thông chất lỏng, mà là thần vương tiết tây từ, sơ xét, trên người một giọt thần huyết tinh hoa. Thần huyết dịch tinh hoa, kia là cỡ nào tồn tại? Lại không biết vì sao, giọt máu này thoát ly thần vương, phi phù ở trước mắt bao người. Mà giọt máu kia phát ra uy áp, tại vương trong tướng đại thần tướng quân toàn thân không được tự nhiên. Nhưng cái này không thể ngăn cản bọn hắn đối giọt này thần vương huyết dịch khát vọng. Từ bọn hắn nhìn về phía giọt máu kia ánh mắt bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Ngay cả chuyên tâm điều khiển thủy tinh cầu lại Á Đại Thế Ti, cũng thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua, chú ý giọt kia thần huyết động tĩnh. Kỳ thật, giọt kia thần huyết từ đầu đến cuối không có xe dịch quá phần hào, từ đầu đến cuối không rời cố định tại tiết Tây Tư, sờ xem ba thước khoảng cách. Nó hiện tại cũng không phải dùng để hướng đám người khoe khoang thần vương thần tích vật dẫn Mạt Lạp là làm khinh thượng, xuất hiện tại vương trong trướng. Ngay tại vừa rồi, Tiết Tây Tư sơ xét, nương tụ ra như thế một giọt quý giá thần huyết, tuyên bố nếu ai đánh hạ suối nước nóng quan, liền ban thưởng như thế một giọt thần huyết, làm hắn công tích ban thưởng. Một giọt thần huyết ý vị như thế nào, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với Dũng Minh thiện chiến tướng quân mà nói, mà là làm bọn hắn tiến giai tốt nhất đường tắc, một giọt thần huyết tinh hoa, cũng đủ để khiến một kẻ tại tam giai tướng quân, nhẹ nhõm trở thành tứ giai, thậm chí là ngũ giai cường giả. Đối với Văn Thần mà nói, một giọt thần huyết có thể mở ra bọn hắn thức hải trí tuệ, làm bọn hắn có được trở thành thánh hiền vô liếng. Đối với Vu sư mà nói, thần huyết chính là bọn hắn tăng lên pháp lực nguồn suối. Đối với có được giống nhau huyết mạch Ba Tư Vương gia An Tát, lại tượng trưng cho hắn thu hoạch được mở ra con đường thành thần nước cơ đầu, phòng đoán cẩn thận, coi như không thể trở thành gần với Tiết Tây Tư, sờ xét, thần, chỉ cần cũng có được bán thần thân thể. Mà đối với đại tế tin ngoại á mà nói, Thần huyết đại biểu ý nghĩa lại không thể coi thường. Cái kia không chỉ là tiến giai thành thần bộc đơn giản như vậy, cho trong tộc Dũng sĩ sử dụng, một đời mới tộc vương liền có thể sinh ra, nếu là nhỏ vào sắp khô kiệt trong huyết trì, liền có thể tỉnh lại trong huyết trì tiên tổ chi linh, khiến huyết trì một lần nữa tỏa ra sinh lòng. Vừa nghĩ tới huyết trì, ngài á liền giận không kèm được, đáng chết sở vặt tạ người, ngu xuẩn ba tư hại quân phó thống soái, trên thuyền vận tại huyết trì cỡ nào trọng yếu, vậy mà để cho địch nhân tùy tiện chui vào. Nổ nát dư giả huyết trì. Đây chính là loại á tộc quần trăm năm tích súc. Ma huyết trì mang ý nghĩa bản tộc thế lực vật khởi, cho dù chết đi bản tộc ưu tú nhất một nhóm tinh anh, chỉ cần huyết trì bị dọn kia kim sắc thần huyết kích hoạt, tộc quần kia tương lai sẽ chỉ càng thêm quang minh. Nghĩ tới đây, ngài ám múa 10 ngón càng nhanh, càng nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như cẩn thận chú ý, 10 ngón ở giữa nổi lên một tầng hắc khí, thuận vô hình năng lượng tiến, rót vào trong thủy tinh cầu chém đầu người. Chương 113, mất đi hiệu lực Nguyên Lai chém đầu người trở nên cường đại, cùng giọt kia kim sắc thần huyết có cùng một nhịp thở liên hệ. Không cẩn thận nghĩ lại đến, lại cùng Vân Kỳ trong lúc vô tình nổ nát truyền kiêu huyết chỉ có cắt không đứt lý còn loạn liên hệ. Tại truyền tống xong màu đen khí tức về sau, ngoại á lập tức già hơn 10 tuổi, vốn là khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, bây giờ càng lộ vẻ dàn u, huyết nhục héo rút hơn phân nửa, cả người so như một bộ hình người khô lâu. Nhìn thấy ngoại á cử động, Vương trong chướng chư đại thần vừa sợ vừa giận. Kinh hãi làn lại Á Đại Đế Ti không tiếc hao tổn tuổi thọ, thi triển ra bí tịch, cho tất cả chém đầu người rốt vào quý giá tiên tổ chi lực, làm bọn hắn trở nên vô cùng cường đại. Rõ ràng, một khi chém đầu người có tiên tổ chi lực bảo hộ, vậy liền đánh đâu thắng đó, thần huyết thuộc về quyền, rốt cuộc cùng bọn hắn vô duyên. Luân hồi giả bên này, còn chưa tại Vân Kỳ cho ra sai lầm tình báo trách cứ không thôi. Vân Kỳ lại cười lạnh không nói, hắn hiện tại cũng không chịu nổi. Vết thương tại hắc khí không ngừng tản phá dưới, không cách nào khép lại. Máu tươi không ngừng chảy, tiếp tục như vậy, coi như không phải chiến tử, cũng sẽ đàng kéo dài mất máu hạ lưu tận một giọt máu cuối cùng. Vân Kỳ cố nén vết thương thống khổ, từ đường hầm trên vách đá lấy xuống một cây bó đuốc, không cần suy nghĩ, trực tiếp đặt ở miệng vết thương. Tại hỏa diễm nóng dưới, vết thương cấp tốc khét lẹt một mảnh, đau Vân Kỳ lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng khiêu động đuôi lông mày bại lộ hắn tiếp nhận đau xót. Cùng may vết thương bị thiêu đến dính vào nhau, chí ít ngừng lại đổ máu. Mà lúc này đây, Ngăn chặn chém đầu người cự tượng dị hình bị chém đầu người một đao trảm tại xương cổ sống bên trên, bắn tung tóe ra đại lượng huyết dịch. Cự tượng dị hình dù sao không giống hình người dị hình như thế giỏi về vật lộn, bị đối phương vây quanh phía sau công kích, rất khó làm ra phản kích, chỉ có liều chết đem thể nội huyết dịch một mạch ra. Tại đại lượng cường toan huyết dịch tan mòn dưới, hắc khí cũng vô pháp làm được hoàn toàn triệt tiêu, cứ như vậy, tại hy sinh còn sót lại một đầu dị hình về sau, mới giết chết một chém đầu người. Súng vật của ngươi thành công giết chết ma hóa chém đầu người, số hiệu A211379 thu hoạch được 50 điểm điểm tích lũy ạ." Vân Kỳ a một tiếng. Hắn nhớ ký tại chiến đấu bắt đầu trước, hệ thống cho ra tương ứng ban thưởng, thế nhưng là nói giết chết một đầu chém đầu người, chỉ có 10 điểm điểm tích lũy, bây giờ lại đạt đến 50 điểm, đây chẳng phải là nói ma hóa sau chém đầu người đẳng cấp có thể cùng tiểu bổn so sánh. Mà lại, lúc nào chém đầu người biến thành ma hóa chém đầu người? Vân Kỳ lập tức cảm giác được sự tình trở nên không bình thường. Chẳng lẽ có người tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới? Lâm Thời cường hóa chém đầu người. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đối chém đầu người sử dụng nhìn rõ. Kết quả đại suất sở liệu, vậy mà nói chém đầu người đạt được tiên tổ che chở, không cách nào lấy được con số cụ thể. Tiên tổ che chở? Vân Kỳ chú ý tới cái từ này. Ma đuổi thành một bên, Sơ Bạt Tạ chiến sĩ cũng ở vào tuyệt đối thế yếu. Quẩn quanh ở thân hắc khí càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, Sở Bạt Tạ chiến sĩ bắt đầu xuất hiện cật lực dấu hiệu. Sau đó, một Sở Bạt Tạ chiến sĩ bởi vì phí sức năng thuần, chậm nửa nhịp, mà bị chém đầu người bắt được cơ hội, một đao chảm tại thắt lưng, cả người bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Sinh mệnh tiến vào trước khi chết trạng thái. Vân Kỳ không có bị cái này thảm liệt tình hình chiến đấu dọa sợ, mà là trong lòng hơi động, hắn nghi tới lại là đối tên kia sắp chết chưa chết người, sử dụng động sát thuật. Lần này, hắn rốt cuộc đạt được Sở Bạt Tạ chiến sĩ đại bộ phận số liệu. Sở vật tại chiến sĩ, tam giai chiến binh. Lực lượng: 60. Phòng ngự: 60. Nhanh nhẹn: 20. Tinh thần: 15. Kỹ năng 1: Tấn kích. Kỹ năng 2: Vô song né mạnh. Kỹ năng 3: Hoàn mỹ ngăn chặn, nhất định phải trang bị tâm chắn. Kỹ năng 4: Nhảy trạm, nhất định phải tại không tâm chắn trạng thái dưới thi triển. Năng lực thiên phú: Sắt thép ý chí, miễn dịch đại bộ phận cấp B, bao quát cấp B, trở xuống mặt trái hiệu quả. Cấp B trở lên mặt trái hiệu quả sát suất thành công hạ xuống. Đồng thời đối rõ xét loại, tâm linh loại năng lực sát suất thành công trên diện rộng hạ xuống. Hệ thống kỹ năng. Trước mắt thủ không biết hiệu quả ảnh hưởng, toàn thuộc tính lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn thuộc tính các hạ xuống 20 điểm. Hiện hiện cơ bản thuộc tính đã là hạ xuống sau trạng thái. Nguyên lai like một mực bởi vì sắt thép ý chí tồn tại, khiến cho nhìn rõ nhiều lần mất đi hiệu lực. Hiện tại, vẫn kỳ rốt cục mượn suy yếu nguyên rủa tác dụng, thành công lấy được sở mật tạ chiến sĩ số liệu. Cái này cũng giải thích vì cái gì hắn đối Lệ Ôn Nghị Đặt Quốc Vương sử dụng linh tê tâm quyết nhiều lần, mới lấy được thành công. Chờ một chút, Vân Kỳ nhìn xem sắt thép ý chí nói rõ, đương nhiên nghĩ tới điều gì. Giờ phút này, theo hạng nhất sở phạt tạ chiến sĩ bị hắc khí công hãm, cái khác sở phạt tạ người cũng nhao nhao xuất hiện dấu hiệu thất bại. Lệ Ôn Nghị Đặt Quốc Vương cuối cùng sử xuất cuối cùng một lá bài tẩy. Phong thích nguyện dụ thuật. Chờ một chút, Vân Kỳ lại muốn ngăn cản hắn. Nhưng thanh âm rất nhanh bao phủ tại chiến trường phân loạn âm thanh bên trong. Hắc cực khổ sĩ Vu sư ở hậu phương nâng cánh tay quá mức, không tiếc đại lượng hao tổn tinh thần lực, phát động nguyên rủa. Gam sở Bạt Tạ vương rốt cục hạ lệnh sử xuất Tuyết sát, đã từng trải nghiệm qua một chiêu này suy yếu địch nhân đồng thời tăng cường phe mình nguyên rủa thuật luân hồi giả nhóm, từng cái treo lên 12 phần tinh thần, bắt đầu chờ đợi địch nhân hư nhược một khắc này. Giống tạm tán vị này, một mực bị đè lên đánh cường giả, Cang La dẫn đầu truyền thủ làng công. Hắn không cần đợi đến địch nhân biến yếu, mình mạnh lên một khắc này lại làm phản kích, mà là gọn gàng dứt khoát đối địch khai thác đại phản kích. Đây chính là phổ thông cường giả cùng cường giả chân chính khác nhau. Chỉ là lần này, lại vượt quá tạm tán lần trước. Địch nhân chẳng những không có bởi vì nguyên rủa thuật mà biến yếu, ngược lại vung vẩy cổ tay chặt càng nhanh, mạnh hơn, nếu không phải tạm tán tại thời khắc mấu chốt, bằng vào cổ ý yoga thuật tự vệ, chỉ sợ ít nhất phải hy sinh một cánh tay. Mà nó, làm sao mạnh lên Cái này không chỉ là tạp tán ý nghĩ, càng là những người khác càng thụ. Vân Kỳ kêu to, nhanh ngưng sử dụng nguyền rùa thuật. Lệ Ô Nghì đặt quay đầu hỏi, vì cái gì? Vân Kỳ không có thời gian cùng hắn tinh tế giải thích, chỉ là nói, tin tưởng ta, dạng này chỉ sẽ làm bọn hắn càng cường đại hơn. Vậy chúng ta cứ như vậy khoanh tay chịu chết. Người khác luôn hồi giả hỏi ngược lại. Đối bọn hắn tới nói, sợ hạt tạ người nguyền rùa thuật là một chương lịch chuyển thế yếu vương bài. Dù là gặp được lại để cho người tuyệt vọng chiến Bọn hắn tổng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc này đây, nhưng không có xuất hiện hẳn là xuất hiện kỳ tích. Ngay cả Liên Quân Thông Soái đệ tổ cũng bắt đầu sinh thoái ý, Leonidas, lao bằng hưu của ta. Không, Sparta người tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Leonidi đặt chân mày ở giữa hàn quang lấp loé. Một giây sau, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Theo một tiếng kịch liệt mà chói tai không khí chấn động âm thanh về sau, Leonidi đã xuất hiện tại một chém đầu người sau lưng. Hắn cầm đao hưu chặt động tác dừng lại tại đó, mà cùng hắn tựa lưng vào nhau chém đầu người vậy mà cũng đồng dạng không lúc nhích, tựa hồ chúng ma. Lúc Lệ Ôn Nghị đặt bắt đầu thu về chiến trận, sau lưng chém đầu người phát ra một tiếng cực kỳ bi ai tê thảm, thân thể ở giữa lưỡi gãy, hóa thành một đống bùn máu, ngũ tạng lục phủ cùng huyết nục cùng một chỗ sen lẫn trong cùng một chỗ. Từ trạng sự khốc liệt, làm lòng người rét lạnh. Đây chính là Lệ Ôn Nghị đặt quốc vương tuyệt triều, vương giả cấp bậc chấn động tần số cao. Chương 114: Vương giả tuyệt sắc. Chiêu thức giống nhau, tại Lệ Oni đặt quốc vương xuất ra, hiệu quả không hề tầm thường. Một kích kia chấn động tần số cao công kích, không chỉ có sẽ không thể một thể ma hóa trảm người một đao trẻ thành hai đoạn, càng là tại chém ra đồng thời, từ phần tử phương diện bên trên, kịch liệt khoáy động đưa tới cộng hưởng càng là từ phần tử phương diện hỏng mất trảm người trong thân thể mỗi một cái tế bào. Nếu không, đao thương bất nhập trảm người, như thế nào lại bị một trảm phía dưới hóa thành một vũng máu? Tế bào sụp đổ, cùng loại với cấp độ gen phân rã, chưa là một cái ngắn ngủi mà thống khổ cha tấn. Vô luận cường đại tới đâu tồn tại, một khi cấp độ gen vỡ vụn, như vậy sinh mệnh tất nhiên đi đến cuối con đường. Cùng lúc đó, kim sắc vương trong trướng truyền đến miệng thủy tinh nứt ròn vàng, yên tính vương trong trướng, tất cả mọi người si ngốc nhìn xem cái kia thủy tinh cầu bên trên xuất hiện vết rách. Lệ O ni đặt cái kia một cái châm kích, không chỉ có đánh tan ma hóa chàng người, càng là thừa dịp đánh giết nó đồng thời, đem chấn động tần số cao dọc theo hư vô năng lượng tuyến truyền lại đến thủy tinh cầu bên trên. Cái này phẩm cấp đạt tới thuần thân khí xem bói thủy tinh, cứ như vậy xuất hiện không cách nào đù đắp khe hở. Ma thủy tinh cầu chủ nhân, thì thật sự nhận một kích kia chấn động tần số cao dư cùng, ngón trỏ trái bành một tiếng bạo liệt, hóa thành một đóa nho nhỏ huyết hoa, ngay cả xương cốt đều hóa thành bột mịn, không, ngay cả bột mịn đều tính khôi ít, mà là từ phần tử phương diện bạo liệt, hóa thành nhìn bằng mắt thường không thấy nhỏ bé hạt nhỏ, biến mất trong không khí. Kinh khủng như thế. Ngại Á đại tế ti chưa từng nghĩ tới Còn có người có thể xuyên thấu qua bí thuật khống chế, đem tổn thương truyền lại đến nơi đây. Nếu không phải cái kia chấn động tần số cao thật sự là quá bá đạo, đến mức truyền lại chấn động tần số cao muôn giới, năng lượng pháp lực tuyến không chịu nổi gánh nặng bị chấn đoạn rơi, chỉ sợ một kích này liền không chỉ là phế bỏ một ngón tay đơn giản như vậy. Ngại Á thân là đại bộ lạc đại tế thi, chưa hề không ăn được qua cái này bạo thua thiệt. Mà ngón tay bạo liệt quá trình tuyệt đối so chặt đứt mang tới thống khổ phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Ngụy Á nếu không phải một thân tinh xảo vô cùng tiên tổ chi lực bảo hộ, đổi thành cái khác phổ thông thế tử, đau đều muốn tươi sống đau chết. Ngụy Á lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, đè nén ngón trỏ trái chỗ kịch liệt đau nhức, cắn chặt hàm răng, tiếp tục đang vỡ tan thủy tinh cầu bên cạnh công chế. Chỉ là, Liên Phục Hầu Tiết Tây Tư, Sở Thiến, Tả Hữu Âm Hầu đều nhìn ra Ngụy Á hiện tại chín cái ngón tay, giống như mất đi linh hồn, chỉ là chất pháp đang động, hoàn toàn không có lúc trước linh tính, nhảy thoát Ngay cả thần vương tiết tây tư, sơ xét, đều khiếp sợ một chảm, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Lấy lệ ô nhì đặt vương giả thân phận, tuyệt chiêu như vậy, một ngày cũng chỉ có thể xử suất ba đòn. Mà lại kích thứ ba gia, cả người đều lầm vào hư thoát trạng thái, tốn lực chi cự, có thể nghĩ. Nhưng lệ ô nhì đặt làm như vậy, tự nhiên là vì vãn hồi xa suốt sĩ khí. Hiện nay, bọn hắn ở vào phi thường tình cảnh bất lợi. Theo đả tổ công khai tuyên bố rút lui ý nghĩ về sau. Ngay cả cường đại nhất luân hồi giả đều sinh ra dao động, trên thực tế, bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chết cũng muốn lưu lại khổ chiến, chỉ là sợ Bạt Tạ Vương không biết. Lệ Ốn Nghị đặt mới không còn giữ lại chút nào sự xuất tuyệt sắc, bản đầy đủ chấn động tần số cao công kích. Có thể dựa theo hiện tại hắn thực lực, nhiều nhất lại thi triển 2 lần, liên tiến vào thoát lực trạng thái, vậy còn dư lại 6 đầu chẳng người, đủ để làm mất đi lĩnh người canh giữ đánh tan. Lệ Ốn Nghị đã không sợ tử vong, nhưng hắn biết, một khi mình ngã xuống, Cái kia quân tâm tất nhiên giao động, ngay cả kiên cường sở hoạt tà người đều khả năng vô tâm chiến đấu. Có lẽ là vừa rồi dùng sức quá mạnh quan hệ, lại hoặc là nại á không rằn nổi muốn vãn hồi một chút mặt của mình, lệ ổ nì đặt đồng thời bị hai cái trả người tiền hậu giáp kích, kết quả một chút mất tập trung, bị một cái ma hóa trả từ này đằng sau ôm chặt lấy. Chẳng ai ngờ rằng, tráng kiện vô cùng, nhưng không có bàn tay trả người, vậy mà lại dùng một chiêu này, chói buộc chặt lệ ổ nì đặt quốc vương hành động lực Mắt thấy một cái khác phất tay chính là một cái đâm thẳng, mục tiêu đúng là sở vật tạ vương trái tim bộ vị. Một cái bóng đen dùng thân thể chặn một kích kia cổ tay chặt, là một hoàng gia vệ đội binh sĩ, dùng sinh mệnh bảo vệ được mình vương. Phẫn nộ khiến Leonni đặt nhanh chóng hồi khí, hai cánh tay hắn chấn động, đem vây quanh mình chả người đẩy lui. Lại là một đao, vì tên kia bảo vệ mình chiến sĩ báo thủ. Ngại á lần này hiển nhiên đã có kinh nghiệm, gặp Leonni đặt làm ra vung đao động tác, lập tức gián đoạn cùng tên kia chả người liên kết. Đến tận đây, nàng mới bảo trụ một ngón tay, bất quá trong đó nhận kinh hãi, không phải bình thường, chỉ gặp vị này địa vị cao thượng đại tế thi, đã là mồ hôi ướt áo dày, đồng tử bên trong tràn đầy dư sợ. Kể từ đó, Lê Ô Nì đặt quốc vương trừ phi cùng địch đồng quy vụ tận, nếu không, rốt cuộc đừng nghị thi triển kích thứ ba. Ngay cả Lê Ô Nì đặt đều thúc thủ vô sách, khi lạp liên quân có loại sơn cùng thủy tận cảm giác. Đúng lúc này, Vân Kỳ một phen, khiến mọi người hai mắt tỏa sáng, ta có biện pháp đánh b Vân Kỳ nói tiếp, "Để Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư toàn bộ điều động đối chọi người phóng thích ma pháp." Lời này vừa nói ra, đám người hết sức thất vọng. Vừa rồi, Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư đã toàn lực thi triển nguyên rủa thuật, kết quả không có suy yếu địch nhân không nói, ngay cả tăng cường chính mình cũng không có làm được. Bất quá, Vân Kỳ câu nói kế tiếp ngược lại làm bọn hắn cảm thấy lẫn lộn. "Đừng hiểu lầm, ta không nói đối chọi người sử dụng nguyên rủa thuật, ý của ta là đối bọn hắn phóng thích nguyên rủa sô tan." Nguyên rủa sô tan Nói đùa cái gì, đây chẳng phải là hưởng phí hết phía ngoài đại lượng chiến lợi phẩm vật liệu. Mặc dù hắc cực khổ sĩ nguyền rùa thuật không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là nguyền rùa thuật không có có hiệu lực. Có lẽ là địch nhân kháng tính quá mạnh, hay là thời gian chưa tới. Thi triển nguyền rùa sô tan, chẳng phải là phản trợ giúp địch nhân. Ai biết, Lê Ô Nghì Đạt Quốc Vương nghe xong lời này, hình như có sở ngộ. Hắn A một tiếng, lập tức mệnh lệnh hắc cực khổ sĩ vu sư theo lời mà đi. Những cái kia Hắc Cực khổ sĩ lúc đầu đối Vân Kỳ cũng không để ở trong lòng, chỉ coi đối phương là lùng tùng nói mọ. Ai biết, bọn Hàn Quốc vương ra lệnh, bọn hắn lại làm sao không tình nguyện, cũng chỉ có thể theo lời làm theo. Chúng Vu sư rất không tình nguyện đứng ở chiến đấu tuyến đầu vị trí, nơi này, khoảng cách chiến đấu chỉ có một người tường chi cách. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá để ý hoàn cảnh ngắc liệt. Trên thực tế, Hắc Cực khổ sĩ Vu sư nói trắng ra là đều là sở bắt tạ người nô lệ bất quá là nô lệ bên trong tương đối hữu dụng nhân tài. Bọn hắn đối chủ nhân mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng vô điều kiện, coi như để bọn hắn cùng địch nhân liều sống liều chết, bọn hắn cũng lông mày không nhăn. Đương nhiên, đây không phải ngu chủng, trên thực tế, những người này người nhà đều hưởng thụ lấy càng nô lệ gãy ngọ, mà đại giới chính là để bọn hắn vì sở bắt tạ người bắn mạng. Bọn hắn giơ hai tay lên, trong miệng thì thào có từ. Một cỗ ma pháp ba động nhanh chóng tại bọn hắn giữa hai tay ngưng tụ mà thành. Nại Á còn chưa tới kịp may mắn mình bảo trụ ngón tay may mắn, lại nhìn thấy Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngay tại phóng thích kỹ năng gì, trước lộ ra khinh thường biểu lộ, sau đó lúc nàng cảm nhận được đoàn ngũ kia không ngừng hội tụ năng lượng thuộc tính về sau, ngược lại biến thành giật mình, cuối cùng lại biến thành khủng hoảng. Chương 115: Ma hóa chém đầu người nhút điểm. Khi tất cả Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư đem ngưng tụ mà thành Xua Tan Ma Pháp ném mạnh đến còn lại 7 cái trảm người trên thân về sau, Không sợ bất luận cái gì công kích ma hóa trảm người tấm kia dị dạng trên mặt, xuất hiện chưa bao giờ có thống khổ biểu lộ. Cho dù bị cự tượng dị hình cường toan ăn mòn toàn thân, lại hoặc là bị Lẹoni đặt chấn động tần số cao sụp đổ gen, cũng không có lộ ra khó coi như vậy biểu lộ. Thậm chí có thể mắt thường quan sát được, tại nguyên rủa Suatan ma pháp tác dụng dưới, ma hóa trảm người trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra màu đen khí tức. Đó cùng bị trảm người công kích đến về sau, quần thân hấp khí giống nhau như đúc. Hắc khí không ngừng tràn ra ngoài, chạm người tràn ngập nhục cảm trên thân thể, bắt đầu xuất hiện nếp gấp, giống như đột nhiên rã dĩ dầu xương gió lão giả, vẻ già nua xuất hiện. Cái đó là? Những người khác xem không hiểu hắc khí kia là cái gì, nhưng Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư lại cảm nhận được đoàn kia hắc khí thuộc tính. Vậy mà mang theo bọn hắn chưa từng có trải nghiệm qua nguyên rủa khí tức. Như thế nồng đậm nguyên rủa khí tức, làm sao có thể xuất hiện tại nhân loại trên thân? Cho dù là lấy nguyên rủa nghe tiếng Hắc Cực Khổ Sĩ, Tuyệt nhục của bọn hắn thân thể cũng vô pháp chịu đựng nổi như thế lớn nguồn dự năng lượng. Chỉ là bây giờ từ một trảm người trên thân tràn ra lượng đến xem, cái kia đủ để khiến trong bọn họ một người biến thành một bộ cái xác không hồn. Chẳng lẽ những này trảm người trên người có bí pháp gì, có thể khống chế như thế hại lượng nguồn dự năng lượng? Hay là, bọn hắn vốn là cái xác không hồn, một mực có người trong bóng tối khống chế bọn hắn? Một cái tiếp một cái nghi vấn xuất hiện tại Hắc Cực khổ sĩ Vu sư trong đầu, lại không chiếm được đáp án chuẩn xác. Mà lúc này Đứng tại thủy tinh cầu trước mặt á trên mặt, bảy bệnh gia cùng chả người giống nhau thống khổ biểu lộ. Vô cùng, nhất định phải ngăn cản bọn hắn thi pháp, tiếp tục như vậy nữa, một khi tất cả nguồn rủa năng lượng xưa tan sạch sẽ, ngay cả ta đều muốn bị liên lụy. Ngại Á giống như là làm ra cái gì tuyệt quyết quyết định, nàng từ bên hông rút ra một thanh hình rắn dao găm, tại mình tay khô héo trên cổ tay cắt xuống một đường vết rách, mặc cho máu tươi từ miệng vết thương nhỏ hướng thủy tinh cầu. Cái kia thủy tinh cầu tựa hồ đối với lại á máu tươi phi thường mẫn cảm. Đem nhỏ ở mặt trên mỗi một giọt máu tươi hấp thu hầu như không còn. Đồng thời, bảy tên còn tại bảo thủ Sura Tan tra tấn ma hóa chả người, đột nhiên nhận lấy cái gì kích thích, hai mắt vẻ thống khổ bị lựa giận thay thế. Mà ngay tại thi pháp hắc cực khổ sĩ Vũ sư, lại rõ ràng cảm nhận được chạm người trên thân đột nhiên hiện lên một cỗ lực lượng thần bí, tại chống lại lấy bọn hắn Sura Tan ma pháp. Trong lúc nhất thời, hắc khí tràn ra ngoài đạt được khống chế, cái kia từng đầu ma hóa chả người ra phẫn nộ gào thét trướng về hắc cực khổ sĩ Vu sư mạnh mẽ đông tới, dọa đến bọn hắn khẽ run rẩy, suýt nữa gián đoạn Sultan ma pháp. Leonie đã phản ứng đầu tiên, nhanh chóng hạ lệnh bảo hộ hắc cực khổ sĩ Vu sư. Lại chất phác người, cũng nhìn ra Vân Kỳ chú ý đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Sultan thuật chính là khắt chế ma hóa trạng người tốt nhất lợi khí. Nhất định phải bảo hộ hắc cực khổ sĩ Vu sư. Lúc tất cả mọi người ý thức được vấn đề này về sau, biểu hiện ra sức chiến đấu, không còn là vừa rồi như thế sợ hãi rụt rè nhất là tại một sở Bạt Tạ chiến sĩ dùng còn sót lại một lần chấn động tần số cao, thành công chém tới một trạm người cánh tay về sau, xi si khí đại chấn. Nguyên lai, like, mất đi hắc khí ma hóa chẳng người, không còn là đao thương bất nhập quái vật. Bọn hắn đồng dạng sẽ đau, đồng dạng sẽ đổ máu, đồng dạng sẽ thụ thương. Rất nhanh, bảy tên trạm người bị xông tới sở Bạt Tạ chiến sĩ cùng luân hồi giả chặt thành thịt muối. Đến lúc cuối cùng một trạm người thân chỗ khác biệt về sau, thủy tinh cầu triệt để bảo liệt. Cái này thuần thân khí cấp bậc đạo cụ, vì thay chủ nhân của nó chịu đựng lấy khôi lỗi tử vong tạo thành phản vệ, dẫn đến triệt để vỡ thành thủy tinh hạt bã. Ngại Á ngơ ngác nhìn đầy đất thủy tinh bột phấn, rãi rầu xương gió trên mặt, không che giấu được hoảng sợ. Vì để cho Trạm người trở nên càng thêm cường đại, nàng bỏ ra 30.000 nát miệng lưỡi, thật vất vả thuyết phục Thần Vương Tiết Tây Tư, sơ xét, hy sinh 5000 tên tinh binh, đem bọn hắn hồn phách luyện chế thành nguyên dược năng lượng, rót vào Trạm người thể nội. Đây cũng là vì cái gì hắc cực khổ sĩ Vu sư lần nào cũng đúng nguyên rủa thuật, không cách nào đối ma hóa trảm người tạo thành thuộc tính hạ xuống nguyên nhân chỗ. Bọn hắn vốn là mạnh nhất nguyên rủa vật dẫn, lại như thế nào e ngại chỉ là nguyên rủa thuật. Nếu không phải ma hóa trảm người bản thân không cách nào hấp thu cái khác nguyên rủa thuật, chỉ sợ sẽ trở nên càng mạnh. Vẫn kỳ khi nhìn đến trảm người danh tự trước, quan lên ma hóa hai chữ, liền biết sự tình không ổn. Đây không phải sạn giờ cung cấp phổ thông trảm người tư liệu. Hẳn là bị ai tăng cường cái gì cường hóa ma pháp, làm bọn hắn chuyển biến làm càng cường đại hơn ma hóa chẳng người. Nhưng vấn đề là, người ba tư đến cùng là như thế nào trong thời gian thật ngắn, đem bọn hắn cường hóa thành đau thương không vào át ma. Vậy khẳng định không là bình thường phương pháp, đồng thời, phương pháp này nhất định phải trả giá rất lớn, nếu không, người ba tư đại lượng sinh, toàn bộ A-Âu đại lục đều là thiên hạ của bọn hắn. Thế là, vân kỳ đầu góc lượn vòng chuyển, không ngừng tại thời gian ngắn cường hóa lai chính tác dụng hai cái từ mấu chốt đi lên suy tư trận tướng. Rất nhanh, hắn chú ý tới nguyên rủa thuật vô hiệu mấu chốt, rất nhanh, hắn bắt đầu hoài nghi ma hóa trạng người có phải hay không nguyên rủa hóa thân. Vân Kỳ không phải nguyên rủa phương diện chuyên gia, nhưng hắn có nguyên rủa chuyên gia không có ưu thế, thần thuật giới chỉ. Khu. Mà khác, trên người hắn vốn là chúng hắc khí, khiến cho vết thương không cách nào khép lại. Thế là, hắn vận dụng thần thuật giới chỉ bên trong xua tan thuật. Quả nhiên Trên người mình hắc khí bị thần thuật xua tan cho khu sạch sẽ. Tiến một bước đã chứng minh Vân Kỳ suy đoán, thế là một cái mới suy nghĩ xuất hiện tại Vân Kỳ trong đại náo. Đã ma hóa trạng người là nguyên dược thuật hóa thân, đây chẳng phải là nói, xua tan rơi trong cơ thể của bọn họ hắc khí nguyên đượ, liền có thể suy yếu bọn hắn lực lượng. Cái này to gan ý nghĩ, cần biến thành hành động để chứng minh. Đáng tiếc, Vân Kỳ duy nhất thần thuật giới chỉ không cách nào đối với người ngoài sử dụng xua tan, thế là Hắn nghĩ tới Hắc Cực Khổ Sĩ Vu sư, tại biết được cảm giác dưới, Hắc Cực Khổ Sĩ Vu sư quả nhiên có Sutan kỹ năng, vẫn là nhằm vào nguyên rủa Sutan, thế là liền có đằng sau sinh sự tỉnh. Một trận chiến này, vẫn kỳ bởi vì nhìn rõ tiên cơ, tại ma hóa trả người lột xác thành phổ thông trả người về sau, nhanh chóng chém giết hai tên, tăng thêm trước đó hy sinh dị hình xử lý, hết thảy chém giết ba tên ma hóa trả người, thu hoạch tháng 1 năm 50 điểm tích lũy. Tăng thêm thuận lợi thông qua vòng thứ 2 thập phòng. Thu hoạch được cố định 20 điểm tích lũy, bây giờ, điểm tích lũy số lượng đã lại tích lũy đến rất cao địa vị. Tổng cộng 418 điểm tích lũy. Mà khác, trải qua một trận chiến này cống hiến, Vân Kỳ cùng Lệ Ổ Nghị đạt quốc vương độ thiện cảm tăng lên tới 89 điểm. Khoảng cách mát điểm 100 còn có cách xa một bước. Vân Kỳ bỗng nhiên cảm giác trước ngực nóng lên, giống như có đồ vật gì đốt. Trong ngực sờ một cái, lại là một viên huy chương. Hủy diệt huy chương. Hủy diệt huy chương hấp thu 100 cái linh hồn thăng lên một cấp. Hủy diệt huy chương trước mắt đẳng cấp, cấp 3. Vân Kỳ buồn bực, trước đó hắn còn nhớ rõ, Hủy diệt huy chương khoảng cách hy sinh 100 linh hồn đường phải đi còn rất dài, làm sao lập tức liền đạt tới thăng cấp chỉ tiêu. Chương 116, Huy chương tiến giai. Vân Kỳ đang muốn nhìn xem thăng cấp đến cấp 3 sau hủy diệt huy chương, xuất hiện cái gì năng lực mới lúc, mới nhắc nhở xuất hiện. Hủy diệt huy chương hấp thu 1000 cái linh hồn, lần nữa tăng lên một cấp. Hủy diệt huy chương trước mắt đẳng cấp, cấp 4 thậm chí ngay cả thằng cấp 2. Chính rõ ràng chỉ là xử lý 3 tên ma hóa chả người, hủy diệt huy chương lại tăng lên nhiều như vậy thổ tính, thật sự là vượt quá văn kỳ tưởng tượng. Hắn không biết, hủy diệt huy chương mặt ngoài là mình giết chết có được linh hồn sinh mạng thể về sau, hấp thụ người chết bộ phận linh hồn, là gần tại huy chương bên trong. Mượn linh hồn năng lượng đến để thăng huy chương bên trong năng lực. Vẹn vẹn như thế, muốn tăng lên hủy diệt huy chương là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Bình thường luân hồi giả phía trước cấp 2 rất dễ dàng làm được, nhưng cấp 3 về sau mỗi một cấp tăng lên, đều muốn hấp thu gấp 10 lần so với trước một cấp linh hồn số lượng. Cấp 3 ngụy 100, cấp 4 vì 1 nghìn, cấp 5 vì 1 nghìn o, cứ thế mà suy ra. Nhưng vân kỳ hết lần này tới lần khác có được linh hồn người cứu rỗi chức nghiệp, trong đó bị động năng lực cứu rỗi, phối hợp hủy diệt huy trường, vậy mà đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Mà ma hóa trả người là noại Akitak, là nàng hy sinh 5.000 tên bà tư tinh binh dùng bọn hắn vừa mới chết đi linh hồn, làm chuyển hóa nguyên rựa năng lượng nguồn suối, bị rót vào chả người thể nội. Lúc Vân Kỳ thành công xử lý bọn hắn về sau, tương đương biến tướng đối ma hóa chả người, cùng chả người thể nội linh hồn thả ra cứu rỗi năng lực. Mà tại cứu rỗi tác dụng dưới, những cái kia linh hồn không còn là lấy bộ phận hình thức lả gấn tại hủy diệt huy chương bên trên, mà là toàn bộ linh hồn lấy huy chương làm vật trung gian, coi đây là nhà yên ổn ký tốc xuống tới. Bởi vậy, 10 tên ma hóa chả người tương đương với mỗi một tên thể nội chứa được 534 tinh binh linh hồn. Cứ như vậy, tương đương với có một năm trăm mới mẻ linh hồn, đặt vào đến hủy diện huy chương bên trong. Nếu là vân kỳ năng lực nhận biết có thể tiến vào huy chương bên trong, hắn có thể nhìn thấy, giờ phút này huy chương bên trên sáng lên vô số tinh điểm, giống như bầu trời đêm đời sao, suyết tại huy chương mặt ngoài. Bất quá, hiện tượng này chấp mắt là qua. Tất cả tinh điểm trong nháy mắt công phu, biến mất không thấy gì nữa, đã hoàn toàn đặt vào đến huy chương chỗ sâu. Ngươi thu hoạch được cấp 3 năng lực mới, Nguyên rủa chi chủ. Nguyên rủa chi chủ, tăng lên trên diện rộng chống cự nguyên rủa loại năng lực kháng tính, đồng thời đem nguyên rủa năng lượng chuyển hóa làm năng lượng của mình. Chú thích: Kỹ năng đấy làm chủ động sở kỹ năng, lúc nguyên rủa có hiệu lực về sau, ngươi có thể hy sinh số lượng nhất định linh hồn, huy chương bên trên tổn tại linh hồn, phương có thể sở nên năng lực chuyển đổi phương thức, tiêu hao linh hồn số lượng căn cứ nguyên rủa mạnh yếu phán định, chuyển hóa làm thành mới năng lượng thuộc tính đồng dạng căn cứ nguyên rủa thuộc tính mà định ra. Ngươi thu hoạch được cấp 4 năng lực mới. Hiện tại ở vào bị động chưa kích hoạt trạng thái, ngươi là có hay không chủ động kích hoạt nên cấp 4 năng lực. Nhìn xem nguyên rủa chi chủ năng lực mới, Vân Kỳ lập tức cùng ma hóa trả người năng lực liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá, cái này một kỹ năng lại muốn tiêu hao linh hồn năng lượng, này bằng với là thật to hạn chế năng lực này sử dụng. Bằng không mà nói, Vân Kỳ đại khái có thể để sản giời không hạn chế đối với mình sử dụng nguyên rủa thuật đến tăng cường thực lực của mình. Xem ra, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, làm bảo mệnh năng lực đến dùng. Mà cấp 4 năng lực mới, ngược lại để Vân Kỳ lấy hay bỏ không chừng. Hiện tại, Vân Kỳ mới vừa tiến vào giới chóc đô thị, vô cùng cần thiết tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng là, từ lý tính bên trên giảng, Vân Kỳ càng thiên hướng về không kích hoạt. Căn cứ hủy diệt huy chương trước 3 cấp kích hoạt thuộc tính, linh hồn thủ hộ, tiên đoán quái nhiều cùng lần này nguyên dự chi chủ đến xem vị duyệt huy chương sở năng lực nhiều lấy bảo mệnh làm chủ. Chủ động năng lực công kích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nếu là bảo mệnh năng lực, cái kia tốt nhất vẫn là giữ lại đừng thăng cấp. Dù sao, ai cũng không biết gặp được dạng gì địch nhân. Nếu là xuất hiện cùng loại dị hình hoàng hổ loại này có thể đối linh hồn động đặc thù công kích tồn tại, mà huy chương bên trong có hay không đem đối ứng bảo mệnh năng lực, vậy liền phi thường bị động. Vẫn kỳ thế nhưng là nhờ kĩ, trước hai cái năng lực đều là tự động kích hoạt tạo ra. Trước giữ đi, không chừng còn có kinh hỉ. Vân Kỳ nhưng không có quên, hắn còn có một cái trung cực đột muốn đối phó, giữ lại đầy đủ chuẩn bị ở sau, là phi thường có cần phải. Vân Kỳ nhìn xuống thời gian, một trận chiến này, tốn mất mọi người tiếp cận 1 giờ thời gian. Còn có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Vân Kỳ nghĩ đến, lại nhìn thấy Tạp Tán sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt mình. Có chuyện gì sao? Ngươi cứ nói đi. Tạp Tán hiển nhiên không có hảo ý. Vân Kỳ lại là nhún nhún vai. Giống như một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngươi cho tư liệu gì? Vì cái gì chả người trở nên mạnh như vậy? Tập tán không có thời gian cùng Vân Kỳ nhiều rông giải. Quả nhiên là vì bán tư liệu sự tình. Vân Kỳ nói, có vấn đề sao? Tư liệu của ta bên trong thế nhưng là rõ ràng nói rõ, chả người đối vật lý công kích có rất lớn kháng tính. Dao biện. Tập tán cũng không dính chiêu này. Ngươi chạy đến tìm ta, chính là vì cái này. Vậy ngươi còn gọi cảm thấy là vì cái gì? Tập tán luôn từ bất tiện. Nguyên lai là vì điểm này điểm tích lũy. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không đem ăn vào bụng điểm tích lũy lại phu ra. Đây không phải hắn phong cách hành sự. Ngươi nói trước đi nói ta đưa cho ngươi tư liệu không đúng chỗ nào rồi. Còn phải nói gì nữa sao? Chẳng ngươi cường đại rõ như ba ngày, mỗi một cái đều ít nhất là tiểu buột cấp bậc, mà lại lập tức xuất hiện 10 cái. Nhưng tại ngươi cho chúng ta trong tư liệu, lại không nói tới một chữ, đây không phải giấu giếm, lại là cái gì? Tập tán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "A, nguyên lai là vì cái này." Vân Kỳ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói, "Chỉ là chẳng người nhịn kháng chút, tại ta đưa cho ngươi trong tư liệu đã chỉ ra những thứ này." Hỗn náo, "Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta, chẳng người không sợ vật lý công kích?" Tập tán phản đối nói, "Cái kia lễ ổn nghỉ đặt vì cái gì có thể xử lý hai cái, thậm chí tại ta phá giải chẳng người phòng thủ cao ngự bí quyết trước đó, cũng đơn độc xử lý một cái." Vân Kỳ nói ra lớn nhất tranh cái điểm mấu chốt. Cái này, nói tạm tán không gây nói đối mặt. Leo Nhi đặt trung cực chấn động tần số cao, đã sớm thoát ly bình thường vật lý công kích phạm chủ. Nhưng nói cứng không phải vật lý công kích, vậy cũng có chút không thể nào nói nổi. Thấy đối phương bắt đầu dao động, Vân Kỳ lại thêm một thanh sức lực, đừng quên, không nên quá mê tín tư liệu, cái này dù sao cũng là cái khắc luân hồi giả kinh lịch, không có 100% hoàn toàn giống nhau kinh lịch. huống chi Là ai tại cuối cùng phá giải trận ngự phòng ngự trí mê? Cũng chính là bởi vì Vân Kỳ cuối cùng hoàn thành công lược bên trong thiếu hụt, khiến cho cả trận chiến đấu cuối cùng đi hướng thắng lợi, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Cái này cũng lại một lần nữa chứng minh, Vân Kỳ không có cố ý cho ra sai lầm tư liệu hoặc là thiếu hụt tư liệu chủ quan động cơ. Thế nhưng là, tập tán trong lòng cực kỳ khó chịu. Cũng không phải thật vì cái kia bút bị gọ đi điểm tích phân số, hắn không thích nhất, là bị Vân Kỳ loại này người mới nắm mũi dẫn đi. Cảm giác kia tựa như là thâm niên lão sư phó bị một cái tân tiến cửa học đồ đùa nghịch một phen. Nhất định phải tìm về một điểm mặt mũi, điểm tích lưu chẳng qua là cái này, một mặt mặt một loại nào đó vật dẫn. Nghĩ tới đây, Tạp Tán phủ nhận nói, ít đến bộ này, tư liệu không thật chính là không thật, ngươi không cách nào vòng qua điểm này. Nói, hai tay của hắn một đấm nói, bồi thường tiền. Chương 117, Gấu Ti tờ ngắc ngé. Gặp được Tạp Tán chấp nhất, Vân Kỳ thở dài, sau đó nói Chúng ta thế nhưng là lập xuống khế ước, nếu như ta vi phạm với lúc trước hứa hẹn, cố ý đem sai lầm tư liệu nói cho các ngươi biết, cái kia giao dịch điểm tích lũy sẽ tự động trả lại. Hiện tại, ta muốn hỏi Tạm Tán tiên sinh, khế ước của chúng ta có làm như vậy sao? Lời này vừa ra, Tạm Tán lập tức nghẹn lại. Trên thực tế, Vân Kỳ cũng không có nói cung cấp sai lầm tư liệu, chỉ là chân thực chiến đấu bên trong, xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, bởi vì Vân Kỳ nổ nát an trí huyết chi truyền, Giận đến mại á giận không kèm được dùng 5000 tên người một nhà, cường hóa trạng người thực lực, lúc này mới xuất hiện trước đây hết thảy. Bởi vì là kịch bản Lâm Thời cải biến, bởi vậy, chủ thân rất nhân tính hóa đều không có đem Vân Kỳ cùng Tập Tán lập hạ khế ước coi là vi phạm. Dù sao, đây là ngoại lực tạo thành, mà không phải Vân Kỳ chủ quan dẫn đến. Tập Tán không biết nội tình, bất quá, bị Vân Kỳ nghẹn phải nói không ra nói tới. Một câu khế ước, cũng đủ để lật đổ hết thảy hoài nghi. Tập Tán hậm hực mà quay về trên mặt có chút không nhịn được. Đánh tạp tán so trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều, gia hỏa này chính là thích sĩ diện, chỉ cần vạch mình không bồi thường lý do, hắn cũng sẽ không giống hai nghịch ngợm như thế, Quân Quýt chật lấy. Tạp tán vừa đi, lại có hai người ngăn cản Vân Kỳ đừng đi. Lại là muốn ta nôn điểm tích lũy. Vân Kỳ chán ghét nhìn về phía hai người kia, lại là hai người quen. Đến từ Nga Ivan cùng gấu Peter. Như thế nào là bọn hắn? Các ngươi cũng là đến đòi sổ sách. Vân Kỳ nói ngay vào điểm chính. Nội tâm lại cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy. Quả nhiên, Ivan cùng gấu đi tơ nhìn nhau một chút, trên mặt lại hiện ra vẻ xấu hổ. Chúng ta không phải đến đòi số sách. Ivan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ồ, trên thực tế, chúng ta muốn nói chuyện chấn động tần số cao. Ivan ớ đúng. Ivan cùng gấu đi tơ đều bất thiện luôn tử, nói hồi lâu, Vân Kỳ mới hiểu được bọn hắn ý tứ. Nguyên lai, like, Ivan tại hai ngày trước, nhìn thấy sở hạt tạ chiến sĩ thi triển ra chấn động tần số cao. Một đao chém giết đầy người sương rồng trang bị man tộc chiến sĩ về sau, liền đối chấn động tần số cao thay hương thú. Bất quả, Ivan lần này tiến vào cái này một thế giới mục đích cũng không phải là vì chấn động tần số cao, mà là vì trợ giúp lao đại gấu tí tơ hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Chuyển chức nhiệm vụ? Đó là cái gì? Vân Kỳ kỳ quay nói. Gấu tí tơ do dự một chút, tựa hồ đối với bí mật này rất xem trọng, chính xoắn suýt có phải hay không muốn nói cho một cái người không quen thuộc. Ivan ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng, hắn vỗ vỗ lao đại bả vai, nói, "Không có chuyện gì, nơi này lại không có quyền đấu sĩ, coi như để người khác biết cũng sẽ không có ảnh hưởng gì." Goutier muốn nói lại thôi. Ivan nói không sai, nhưng hắn còn có phương diện khác lo lắng. Chỉ là lại nhiều lo lắng, cũng không chịu nổi Ivan lắm miệng. Rất nhanh, Vân Kỳ từ Ivan trong miệng, biết được Goutier lần này tiến vào thế giới nhiệm vụ chân chính mục đích, hoàn thành quyền đấu sĩ trước nghiệp tiền đến giai. Cụ thể phương diện, gấu Peter không có lộ ra, bất quá, từ mặt ngoài, hắn vẫn là nhìn ra một điểm mánh khoẻ. Thứ nhất, chuyển chức cũng không phải là một bước đúng chỗ. Thứ hai, chuyển chức về sau, ý nguyên có thể tăng thêm một bước chức nghiệp năng lực. Thứ ba, bước thứ 2 chức nghiệp tiến giai độ khó rất cao. Vân Kỳ đối với quyền đấu sĩ cái này chức nghiệp không nhiều hứng thú lắm. Từ trước đó biểu hiện xem xét, quyền đấu sĩ thuộc về bạo lực rất mạnh, nhưng phạm vi công kích có hạn đặc điểm. Cần chức nghiệp giả sát người vật lộn Mà lại tự thân lực phòng ngựa cũng không chiếm ưu thế. Một khi gặp gỡ đồng dạng có bạo lực địch nhân, vậy thì đồng nghĩa với là lấy mạng đổi mệnh. Từ những vật này, Vân Kỳ Đại khái đoán ra 2 lần chuyển trước sau quyền đấu sĩ, sẽ là như thế nào tồn tại. Cái kia hẳn là khắc phục công kích khoảng cách ngắn, lực phòng ngựa thấp lực điểm, nếu không gấu ti tơ cũng không trở thành bước lên rất nhiều nguy hiểm, tiến vào sờ bạt tạ thế giới. Lúc đầu, gấu ti tơ đối chấn động tần số cao cũng không để ở trong lòng. Thẳng đến hắn nhìn thấy Leoni đặt quốc vương cái kia bá đạo vô cùng hai đao, ngay cả ma hóa chẳng người đều chống đỡ không được. Thế là, Gấu Ti Tơ cùng Ivan, bắt đầu động tâm. Nguyên lai các người đối chấn động tần số cao cảm thấy hương thú. Vân Kỳ trong lòng cười thầm. Hắn đã sớm lưu ý lấy Gấu Ti Tơ, dù sao, hắn là trừ tạp tán, sản dở hiệu, Tây Lam bên ngoài hạng tư giết chóc quân dự bị. Lấy trước mắt biểu hiện ra thực lực xem xét, có lẽ Gấu Ti Tơ là trong bốn người hạng ch Nhưng người nào cũng không thể khẳng định, hắn có hay không tầng tư. Zetsu Chóp quân dự bị dù sao cũng phổ thông luân hồi giả có bản chất khác nhau. Chỉ là nhiều một hạng đấu khí năng lực vận dụng, cũng đủ để làm bọn hắn bước vào chuẩn cường giả phạm chủ. Không người dám coi nhẹ bất kỳ một cái nào Zetsu Chóp quân dự bị tồn tại. Hiện tại, hắn chủ động tìm tới cửa, lại là tâm động tại sợ vật tạ vương chấn động tần số cao công kích. Các ngươi muốn biết thu hoạch được chấn động tần số cao đường tắt. Vân Ký hỏi. Gấu Di gật đầu nói phải. Cái này sao? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta từng nghe nói, chấn động tần số cao là đặc thù hồi đoán vật phẩm, nhất định phải thu hoạch được sở vật tạ vương tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể mở ra thu hoạch được chấn động tần số cao kỹ năng quyền hạn. Vân Kỳ tùy tiện viện một cái hoang ngôn. Gấu Peter rõ ràng là tình báo không đủ, nếu không cũng không trở thành cầu tới chính mình. Mà cầu mong gì khác bên trên căn cứ của mình, con vẻn vẹn Vân Kỳ đã từng hướng Ivan để lộ ra sở vật tạ vương cái kia tuyệt sắc một đao danh xưng. Từ một điểm này Vân Kỳ rất nhanh phân tích ra Gấu Dieter kỳ thật đối chấn động tần số cao căn bản chưa quen thuộc. Bằng không mà nói, bạn bè ngoan cố của hắn Ivan như thế nào lại chủ động tìm tới mình, vẹn vẹn vì một cái kỹ năng danh tự mà giao dịch cho hắn 10 điểm tích lũy. Gấu Dieter ban tín bán nghi, một hồi lâu mới nói, vậy chúng ta làm thế nào mới có thể càng có cơ hội thu hoạch được cái này một kỹ năng. Vân Kỳ cười ha hả, mặc dù ta đi là tay súng lộ tuyến, đối năng lực cận chiến không quá cảm mạo, nhưng chúng ta dù sao bèo nước gặp nhau. Rất nhiều chuyện dù sao không có thâm giao. Nói đến đây, Vân Kỳ đột nhiên ngừng lại không nói. Gấu Ti Tơ cũng coi là luân hồi thế giới lao nhân, như thế nào lại không rõ Vân Kỳ lời nói bên trong ám chỉ. Có gì cần, ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta giúp đạt được. Gấu Ti Tơ một lời đáp ứng. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người là người một nhà, lại có cái gì có giúp hay không. Chỉ bất quả, ta là vì các ngươi suy nghĩ, muốn lấy được lệ ổn ý đạt hoàn toàn tín nhiệm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Các ngươi nhìn ta, liều mạng như vậy, đến bây giờ cùng lẽ ôn ý đạt độ thiện cảm mới vừa vặn đến 8-9 điểm. Gấu Ti Tơ khẽ giật mình, trong miệng tự lầm bầm, ngươi vậy mà đã có 8-9 điểm độ thiện cảm. Dung động sau khi, Gấu Ti Tơ chân chính nhận thức đến độ thiện cảm tăng lên độ khó. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình trước đó biểu hiện quá mức điệu thấp, đến mức độ thiện cảm vừa mới 60 ra mặt. Chỉ cần bước kế tiếp dám liều dám xuống vào, như vậy gom góp còn lại hơn 30 điểm cũng không phải là việc khó gì. Nhưng hôm nay, ngay cả nhiều lần lập chiến công văn kỳ đến bây giờ cũng bất quá đi trăm rậm nửa 90, như vậy mình nếu muốn ở phía sau cuối cùng ba cửa ải bên trong, đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm, căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Vân Kỳ tựa hồ nhìn ra gấu Dieter tâm sự, tại hắn khoanh hǒu trên bờ vai vỗ vỗ, mặt lộ mỉm cười nói, "Đừng lo lắng, ta có biện pháp để ngươi một bước lên trời." Chương 118: Giao dịch. Vân Kỳ cho ra đáp án rất đơn giản. Gia nhập vào trận chiến cuối cùng Người đang nói đùa sao Gấu Ti Tơ sắc mặt trở nên rất khó coi Hắn nhưng là biết trận chiến cuối cùng độ khó cao bao nhiêu Nói đùa cái gì Đây chính là thần vương Tại luân hồi thế giới Bất kỳ cái gì cùng thần hoặc là ma dính dáng đồ vật Đều vô cùng cường đại Tuyệt đối không phải ban đầu không gian những cái kia cuối cùng bột có thể so sánh Người tựa hồ rất e ngại tiết Tây Tư Sợ xét Vân Kỳ khích tướng nói Gấu Ti Tơ không có sinh khí Chỉ là dùng rất bình tĩnh giọng nói, thần vương chi huy, lấy thoát ly phạm nhân phạm chủ. Liền xem như chính thức kẻ dết chóc, cũng không thể định nổi. Vân Kỳ không nghĩ tới gấu đi tơ đối thần vương tiết tây tư, sơ xét, đánh giá cao như thế. Hỏi phía dưới, hắn bắt đầu hiểu rõ một chút thần vương truyền thuyết. Cái gọi là thần vương, nhưng thật ra là sen vào thần cùng phạm nhân ở giữa tồn tại. Nghiêm ngặt tới nói, thần vương thuộc về bán thần thân thể, nhưng lại so bán thần tồn tại cường đại. Bán thần... Là hệ thống bên trên tiếp cận thần minh, nhưng thực lực chưa hẳn như thế. Ma thần vương thì là từ phàm nhân đến thần quái độ giai đoạn, hoặc là nói, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải còn có càng gian khổ một bước đường muốn đi. Về phần đi như thế nào, không có ai biết. Có lẽ, cùng lần này Viễn Trinh Hi Lạp có quan hệ. Bằng không mà nói, đường đường nhất đại thần vương, cần gì phải ngàn dặm sa xôi, xuất lĩnh đại quân phát động cuộc chiến tranh này. Dựa theo nguyên tắc kịch bản nói rõ, tiết tây tư, sờ sét Trở thành thần vương tuyệt đối là sát suất nhỏ sự kiện. Thanh thân dự tính ban đầu, đến từ tiết Tây Từ, Sở Xét, phụ vương, đại lưu sĩ xuất chinh hi lạp trong thời gian tiến bị trọng thương lâm chung gi ngôn, tiết Tây Từ, Sở Xét, không muốn lặp lại phụ vương sai lầm, để những cái kia thấp kém hi lạp người đi đi, chỉ có chư thần có thể đánh bại bọn hắn. Sau đó, đối hi lạp có khắc cốt cửu hận hại quân thống soái AMCA, xuyên tạc đại lưu sĩ gi ngôn, mê hoặc tiết Tây Từ, Sở Xét, Nói câu kia gì ngôn không phải cảnh cáo, mà là đại lưu sĩ khảo nghiệm đối với ngươi. Cuối cùng, tiết tây tư, sơ xét, tại ạ hệ Mỹ Sì ạ giật dây dưới, mang theo báo thủ chi tâm, chỉ đi một mình sa mạc, rốt cục tại độ cao mất nước cùng trong hư thoát, vô ý thức tiến vào một cái mật động. Cuối cùng may mắn trở thành thần vương. Bất quá, tại kịch bản bên trong còn nói, từ khi tiết tây tư, sơ xét, trở thành thần vương, hết thể tình cảm tùy theo tiêu trừ, ngay cả dưỡng rục hắn, kính yêu hắn ủng hộ thần dân của hắn huynh đệ bị AEMIC ám sát mà thờ ơ. Cái này để người ta không thể không hoài nghi Tiết Tây Từ, Sở Xét, phát động lần này viễn chinh chân chính mục đích, đã nhân tính theo thần tính xuất hiện mà biến mất, cái kia vì cha báo thù chi tâm cũng đã thành cây không dễ, không có chút nào căn cứ. Bởi vậy, vẫn kỳ tại nghe xong Goud Dieter liên quan tới Tiết Tây Từ, Sở Xét, thần vương khoảng cách chân thần một bước cuối cùng về sau, lập tức liên tưởng tới lần này viễn chinh. Chứ cái đó ra Gấu Ti Tơ còn nói cho Vân Kỳ, trở thành thần vương về sau, có đáng sợ lĩnh vực năng lực. Về phần cụ thể là cái gì lĩnh vực, vậy liền không thể nào biết được. Dù sao căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, khiêu chiến thần vương cấp bậc tồn tại, nhất định phải có số lượng không ít chính thức kẻ giết chóc, ít nhất là đại lượng giết chóc quân dự bị. Hiện nay, tay quay chỉ tính toán, cũng chỉ có bốn tên kẻ giết chóc, cũng đều là thuần một sắc quân dự bị. Đây cũng là Gấu Ti Tơ vô tâm khiêu chiến căn nguyên chỗ. Đã có người khiêu chiến qua Thần Vương Tiết Tây Tư, Sở Xét, vì cái gì các ngươi không có liên quan tới Thần Vương tư liệu? Cái này một mực là Vân Kỳ nghi hoặc. Hắn đã từng hỏi Sạn Giở Hựu, đạt được đáp án lại là nói, trong đô thị không có liên quan tới Thần Vương Tiết Tây Tư, Sở Xét, cụ thể tình báo. Ngay từ đầu, Vân Kỳ còn tưởng rằng là Sạn Giở xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua xuống 10 cái cửa hải tình báo về sau, liền lại không muốn liếng đi cuối cùng bộ tư liệu. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Theo lẽ thường mà nói, sàn rời thật khổ vì tài chính không đủ, cũng hẳn là thà rằng từ bỏ tiểu quan cắt tình báo, cũng sẽ không để lấy nhất định phải khiêu chiến cuối cùng bột không ớn. Vậy liền chỉ còn lại gấu đi tơ một cái phòng đoán, liên quan tới thần tình báo, đều bị chủ thần dùng thủ đoạn nào đó phong tỏa. Cho dù có người cùng tiết tây tư, sơ xét, đánh qua một cầm, đồng thời may mắn còn sống sót, cũng vô pháp đem trong đầu tin tức nói ra miệng. Vậy đại khái chính là ma thần loại bột địa phương đáng sợ một trong đi cũng không đủ tình báo, tất yếu phải bỏ ra đại lượng đại giới mới có thể tại tuyến đầu chiến đấu bên trong thu hoạch tư liệu. Ý vị này ngươi không cách nào đối ứng bộ chế định ra hữu hiệu đáng tin chiến thuật, thậm chí ngay cả tự vệ trang bị đạo cụ đều không thể gôn gót. Cũng khó trách Goutte dạng này chuẩn cường giả đều không muốn cùng là địch. Vậy là ngươi không muốn lấy được chấn động tần số cao rồi." Vân Kỳ hỏi ngược lại. "Goutte xoắn suất không thôi." Tra trộn không gian thật lâu hắn, tự nhiên biết, càng là cường lực kỹ năng càng làm muốn bước lên rất nguy hiểm, mới có thể thu hoạch được. Bởi như vậy, bạo hiểm khiêu chiến thần vương thành phải qua đường. Không có nắm chắc thật sao? Nếu có đại lượng luân hồi giả gia nhập trận chiến cuối cùng đâu? Vân Kỳ gặp gấu ti tơ tâm động, cấp tốc ném ra ngoài cái thứ hai rụ hoặc. Cái kia? Cái kia có thể cân nhắc? Gấu ti tơ hai con người tỏa sáng? Vân Kỳ rất nhanh liên hệ đến tạp tán, mở miệng nhân tiện nói, nghe nói ngươi tại kéo vào gia nhập cuối cùng bốt, nghĩ không muốn ngươi mới gia nhập. Tạp tán khinh bị nói, ngươi sao? Thật xin lỗi, chúng ta có khế ước trước đây, không cách nào cho phép ngươi gia nhập. Vân Kỳ liền biết đối phương còn đối cứng mới sự tình canh cánh trong lòng, không để trong lòng cười ha ha một tiếng, ta giới thiệu người thế nhưng là dết chóc quân dự bị. Tạp tán trong lòng hơi động. Hiện tại, bọn hắn lôi kéo hơn phân nửa dết chóc quân dự bị, muốn nói tiếc đối, vậy liền chỉ còn lại gấu ti tơ vị này chuẩn cứng, giả. Ngươi liên hệ đến gấu ti tơ. Hắn vội ý thức hướng gấu ti tơ vị trí nhìn thoáng qua. Bất quá, vốn đang hưng phấn hai con người, rất nhanh lại trầm tịch xuống tới. Muốn nói lôi kéo gấu ti tơ, hắn đã sớm có thể làm, nhưng một vấn đề lại nằm ngang ở bọn hắn hợp tác trước mặt, nhất định phải biết bọn hắn tiến vào lần này thế giới nhiệm vụ mục đích. Nếu như gấu ti tơ mục đích cùng kết minh bên trong bất kỳ người nào phát sinh xung đột, như vậy, tập tán liền không cách nào làm cho gấu ti tơ gia nhập. Quả thực là để một cái có lặp lại mục tiêu người gia nhập. Chỉ sẽ làm cái này vốn là lỏng lèo liên minh, lâm vào sụp đổ hoàn cảnh. Vân Kỳ đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu do nói, ta biết ngươi nhất định có chỗ lo lắng, nhưng muốn gấu đi tơ liên thủ với ngươi, ngươi nhất định nghĩ làm rõ ràng hắn mục đích của chuyến này. Ta có thể làm thay, vì ngươi đi một chuyến. Bất quá! Tạp tán trong lòng hơi đậu, ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần. Vân Kỳ thanh âm đông nhiên đẹ thấp, lại nghe được tạp tán lông mày phong vẩy một cái, nghĩ hay l Vậy vẫn là chính người đi cùng gấu ti tơ nói đi. Tập tán trong lòng tự nhủ lời nói, ta đàm liền ta đàm, khác nhau ở chỗ nào. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, chậm nhớ tới vừa rồi Vân Kỳ sau khi nói xong lời này lộ ra biểu lộ, đây tuyệt đối là không có hảo ý. Hắn lúc này mới nhớ tới, gấu ti tơ mới vừa rồi còn đi tìm Vân Kỳ, cũng không biết giữa bọn hắn nói cái gì. Vô cùng, gia hỏa này tuyệt không phải người lương thiện, mới sẽ không ngốc ngốc đem gấu ti tơ sự tình như vậy mà đơn giản nói cho ta. Hắn nhất định là đạt được gấu đi tơ tín nhiệm, ta tùy tiện tiền đến, sẽ chỉ biến khéo thành vụ. Nghĩ tới đây, tạp tán cắn răng nói, thôi được, vì đại cục, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Trước 119, mà tượng coi lỗi. Cuối cùng, song phương theo như nhu cầu. Tạp tán đạt được trợ lực lớn nhất, gấu đi tơ cùng Ivan. Mà Vân Kỳ thì đạt được tạp tán tất cả đầy ân lệnh. Trực tiếp đem độ thiện cảm đầy lên 99 điểm, khoảng cách mát trị số 100 điểm chỉ còn lại cách xa một bước mà vòng thứ 3 thập phòng chiến bắt đầu. Đối thủ lần này là ma tượng khôi lỗi. Căn cứ tư liệu biểu hiện, ma tượng khôi lỗi tổng cộng chia làm 4 loại, phân biệt là xương thú ma tượng, đất sét ma tượng, sắt thép ma tượng, huyết nhục ma tượng. Mỗi một loại ma tượng có khác biệt năng lực. Tỷ như xương thú ma tượng, nặng về tốc độ, bởi vì toàn thân từ cự thú xương cốt làm thành, bởi vậy bọn chúng thân thể phân lượng so cái khác ma tượng muốn nhẹ. Thậm chí trải qua vu sư, tế tự bí thuật tăng thêm, thân thể mật độ còn không bằng nhân loại. Mà đất sét ma tượng thì nặng tại năng lực tái sinh, chỉ cần trên mặt đất tồn tại thổ loại vật chất, bất luận bị thương nhiều lần, bọn chúng đều có thể thông qua hấp thu trên đất thổ thuộc tính, đến khôi phục vết thương. Bởi vậy, đất sét ma tượng lại có bất tử ma tượng danh xưng. Ngoài ra, sắt thép ma tượng nhất là hiếm quý. Sắt thép trên thế giới này tồn lượng 10 phần có hạn, lúc đầu, bộ lạc là không cách nào thực hiện sắt thép cái này công nghệ cao giá luyện phương thức. Bây giờ, lương tụi 34 đế quốc quái vật khổng lồ này về sau, Sở Thép lấy tài liệu phương thức y nguyên không nhiều, nhưng trí ít giải quyết có cùng không vấn đề. Ma huyết nhục ma tượng, bị bộ lạc coi là một loại tà thuật, cần đại lượng nhân loại huyết nhục mới có thể dung hợp mà thành. Lúc đầu, một bước này đột nhiên chỉ cần thông qua giết chết địch nhân, lấy địch nhân chiến sĩ huyết nhục vì xúc nhục chi nguyên, chế tạo ra kinh khủng huyết nhục ma tượng. Có thể nói, huyết nhục ma tượng là lấy chiến dưỡng chiến tuyệt hảo thủ đoạn. Chỉ là, lần này lại gặp trước nay chưa từng có phiến phức. Bởi vì suối nước nóng quan bị sở vật tạ cùng Hi Lạp Liên quân nắm tay, căn bản khó nhập nửa bước, cũng liền đã mất đi lấy chiến dưỡng chiến căn bản. Bởi vậy, huyết nhục ma tượng ngược lại là tứ đại ma tượng bên trong ít nhất một loại. Đương nhiên, nếu là Ba Tư không để ý tự thân quân đội sĩ khí, cũng có thể dùng nhà mình binh lính chết trận thi thể đến luyện chế huyết nhục ma tượng, chỉ là bởi như vậy, thế tất tạo thành quân tâm đại loạn, không người muốn vì Ba Tư vương triều bắn mạng. Bởi vậy, bọn hắn bảy liều tám gót, mới dùng không đủ 1000 tù binh. Luyện chế thành hai cỗ huyết nục khôi lỗi. Ngươi cho ma tượng tư liệu rất đầy đủ, vì cái gì không có đánh hạ bọn chúng công lực?" Tập tán vội hỏi. Vân Kỳ nghĩ nghĩ, nói, "Từ trước mắt nhìn cục thế, địch nhân nhược điểm càng ngày càng ít, chúng ta không thể giống trước đó như thế, dựa vào đầu cơ trục lợi để hoàn thành tháp phòng nhiệm vụ." Tập tán ha hốt mộtm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Hắn lúc đầu muốn cầu Vân Kỳ ngẫm lại đối sách, nhưng cứ như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình vô năng. huống chi Hắn không cho rằng Vân Kỳ có sức lực sẽ ngậm miệng không nói. Dù sao, không nói ra chiến thuật, đối người đối mình đều không có chỗ tốt. Mới gia nhập Ivan phun một bãi nước miếng, đem trong tay cự phụ kháng trên bờ vai, nhếch môi nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đánh chẳng phải sẽ biết. Nói, hắn nhất mã đương tiên xông vào đã tiến vào suối nước nóng quan nội ma tượng. Những này ma tượng, thân cao 4m, tại chật hẹp trong đường hầm, cơ hồ muốn đầu đội lên đường hầm đỉnh chót. Đi đầu một cái, chính là toàn thân hiện ra màu trắng ma tượng khôi lỗi. Xương thú ma tượng. Ivan, chờ một chút. Giá hỏa này giao cho ta. Một bên Sạn Giờ Hữu gặp trong lòng đại động. Nếu là xương thú luyện hóa mà thành, không biết Tử Linh Ma pháp đối bọn chúng có hữu hiệu hay không. Chỉ là Ivan căn bản không có đem Sạn Giờ Hữu để vào mắt, đi đầu một bước xông vào xương thú ma tượng trước mặt, vào đầu chính là một cái nhảy vọt nặng bổ. Sạn Giờ Hữu gặp Ivan không nghe theo đề nghị của hắn, còn lô mãng trực tiếp cùng đối phương chơi lên trong lòng khó chịu, ngớ ngẩn, ngay cả địch nhân nội tình cũng không biết, tự chịu diệt vong. Vừa nói xong lời này, sau lưng lại truyền đến Vân Kỳ thanh âm, thế thì chưa hẳn. "A, lời này của ngươi là có ý gì?" Vân Kỳ liếc qua sạn rở dịu, không nói gì. Hắn ánh mắt hoàn toàn tập trung ở xương thú ma tượng bên trên. Bởi vì hắn chú ý tới, khối này to lớn xương thú ma tượng, thân hình lại cùng phía sau cái khác ma tượng đồng dạng cường kiện, hành động có loại không nói ra được chỉ độn cảm giác hoàn toàn cùng trong tư liệu miêu tả không hợp. Vân Kỳ rất nhanh lưu ý đến xương thú ma tượng cũng không so cái khác ma tượng chiếm cứ ưu thế tốc độ. Động sát thuật phát động. Nhận được trong tư liệu, lại nói xương thú ma tượng thiếu thốn một loại trọng yếu vật chất, không cách nào trăm phần trăm kích hoạt xương thú ma tượng thực lực. Nguyên lai là nửa tàn ma tượng khôi lỗi. Vân Kỳ không nghĩ tới lần này chủ thân lại lần nữa cải biến tháp phòng chiến độ khó, chỉ bất quá, không còn là tăng cường độ khó, mà là giảm bất độ khó. Mà giờ khắc này, Ivan cái kia chú ý lực lượng ra chỉ một bữa, từ đầu đến cuối, đem cố kia sương thú ma tượng chém thành hai nửa. Ivan một chiêu tay, cũng bị trước mắt chiến quả thấy sừng sốt. Ivan mặc dù lô mãng, nhưng cũng minh bạch một vòng này đại chiến sẽ chỉ so sánh với một vòng càng thêm gian nan. Hán phấn đấu quên mình sung làm quan tiên phong chức năng, không riêng gì muốn hành sự lô mãng, trong đó càng bởi vì chính mình cùng gấu ti tơ vừa gia nhập lâm thời liên minh, cần hướng đồng minh mới hiện ra giá trị của mình chỉ là cái này một đũa phía dưới, trực tiếp đánh chết xương thú ma tượng không nói, dư thế càng là lan đến gần phía sau ma tượng, một bộ đất sét ma tượng trên thân bị xung kích sóng chấn động đến thổ ngói bốc ra. Kỳ quái, đất sét ma tượng sẽ không có bản thân năng lực khôi phục sao? Vì cái gì nó không có phục hồi như cũ? Có người lưu ý đến ma tượng hữu danh vô thực. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Kỳ, tựa hồ đối với hắn cho tư liệu biểu thị bất mãn. Vân Kỳ chỉ là nhún nhún vai, Có lẽ là bên trên một vòng chủ thần đột nhiên tăng cường chém đầu người, làm cân bằng, một vòng này tận lực yếu bất ma tượng thực lực đi. Lời nói này nghĩ một đằng nói một nẻo, lại thật sự trúng đích chân tướng. Tại Hoàng Kim Vương trong trướng, Lại Á đại tế ti quỷ lệ tại thần vương tiết tây tư, sờ xét trước mặt không lúc nhích. Lại nghe tiết tây tư, sờ xét, "Vương đệ, an tắt lên án mạnh mẽ nói, Lại Á, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Giọng nói nghiêm nghị dị thường, không chút nào cho đại tế ti lưu niệm gì mà nguỵ. Ngài A Y Nguyên đầu dạ sụp xuống đất phụ phục tại màu trắng thảm lông dê bên trên, bộ mặt hướng địa, đầu cũng không dám nâng lên, chỉ là trong miệng nói ra: "Thần vương bệ hạ, tộc ta tại đại chiến chưa mở lúc, vận tải tộc ta chân quý dị thường huyết chỉ kỳ hạng, lọt vào địch nhân đánh lén, chôn ở bên trong biển sâu." "Bệ hạ, ngài là biết đến, truyền kia huyết chỉ là tộc ta trăm năm tích lũy, dùng vô số chân quý ma thú tinh huyết, thêm bí pháp luyện chế mà thành. Bọn chúng là phát động ma tượng khôi lỗi hoạch tâm vật chất." Bây giờ tại không có huyết chỉ tình huống, cưỡng ép khởi động ma tượng khối lỗi, chỉ có thể phát huy ra 1 phần 10 chế lực. Cho nên, ngươi động cái kia một giọt thần huyết chú ý. Vương Đại An Tát phẫn nộ quát. Đồng dạng phẫn nộ, còn có hai bên đám đại thần. Ngẫm nghĩ giọt kia thần huyết, không chỉ có riêng là An Tát. Chỉ cần là phàm nhân, không có không đối thần huyết động dung. Trong mắt bọn hắn, giọt kia thần huyết là trợ bọn hắn đi hướng thần đàn duy nhất nước cờ đầu. Hiện tại, ngay cả người ba tư đều không phải là loại á. Vậy mà ngay trước một đám ba tư trọng thần, còn có ba tư vương thất thành viên trước mặt, hướng tiết Tây Tư, sơ xét, đưa ra yêu cầu thần huyết thình cầu, đây không phải đoạn bọn hắn thành thần hy vọng sao. Trước 120, Trung cực ma tượng, thượng, tại chúng đại thần nhìn chằm chằm dưới, nại á đại tế ti không có chút nào lộ ra khiếp đảm. Tộc ta lần này hy sinh, có thể nói to lớn. Hy vọng thần vương bệ hạ nể tình tộc ta lao khổ công cao dưới, ban thưởng thần huyết một dọn, có thể trợ ta ma tượng chúng sinh đánh hạ suối nước nóng. Tiết Tây Tư sờ xem, mí mắt đều không nhúc một chút, chỉ là dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào giọng điệu nói, "Ngươi tộc Cố Nhiên công cao, nhưng quân vô hi ngôn, đã ta hứa hẹn thần huyết làm công quan tri ban thượng, há có thể thu hồi." Ngại Á nói, "Không phải tộc ta không chịu hết sức, không có huyết chỉ trợ rút, ma tượng tất nhiên không công mà lui. Như thần vương nguyện ban thượng thần huyết, ta có thể cam đoan, tất cầm xuống suối nước nóng quan." Nói, "Vậy mà ký quân lệnh trạng." Không chỉ có như thế, Mại Á còn lấy đại tế ti chi danh, xuất giá huyết trì bản nguyên. Kia là tốt nhất còn lại một giọt máu giao tinh hoa. Lúc đầu, chỉ cần huyết trì tinh hoa vẫn còn, liền có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng mới huyết trì, chỉ. chỉ là quá trình này dài đằng đẵng, muốn một lần nữa thu hoạch được kích hoạt một đầu ma tượng khôi lỗi lượng, chí ít cần chờ bên trên thời gian 5 năm, 6 năm. Nhưng hôm nay, mét tộc tinh anh tiêu hao hầu như không còn, ma thú càng là toàn quân bị diệt, ngay cả cuối cùng phụ trách bảo vệ mét tộc trấn tộc chi bảo ma tượng khôi lỗi cũng vô pháp khởi động. Cuối cùng mặc kệ tiết tây tư, sơ xét là thắng hay bại, đều mét nhất tộc tất nhiên từ đây xung dốc. Không chỉ có trở thành cái khác ngoại tộc mơ ước mục tiêu, một cái sơ sẩy liền bị người cho chiếm đoạt. Đến lúc đó đừng nói mét tộc kiên trì 5 năm, chính là một năm đều sợ cũng thủ không được. Đây cũng là vì cái gì lại á không tiếc lập xuống quân lệnh trạng, cũng muốn lấy được thần huyết nguyên nhân. Kia là mét tộc duy nhất có thể lấy sinh tồn được các chủ bài. Nàng làm ba tư đế quốc cao tầng một trong, đối tiết Tây Tư, Sơ Sét, hiểu rõ gần với Ả G.M.C.A, vị này thần vương bệ hạ, thế nhưng là vô tình rớt, sẽ không bởi vì Mét Tộc xuất sinh nhập tử mà đặc biệt ưu đãi bọn hắn. Hiện tại, Mét Tộc có được gần với người ba tư địa vị, đó là bởi vì Mét Tộc có đầy đủ thực lực cường đại. Bây giờ, theo chiến sự không ngừng thất bại, những này siêu nhiên mà bị người ghen tị địa vị, tất nhiên nhận những người khác xa lánh, thậm chí bỏ đa xuống giếng đều nói không chính xác. Ma mệt tộc đắc thế lúc ngang ngược, ngay cả người ba tư đều canh cánh trong lòng. Ngại Á đại tế ti làm như thế, cũng là không có biện pháp biện pháp. Vậy hạ, nghĩ lại, một đám đại thần gặp Tiết Tây Tư, sờ xét, động dụng, không khỏi cùng nhau quỳ xuống. Nhưng bọn hắn vừa quỳ một nửa, Tiết Tây Tư, sờ xét, liếc nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, mang theo thần quang tay trái vung về phía trước một cái. Dọa kia lơ lửng phía trước thân huyết, xẹt qua một đường vàng cùng, rơi vào lại Á đại tế ti trước mặt. Hoàn thành động tác này về sau, Tiết Tây Tư sờ sét, có chút tương hướng vừa lui, cả người như phiêu lá rơi vào đằng sau sa nửa trượng hoàng kim trên bảo tọa. Tại bệ hạ ban thượng, Ngại Á không cần ngẩng đầu, liền có thể cảm nhận được dọn kia thần huyết bên trong lưu chuyển hạo nhiên thần uy, lần nữa từ đáy lòng dập đầu cái khấu đầu. Quân lệnh như núi, thất bại, liền giơ lên đầu người gặp ta. Tiết Tây Tư sờ sét, thanh âm lạnh lùng truyền đến, rơi vào đám người trong lốt hai, không khỏi trong lòng run lên. Suối nước nóng quan bên trong, một trận ác chiến nhìn như đã chuẩn bị kết thúc. Đại lượng ma tượng khôi lỗi tại mọi người hợp kích dưới, nát bấy vỡ nát, vặn vẹo biến hình biến hình. Ngay cả lấy cứng rắn lấy xương sắt thép ma tượng, cũng tại trọng truy đánh mấy lần, đã mất đi lúc đầu hình dạng. Nhưng đó, lần này cũng quá mẹ hắn thuận lợi. Có người dám khai nói, những này ma tượng khôi lỗi, chợt nhìn đi lên, tựa hồ rất tường đại, thật là đưa trước tay, lại phát hiện bọn chúng nhiều nhất là tứ giai chiến binh tối cao thuộc tính cơ sở 120. Nếu là vẹn vẹn tứ giai chiến binh thì cũng thôi đi, dù sao vậy cũng sẽ đối mọi người tạo thành nhất định hoang mang. Thế nhưng là, ma tượng khôi lỗi tệ nạn lại thật to hạn chế bọn chúng chiến lực, tốc độ không tốt đủ để khiến bọn chúng trở thành đe sống. Mà lại thân hình to lớn bọn chúng, càng thêm dễ dàng trở thành đám người hợp kích đối tượng. Bởi vậy, mặc dù là tứ giai chiến binh, bọn chúng công kích không cách nào hữu hiệu trúng đích luân hồi giả, trái lại, lại trở thành luân hồi giả bị ngắm. Vẹn vẹn không đến 10 phút, 10 đại ma tượng khô lỗi, liền có 6 đại hóa thành bột mịn. Ngay tại thắng lợi trong tâm mắt thời khắc, đám người luân hồi hẹ dạ điệp đồng thời phát ra tích tích tích tiếng vang. Đột phát nhiệm vụ, trung cực ma tượng thành tựu. Cuối cùng hoàn thành nên nhiệm vụ người, có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Trung cực ma tượng. Đám người không khỏi khẽ giật mình. Kinh nghiệm tác chiến nói cho bọn hắn, lần này đột phát nhiệm vụ tuyệt không cảm thấy. Đám người nhao nhao dừng lại thụ công việc trên tay, cấp tốc lui về phía sau. Cái này vừa lui không sao, đem ngay tại vây giết bên trong ma tượng khôi lôi đạt được một ngụm thở cơ hội. Ma phụ trách vây công sở Bạt Tà người nhưng không có tiếp nhận bất kỳ tin tức gì, luân hồi giả gần như bản năng rút lui, tương đương với đem bọn hắn bại lộ tại tứ giai chiến binh trước mặt. Lần này, ngay cả Vân Kỳ cũng không kịp chuẩn bị, không ít sợ Bạt Tà người mất đi viện hộ, cấp tốc trở thành đứng mũi chịu sào đối tượng. Thế là, tại những này xông lên phía trước nhất sở Bạt Tà trong mắt, Không ngừng phóng đại ma tượng cự quyền trở thành tử vong trước cuối cùng ký ức. Phốc phốc phốc. Ba tiếng cùng với gào thảm trầm đục âm thanh, ba tên sợ phạt tạ chiến sĩ bị to lớn ma tượng cự quyền nện thành thịt muối. Ngược lại là thứ tư cổ ma tượng khôi lỗi, lóc lóc đứng tại chỗ, không lúc nhích. Nay mới khiến phụ trách vây giết thứ tư cổ ma tượng nhân viên đạt được chạy trối chết cơ hội. Kỳ quái, nào có cái gì trung cực ma tượng? Tập tán nhìn chung quanh, căn bản là không có nhìn thấy cái gọi là trung cực ma tượng. Nham thạch càng là quát to một tiếng, mặc kệ có cái gì trung cực ma tượng, trước thanh trừ địch nhân trước mắt. Những người khác tưởng tượng, cũng đúng. Hệ thống sẽ không phát gạt người tin tức, trung cực ma tượng khẳng định là tồn tại, nhưng mặc kệ trung cực ma tượng đến cỡ nào khó giải quyết, trước tiên đem du lịch bình tán đem thanh trừ mới là chính sự. Nghĩ tới đây, đám người lần nữa phóng tới vậy còn dư lại 4 cố ma tượng khôi lỗi. Chỉ là liền tại bọn hắn ngây người một lúc cơ hội, cái kia đánh giết 3 người 3 bộ ma tượng lại lui về phía sau. Cẩn thận quan sát, bọn chúng cuối cùng đứng thẳng vị trí, vậy mà vừa vận hiện phiến hình chữ, đem thứ tư cô ma tượng bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, cái kia ba bộ ma tượng trên thân xuất hiện đại lượng giàn nước. Đám người nhận ra, cái kia theo thứ tự là xương thú ma tượng, huyết nhục ma tượng cùng đất sét ma tượng. Vân Kỳ quát to một tiếng, "Cẩn thận!" Chớ tới gần bọn chúng. Tập tán bọn người được chứng kiến Vân Kỳ lợi hại, lại gặp ba bộ ma tượng có chút không đúng, bản năng lựa chọn Vân Kỳ cảnh cáo, nhao nhao rút lui trở về. Ngược lại là nham thạch, còn có mấy tên khác không có kết minh luân hỏa giả, tự mình xông nối đi. Theo bọn hắn nghĩ, ma tượng bề ngoài xuất hiện dạng nứt, kia là dễ phá nhất xấu cơ hội của bọn hắn. Không chừng trong đó một bộ chính là đột phát nhiệm vụ bên trong trung cực ma tượng cũng có nói. Liên tục 3 tiếng tiếng vang, ba bộ ma tượng khôi lỗi đồng thời từ hướng nội bên ngoài bạo tạc. Khi tất cả người lực chú ý tập trung ở bạo tạc ba bộ ma tượng bên trên lúc, thứ tư cố ma tượng sau lưng lại xuất hiện một cái bóng đen, như một đạo như lưu quang. Rơi vào ma tượng phía sau lưng. Bóng đen kia thân hình nhìn qua cong xuống, hoàn toàn cùng vừa rồi nhảy lên chi tư hoàn toàn không tương xứng. Tại bóng đen tại ma tượng cái hốt định trụ thân hình về sau, tay vừa lộn, đem thứ gì đánh vào cái kia ma tượng cái hốt bên trong. Dạo này mỗi ngày hơi bận xíu nên giảm mỗi ngày còn 15c. Cảm tạng En Chồ Đạo Hiếu. Chương 121, Trung Cực Ma Tượng, Trung. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại nộ. Nguyên lai like cái gọi là Trung Cực Ma Tượng, chính là như vậy luyện thành. Thừa dịp ba bộ ma tượng bạo tạc chi huy, đem tất cả đến gần luân hồi dạ nổ máu thịt bé bé, ngay cả lực phòng ngự mạnh nhất Nam Thạch, trên người Nam Thạch áo giáp bởi vì thụ lực quá nặng mà xuất hiện mấy đạo khe hở. Ma thứ tư cố ma tượng đạt được ngoại lực trợ giúp, cấp tốc phát sinh thủy biến. Nguyên bản sắt thép chế tạo ngoại hình, trở nên mềm dẻo dị thường. Đem ba mặt bạo tạc bay lên ma tượng khôi lỗi tàn phiến đặt vào hấp thu. Mặc kệ là dính lấy bùn non huyết nôn huyết vụn, vẫn là không thành quy tắc đất sét hoặc là trắng bạch bên trong mang theo màu đen xương cốt, đều người đến chớ cự. Đem cái này ba loại ma tượng khôi lỗi mảnh vỡ hút vào thể nội về sau, thứ tư cố ma tượng khôi lỗi rốt cục hoàn thành thuế biến quá trình, trở thành chân chính trùng cực ma tượng. Kia là một bộ kết hợp bốn cố ma tượng đặc điểm khôi lỗi. Xương thú làm khung xương, huyết nục vì dựa vào, sắt thép vì áo giáp, đất sét vì nhuyễn giáp, trở thành tứ đại khôi lỗi tập hợp thể. Đồng thời tản mát ra dày hơn một xích qua mang cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Ha ha ha ha, trung cực ma tượng đã thành, cái này liên quan tất phá. Quả nhiên, thân huyết so huyết chỉ tinh hoa càng thích hợp gọi lên trong truyền thuyết viễn cổ ma tượng. Trận này đánh cược, ta thắng chắc. Theo điên cuồng tiếng cười, cái kia quầng xuống thân hình dần dần rõ ràng, lại là một cái tuổi già sức yếu lão hầu. Bất quá, thần quang tán dật quá nhanh, nhất định phải ngăn chặn thần quang sói mọn. Bà lão kia tự mình lẩm bẩm, đột nhiên cắn nát ngón trỏ. Tại đầu ma tượng bộ vẽ lên một cái ma pháp trận. Nhắc tới cũng kỳ, ma pháp trận một thành, cái kia dày hơn 1 xích thần quang lập tức có vào, cuối cùng biến thành một tốc độ dày. Mắt tộc đại tế tí sao? Vân Kỳ cấp tốc từ nhìn rõ bên trong thu hoạch được lao hổ tư liệu. Về phần gia hỏa này có phải hay không ngày hôm qua bảy khu thú nhất tộc, không có chút nào trọng yếu. Tựa hồ nghe đến Vân Kỳ thanh âm, quay đầu trông lại, "Ồ, ngươi chính là cái kia nhiều lần xấu ta chuyện tốt lính đánh thuê, nếu không phải ngươi, Bộ hạ của ta đã sớm cầm xuống suối nước năm quan. Ta hôm nay thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nói, "Ngại á, này a." Sách Trảo hướng phía trung cực ma tượng đỉnh đầu tâm chụp tới. Khâu mục năm ngón tay, chộp vào kiên cố sắt thép bên trên, lại nhộn nhạo lên tầng tầng ngượn sóng. Cánh tay vậy mà cắm thẳng nhân ma giống bên trong. "Giễn hắn cho ta." "Ngại á, này a." Phát hiện như cú đêm khó nghe thanh âm, nhìn về phía Vân Kỳ đôi mắt bên trong lóe ra sắc bén sát khí. Cùng lúc đó, Cái kia trung cực ma tượng động. Vừa mới động, mặt khác ba bộ tàn phá ma tượng rốt cuộc không cách nào duy trì thân thể tàn phế cân bằng, ầm vang sụp đổ ngã xuống, hóa thành vô số bộ xương, thủ cặn bã cùng thì nát. Trung cực ma tượng chỉ là tiến lên trước một bước, nguyên bản có sắt thép chế tạo bộ mặt, đột nhiên sống lại, giống như đạt được sinh mệnh. Sau một khắc, trung cực ma tượng tấm kia hoàn toàn có kim loại tạo thành nhân cách hóa hình miệng, vậy mà tự hành mở ra, tiếng giống giận dữ lên. Trung cực ma tượng năng lực, linh hồn gào thét. Cái này vừa hô, thu âm thành tuyến, thẳng đánh về phía Vân Kỳ. Những người khác không có bị trực tiếp đánh trúng, y nguyên bị thanh âm bên trong mang theo đối linh hồn uy hiếp cho chấn nhiếp tại chỗ, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, tim đập nhanh khó đè nén. Linh hồn gào thét, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện công kích. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng lại khó mà đề phòng. Nói trắng ra là, chính là không nhìn phòng ngự. Ngại á, này a, vừa lên đến, liền dùng tới trung cực ma tượng tuyệt chiêu. Có thể thấy được nặng có bao nhiêu hận Vân Kỳ. Ai ngờ, Vân Kỳ ngoại trừ tóc bị tiếng gầm gừ mang theo hướng về sau bay lên bên ngoài, không còn biến hóa. Chỉ là cười lạnh nói, "Linh hồn gào thét sao? Không gì hơn cái này." Hắn có hủy diệt huy chương bên trong linh hồn thủ hộ năng lực phù hộ, trực tiếp hy sinh huy chương bên trong một cái nhỏ yếu linh hồn, thay hắn đỡ được cái này một cái công kích linh hồn. Làm sao có thể? Ngại á, này a, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Linh hồn gào thét cũng không phải muốn dùng liền dùng chiêu thức, mỗi một cái đều muốn tiêu hao một bộ phận thần huyết bên trong thần lực. Lấy tiết Tây Tư, sơ xét một giọt thần huyết bên trong năng lượng, cũng liền nhiều nhất ủng hộ nó sử dụng mấy lần linh hồn gào thét mà thôi. Đừng quá phế lỗi. Vân Kỳ mặt ngoài một bộ không quan trọng dáng vẻ, nội tâm thế nhưng là giận dữ. Đi lên chính là sát chiêu, đây là muốn liều mạng tiến công, mặc dù chiến tranh bản thân liền là ngươi chết ta sống, nhưng ngươi không đối người khác sử dụng Hết lần này tới lần khác muốn nhắm vào mình, ngươi không phải tìm đánh sao. Vân Kỳ cũng là giận dữ, nếu không phải hủy diện huy chương bảo hộ ở bên, chỉ sợ không phải hồn phi phách tán, cũng muốn rơi vào cái trọng thương gây nên tàn phế. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ há có thể từ bỏ ý đồ. Bà dẹt đã bình đặt tại trong hai tay, quang học ống nhắm bên trong thập tự tinh vững vàng bọc tại nại á, nại á, đại tế ti mi tâm. Muốn giết ta, trước cân nhắc một chút mình có đủ hay không mệnh cứng rắn đi. Vân Kỳ ngay cả nhắm chuẩn tư thế đều không có mang lên một giây, liền chụp vang lên cò súng. Bả zét cái này khiến trọng khí hẳn là bày ở trên mặt đất, dựa vào giá đỡ đến cố định nặng nghề phất lượng, lại tiến hành nhắm chuẩn điểm xạ. Bây giờ, Vân Kỳ lực lượng đã vượt qua thường nhân gấp mấy lần, bình bưng bả zét không có áp lực chút nào. Ngại á, này a, chỉ cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến trận trận đâm nhói cảm giác, trong lòng biết không ổn. Nàng không hiểu rõ trong tay đối phương giải hình vũ khí kêu cái gì. Nhưng cũng đã gặp Vân Kỳ dùng bạo dẹt một thương đánh trúng luyện kim sư nhóm chế tạo thuốc nổ, nhóm lửa toàn bộ chiến trường. Cần phải tránh thoát bạo dẹt, há lại chuyện dễ. Lúc cản một chút vẫn là không có vấn đề. Ngại Á, Nại A, thao tung trung cực ma tượng cánh tay, cấp tốc đem sắt thép cánh tay ngăn tại trước người. Nghĩ ngăn trở. Nam mơ đi thôi. Vân Kỳ cười lạnh. Đạn dống nhiên ở giữa không trung đánh cái đường vàng cùng, cuối cùng tại ngoại Á, Nại A, mi tâm bên trên nở hoa. Ngại Á, Nại A, Không nghĩ tới sẽ lạ như thế kết quả, cả người si ngốc ngây người. Sọ não bí mật mang theo huyết tương, tủy não cùng một chỗ, tung tóe đầy trùng cực ma tượng một đầu đều là. Đường đường mệt tộc đại tế ti, cứ như vậy không có chút nào tôn nghiêm chết tại bạ dẹt họng súng. Trước khi chết, ngoại á, này a, đem ý thức sau cùng rót vào trùng cực ma tượng bên trong, giết chết ngươi nhìn thấy hết thảy sinh linh. Đã mất đi khống chế người, trùng cực ma tượng thành một đầu mất lý trí châu điên. Gặp người liền giết, gặp người liền truy như là diễn giải. Mà trước đó đối ma tượng tùy tiện tạo thành tổn thương ký ức, tại trung cực ma tượng trước mặt, thành vĩnh viễn đi qua. Đây không phải là phổ thông ma tượng, hòa với lấy xương, thịt, thổ, thép bốn loại thuộc tính. Tứ đại thuộc tính, tại thân huyết dung hợp dưới, trở thành hoàn mỹ nhất ma tượng khôi lỗi. Nó vĩnh viễn không biết giá rợi là vật gì, càng không biết đau sót là cái gì. Bởi vì sắt thép ra, làm nó năng lực kháng đòn tăng cường mấy lần, mà đất sét dính liền lấy sắt thép khâm nối làm nó càng thêm linh hoạt đa dạng, đồng thời tràn ngập tính bền dẻo. Ma xương cốt cùng huyết nhục tồn tại, khiến cho trung cực ma tượng càng có linh tính, vô luận công kích vẫn là né tránh, đều không thể bắt bẻ. Mà hết thể này, tại luân hồi giả trước mặt, cũng còn không phải chân chính ngắc ngộng. Vô luận trung cực ma tượng nhận đấu khí vẫn là chấn động tần số cao tổn thương, đều có thể tự hành khép lại. Mà nó phản kích, mà càng sâu tứ giai chiến binh, cho dù là trọng giác bao thân tạp tán, bị nó chính diện đánh lên một quyền, cũng là trọng giác biến hình, xương cốt Đức gãy, ngũ tạng câu thường, miệng phun máu tươi. Có được tốc độ cùng lực lượng, còn có gần như vĩnh hằng sức hồi phục, trung cực ma tượng thành thật sự giết chóc của ma. Hai tên luân hồi giả tại nó trọng kích hạ đã mất đi sức chiến đấu, sở phạt tạ chiến sĩ càng là thương vong thảm trọng. Bọn hắn rủi vào bảo mệnh trọng tuấn, tại trung cực ma tượng trước mặt, thành buồn cười lớn nhất. Lôi gia, Vân Kỳ, đây chính là ngươi cái gọi là kịch bản yếu bóp. Tập tán tay vô tại nghiêm trọng biến hình đến khó lấy tự hành khôi phục giáp ngực bên trên, ở tâm khảm chỗ xương ngực tại vừa rồi phản phất giống như thái sơn áp đỉnh một quyền lên dưới, thật sâu lom sùng dưới, đứt gãy xương ngực đâm rách phổi, thậm chí có một tiểu tiết đâm vào trái tim động mạch bộ vị. Nếu không phải tập tán có giết chóc quân dự bị biến thái thể chất, chỉ sợ sớm đã trọng thương cân sốc. Giống hắn dạng này bị thương nặng, còn không phải số ít. Chương 122, trung cực ma tượng, ha. Vân Kỳ đối tạm tán đương nhiên vô lễ khịt mũi coi thường. Hắn động sát thuật sớm đã phản hồi cho hắn liên quan tới trung cực ma tượng năng lực. Ngoại trừ linh hồn gào thét bên ngoài, còn có hai cái cường lực kỹ năng, chỉ từ chủ giải bên trên xem xét, bọn chúng cũng không kém linh hồn gào thét. Chỉ là không biết vì cái gì, trung cực ma tượng từ đầu đến cuối không có vận dụng phần này lực lượng. Cũng không biết là bởi vì kỹ năng giống bạ dẹt như thế, có sử dụng số lần hạn chế, vẫn là có cái gì sử dụng trước đưa. Vân Kỳ không biết Trung Cực Ma Tượng chân chính hình thái là lấy huyết trì năng lượng vì động lực, huyết trì tinh hoa hạch tâm đầu mối then chốt, tương đương với đại não tác dụng. Bây giờ, Trung Cực Ma Tượng thu được so huyết trì lợi hại hơn thần huyết tinh hoa, thực lực càng hơn lúc trước, nhưng thiếu khuyết hạch tâm, Trung Cực Ma Tượng sẽ chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Cho nên, nhất định phải từ chuyên môn người điều khiển khống chế. Đây cũng là vì cái gì vậy á? Này à, đại thế ti tự thân tới chiến trận nguyên nhân chỗ. Nàng không chỉ có riêng là vì cho ma tượng rót vào thần huyết đơn giản như vậy, chỉ là vạn không nghĩ tới, nàng vừa lên tìm đến Vân Kỳ suối quẩy, lại bị Vân Kỳ không chút do dự dùng xong hôm nay cuối cùng một phát bạo đại đạn, miểu sát mại á, này ạ, đại tế ti. Đã mất đi đại tế ti điều kiện, trung cực ma tượng chỉ có thể coi là bán thành phẩm, chẳng trận tiêu xài lấy to lớn sức chiến đấu. Dù là như thế, cũng đã khiến đoàn người lâm vào trong nguy cơ. Vệ phân bao quát linh hồn gào thét ở bên trong ba cái kỹ năng Uy lực vô tận đương nhiên đồng thời nhận không gian quy tắc hạn chế, không cách nào tùy ý sử dụng. Mỗi một lần thi triển kỹ năng đều muốn tiêu hao nhất định thần huyết năng lượng. Một khi sử dụng quá độ, thần huyết hao hết, trung cực ma tượng lợi hại hơn nữa cũng sẽ giống một đại không có xăng xe tăng hạng nặng, không cách nào động đậy. Trên thực tế, thần huyết vẫn là cung cấp trung cực ma tượng không ngừng phục hồi như cũ động lực chỗ, chỉ bất quá những này khôi phục tiêu hao thần lực so với kỹ năng đến cũng không rõ rệt, cho nên nhỏ bé không thể nhận ra. Tập tán lại đoán trách Vân Kỳ thời điểm, nhưng lại không biết Vân Kỳ đương nhiên một động tác, thay đổi rất lớn một cái thế yếu. Nếu không, Tam đại cường lực kỹ năng rơi vào trừ Vân Kỳ bên ngoài phương bất kỳ người nào trên thân, đều là giữ nhiều lành ít. Người khác nhưng không có Vân Kỳ vận tốt như vậy, có hủy diệt huy chương bảo hộ. Chỉ là không có người điều khiển, thế cục ý nguyên bất lợi. Trung Cực Ma Tượng dù sao cũng là Trung Cực Ma Tượng, không muốn mạng đấu pháp khiến cho mọi người không thể khinh thường. Thân đại lực trầm Ma Tượng thiết quyền. Chúng vào chính là xương cốt Đức gãy, ai dám nguyện ý mạo hiểm nặng lỗi cái chiếc vết xe đổ. Chỉ là như vậy rông giải không phải biện pháp. Khoảng cách thứ tư cổng tạ phòng chiến thời gian càng lúc càng ngắn gấp rút. Nếu như không thể kịp thời xử lý trung cực ma tượng, chờ đến lợi hại hơn đương nhiên đợt thứ tư địch nhân công tới, suối nước nóng kia quan thật nguy cũng. Tại sở bạt tạ cao tần chấn động đều không thể giải quyết vấn đề ngăn miệng, đám người chỉ có đem hy vọng ép trên người Vân Kỳ. Ngay cả sạn giờ hữu cũng thúc dục Vân Kỳ phá địch chi pháp. Vân Kỳ lần này lại không nói một lời, chỉ là hiện tại hậu phương, lẳng lặng mà nhìn xem mọi người và trung cực ma tượng chiến đấu, không có chút nào ý xuất thủ. Cái này khiến một đám luân hồ dạ thất vọng. Bọn hắn không biết, Vân Kỳ không phải đơn giản quan sát, đều là đem thiên phú thị giác thúc cốc đến cực hạn. Nguyên bản màu nâu đồng tử, bởi vì vận dụng một loại nào đó quy tắc lực lượng quan hệ, con ngươi chuyển thành bầu trời xanh thẳm. Tại đôi mắt này bên trong, trung cực ma tượng lấy một loại khác người khác không nhìn thấy các loại hình thái tại chiến đấu thì ra là thế. Vân Kỳ trong mắt màu lam dần dần biến mất, một lần nữa biến trở về đến lúc đầu màu sắc. Hắn bỗng nhiên một cái bước xa đi vào Tây Lam bên cạnh, tại hắn bên thài thấp giọng nói vài câu. Tây Lam dùng không hiểu đương nhiên ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, miệng ngập ngừng, từ hình miệng bên trên xem xét, giống như đang nói, ngươi xác định. Lúc Vân Kỳ xuất hiện trong chiến trường lúc, hô to, lùi cho ta ở một bên. Cái khác luân hồi giả vốn là kiên trì, ngăn trở trung cực ma tượng trước mặt. Nếu không phải nhiệm vụ chính tuyến muốn bọn hắn tử thủ ở suối nước nóng quan, chỉ sợ sớm có nhân đột đi. Vê phân sở Bạt Tạ người, bọn hắn đối Vân Kỳ bội phục đến cực điểm, dù La còn chưa chờ đến Sở Bạt Tạ vương hạ lệnh, bọn hắn chủ động tối lui. Kể từ đó, Vân Kỳ ngược lại đứng núi chịu sào. Hắn khẽ bước chậm, sau lưng tay Lam nâng lên hai tay. Một đạo lực lượng vô hình tác dụng tại trung cực ma tượng trên thân mọi người chỉ thấy được quang trạch đương nhiên đồng hồ kim loại mặt, bắt đầu xuất hiện pha tạp phương vết gì kim loại ăn mòn dị năng phát động. Thế nhưng là, không có người xem trọng một chiêu này, thậm chí liền thi thả dị năng đương nhiên bản thân đều đang âm thầm lắc đầu. Bởi vì trước đó, Tây Lam liền từng đối trung cực ma tượng sử dụng qua, nhưng không có giống phổ thông sắt thép ma tượng như vậy, tại kim loại ăn mòn ở dưới, hóa thành một đống phế liệu. Chỉ cần dị sắt vừa xuất hiện tại trung cực ma tượng trên thân, ma tượng chống rông trong hai con người, liền bốc cháy lên hai đóa sáng chói vô cùng thần hỏa. Sau đó thần lực tự mắt động hướng toàn thân lan tràn, bị thân lực rửa sạch qua đi, dị sắt bóc ra, lộ ra mới tinh sắt thép. Dù là Tây Lam đem dị năng thi triển đến cực hạn, cũng khối lớn gỉ hóa kim loại từ trùng cực ma tượng trên thân rơi xuống, nó cũng có thể hấp thu trùng quanh sắt thép ma tượng thân thể tàn phế đến khôi phục. Cái này cùng bị đấu khí, kỹ năng phá hư huyết nhục bộ phận, còn có đất sét bộ phận giống nhau như lúc. Nếu không phải xương thú bị sắt thép, đất sét, huyết nhục bao khỏa ở trong đó, coi như luân hồi giả nhóm từ bộ phòng ngự đến cho cho ma tượng trọng kích cũng bất quá là lệnh thú xương lặp lại tự lành năng lực. Trung cực ma tượng chân chính địa phương đáng sợ, ngay tại ở vô hạn năng lực hồi phục. To lớn đương nhiên hình thể, khiến trung cực ma tượng không cách nào tùy tiện bị đánh tan, mà chuột gặm voi đấu pháp bị khắc vừa vặn không xong ra. Ta nói qua vô cùng, cái này ma tượng căn bản đánh không chết. Ngươi biến khéo thành vụng. Tây Lam thanh âm mặc dù vẫn là như vậy lãnh khốc, nhưng trong đó trách cứ tri ý nhưng không có che giấu. Chuyện cho tới bây giờ, Tây Lam đem trách nhiệm đẩy lên Vân Kỳ trên thân. Hắn thấy, chính là bởi vì cái khác 9 bộ ma tượng khôi lỗi không hiểu thấu yếu hóa, dẫn đến cường độ tập trung ở thứ 10 cổ ma tượng khôi lỗi trên thân. Bây giờ nghĩ lại, hắn thả rằng đối mặt 10 đại không có suy yếu ma tượng, cũng không cần đối mặt một đại vô hạn khôi phục trung cực ma tượng. Vân Kỳ lại chê cười nói, chỉ là một đại ma tượng, liền đem khí thế của ngươi dọa cho không có. Thầy làm cũng không tức giận, chỉ là nói, ngươi có biện pháp. Cái kia chịu trách nhiệm xử ra. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, nghĩ cái ta cũng được, ta liền để các ngươi kiến thức một chút bản đại gia thủ đoạn." Nói, hai mắt một lần nữa đối đầu trung cực ma tượng, chỉ là lần này, hắn chú ý chính là ma tượng phát ra có chút vầng sáng. Tại ngoại á, "Này ạ, đại tế ty trước khi chết phong lớn lại, ma tượng nguyên bản một thước quang mang, bị áp chế đến một tấc." Nhưng bây giờ, nửa tấc quang mang tại Vân Kỳ Thiên Phú thị rắc nhìn chăm chú, có chút hướng vào phía trong lõa mấy phần. Mặc dù cái này lõm trình độ cũng không rõ ràng, Người bình thường căn bản không nhìn thấy điểm này cực kỳ bé nhỏ biến hóa, lại chạy không khỏi Vân Kỳ con mắt. Thì ra là thế. Vân Kỳ trong lòng đắc định. Lúc này, những người khác sớm đã thối lui một bên, chỉ còn lại Vân Kỳ một người đứng tại tuyến ngoài cùng. Trung Cực Ma Tượng không có người điều khiển, tự nhiên ưu tiên công kích Vân Kỳ không thể nghi ngờ. Vân Kỳ không có nên chiến, ngược lại nhảy đến một bên. Cũng không biết là trốn tránh vội vàng, vẫn là không có chú ý đầy đất đương nhiên xương vỡ thì nào. Đồng nát sắt vụn. Một chân lâm vào hóa thành bột mịn phế tích bên trong. Lần này, Tại Uy không thể đỡ trung cực ma tượng trước mặt, lộ ra sơ hở chí mạng. Hỗn hợp sắt thép cùng đất sét huyết nục cự quyền, tại Vân Kỳ trước mặt không ngừng phóng đại. Chương 123, Kỳ triều. Vân Kỳ không còn né tránh đương nhiên bất kỳ triều chứng nào, mắt thấy thiết quyền sắp đánh vào đại não, Vân Kỳ cả người hư không tiêu thất. Chẳng biết lúc nào, Vân Kỳ vụng trộm thi triển ra huyết ngục lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi uy bỏ chạy. Trung cực ma tượng bởi vì không có người điều khiển, hoàn toàn dựa vào bản năng công kích, cho dù Vân Kỳ dưới chân huyết hồng lĩnh vực mở ra, nó cũng không hề hay biết. Chỉ là trốn được lần đầu tiên, chênh không khỏi 15. Trung Cực Ma Tượng thủy chung là trung cực ma tượng, chỉ cần bị nó đột phá suối nước nóng quan phòng ngự, như vậy nhiệm vụ chính tuyến thất bại, tất cả mọi người phải buổi táng. Đến lúc đó, Huyễn Ngục lĩnh vực thai cường đại lại như thế nào? Vân Kỳ tự nhiên biết điểm này, hắn cũng không có mượn huyết ngục lĩnh vực bỏ chạy, mà là xuất hiện tại trung cực ma tượng đằng sau. Sắt thực nói cại ma tượng gót chân vị trí. Hắn đáp lấy ma tượng một quyền đánh hụt mà lộ ra to lớn sơ hở, hai tay cùng nhau chụp về phía ma tượng lui lại. Song trưởng ngược lại là kình phong mười phần, lại đổi lấy là mọi người lắc đầu thở dài. Ngay cả Sở Bạt Tạ Vương cao tần chấn động đều không thể đánh giết trung cực ma tượng, chỉ là một đôi tay không, lại có thể thế nào? Chỉ là chẳng ai ngờ rằng một màn phát sinh. Một trưởng kia đập vào ma tượng chân sau bộ vị, lại là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ Ngay cả cho ma tượng ngựa cũng không thể, chỉ là thần kỳ một màn phát sinh. Song trưởng khe hở ở giữa tách ra ma pháp qua màn, một đạo luyện kim trận pháp từ dưới lòng bàn tay tạo ra, cấp tốc huyết tán đến hơn phân nửa chỉ ma tượng đuổi. Chỉ là cái này luyện kim trận truyền đến ma pháp khí tức cũng không dữ dằn, ngược lại ẩn ẩn có loại nhu hòa vận vị ở bên trong. Sau một khắc, mọi người cũng không nhìn thấy luyện kim trận đối trung cực ma tượng đuổi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại, bị luyện kim trận bao khỏa bộ vị Cấp tốc để lâm vào bộ xương máu cặn bã bên trong chân phát sinh dung hợp dấu hiệu. Đã lâu dung hợp thuận phát động. Mục tiêu vậy mà để những cái kia hóa thành bột mịn xương thú, máu cặn bã, đất sét, thép phiến dung hợp làm một thể. Kể từ đó, trung cực ma tượng hành động lực thật to bị hạn chế. Trung cực ma tượng tự hồ cũng cảm nhận được chân phân lượng đột nhiên tăng lên, nó gào thét một tiếng, trên người tốc hơn thần quang chợt lên sáng lên. Nguyên bản trói buộc chặt chân chất hỗn hợp tại thần quang khoé động dưới, dần dần hướng lên kéo dài. Chỉ chốc lát sau thời gian, đoàn kia trói buộc vật hoàn toàn cùng trung cực ma tượng hòa làm một thể, chỉ bất quá, bọn chúng bên ngoài lực đương nhiên tác dụng dưới, đều đều phân bố đến ma tượng từng cái vị trí. Gặp quỷ, phong lớn vô hiệu. Sạn giờ dịu bực tức nói, hắn còn tưởng rằng Vân Kỳ nghĩ ra cái gì diệu kế, dùng ma tượng tự thân vật liệu, vật lý phong lớn lại nó. Ai biết, ma tượng vậy mà dễ như trở bàn tay thoát khỏi bị phong lớn náo động. Còn trái lại, bởi vì những cái kia cấu thành tự thân vật chất Tại thần lực trợ giúp dưới, cùng mình hoàn mỹ dung hợp một chỗ, trở nên càng thêm cường đại hữu lực. Hình thể biến lớn một vòng cũng đủ để chứng minh điểm này. Mua dây của mình. Tây Lam khinh thường trợn nhìn Vân Kỳ một chút, chỉ là trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Ai biết, Vân Kỳ giống như không có lưu ý đến trung cực ma tượng trở nên càng lớn càng mạnh, tiếp tục lợi dụng huyết ngục lĩnh vực, không ngừng cùng ma tượng dây dưa, sau đó lợi dụng trùng quanh tản mát phổ thông ma tượng hài cốt, không ngừng đưa chúng nó cùng trung cực ma tượng dung hợp làm một thể. Giáo hỏa này có phải điên rồi hay không? Tập tán xem xét con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn tự khoe là một cái người điên cuồng, nhưng cùng trước mắt không muốn mạng Vân Kỳ so sánh, quả là chính là tiểu Vu gặp đại Vu. Huyết ngục lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng dù sao không có khả năng không hạn chế thi triển. Nếu là Vân Kỳ phối hợp đầy đủ lực phá hoại, ngược lại là có thể cùng đánh một trận. Nhưng hiện nay, Vân Kỳ không ngừng sử dụng dung hợp thuật, cường hóa lại là địch nhân bản tôn, này liền cứ gọi người nghiêm trọng hoài nghi Vân Kỳ là trưởng. Nếu không phải lần này tháp phòng chiến không có cùng cái khác luân hồi giả đối lập, chỉ sợ mọi người đem Vân Kỳ không hiểu hành vi, coi là phản bội. Hắn đến cùng muốn làm gì? Không phải là muốn biến lớn ma tượng, bất kỳ cái gì lợi dụng trong động chật hẹp không gian, hạn chế lại hành động của nó đi. Nham Thạch suy đoán nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chỉ là như vậy làm nhất định thành công sao? Nhìn xem đường hầm đơn sơ cấu tạo, một đám luân hồi giả lúc này mới nhớ tới, bọn hắn vị trí thời đại là công môn trước. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật công nghệ có thể chế tạo ra thô lậu đường hầm, đã rất không dễ dàng, lại có cái gì có thể cam đoan nó có thể hạn chế lực lượng vô song ma tượng. Ai nói ta muốn hạn chế nó? Vân Kỳ Thanh Âm truyền đến, mang theo vô cùng tự tin. Hắn không ngừng tại ma tượng quanh người thi triển dung hợp thuật, huyết ngục lĩnh vực đã mở ra đến cực hạn. Không bao lâu, chỉ gặp lớn như vậy trung cực ma tượng, bây giờ trở nên cồng kềnh không chịu nổi, to lớn vô cùng. Hiện tại, nên các ngươi xuất thủ thời điểm. Vân Kỳ dưới chân huyết ngục lĩnh vực rốt cục duy trì không ở, tự hành thu liễm đến trong cơ thể của hắn. Đám người lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ nói, người đang giúp đỡ vẫn là tại thêm phiền. Trung Cực Ma Tượng thân hình trọn vẹn biến lớn gấp 2 có thừa, còn muốn chúng ta lên. Nói cái gì, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng cường hóa bản Trung Cực Ma Tượng giao thủ, nhao nhao lui về phía sau. Vân Kỳ đối mắt có vào, ngược lại trở nên lạnh, một đám đồ vô dụng, Lâm Trận lùi bước, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vân Kỳ hàm răng khẽ cắn, thể nội cuối cùng một tia lĩnh vực lực lượng bắn ra, cả người phút chốc xuất hiện tại tạp tán đám người ở trong. Ngươi? Tạp tán cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì đột nhiên mất đi mục tiêu, trung cực ma tượng lập tức ngược lại công hướng đám người. Lần này, bọn hắn luôn tránh cũng không tránh được. Tạp tán bọn người cùng binh lính phía sau ngăn chặn cùng một chỗ, lui không thể lui, rứt khoát gạt một cái, giết. Đơn giản gạt ghét, lại làm cho đạt thành người trong liên minh không tự chủ được xông đi lên nên chiến. Cái khác luân hồi giả cũng biết lúc này lùi bước không còn khôn ngoan, gặp có người xung làm tiên phong, cũng liền gặp sao yên vậy hợp đại lưu. Đợi đến giao thủ lần nữa về sau, trung cực ma tượng cổng kình đương nhiên thân hình ngược lại vì mọi người tranh thủ đến rất nhiều cơ hội. Thì ra là thế, hắn mục đích là cái này. Sản giờ trong lòng nhếch lên ngón tay cái. Mặt ngoài, trung cực ma tượng trở nên to lớn vô cùng, lực phản ứng lại thẳng tắp hạ xuống. Không có phương diện tốc độ ưu thế, trung cực ma tượng cũng tựa hồ chẳng phải đáng sợ. Chỉ là ma tượng tự lành năng lực còn tại không ngừng mà phát huy hiệu quả, để cho người ta nhức đầu không thôi. Ngươi còn có cái gì biện pháp, cứ lấy ra, đừng dịch tắt dấu. Tập Tán âm thầm bội phục, nói với Vân Kỳ nói khẩu khí cũng tốt bên trên rất nhiều. Ta đã không giữ lại chút nào, ngược lại là các ngươi, vì cái gì còn không sử dụng tuyệt chiêu, chẳng lẽ giết chóc quân dự bị vẹn vẹn so với chúng ta thêm một cái đấu khí ngoại phóng năng lực sao? Tập Tán nói, dạng này cũng coi như không giữ lại chút nào. Ngươi Tập tán còn muốn nói điều gì, chợt phát giác được một tia dị thường. Những cái kia bị hắn đấu khí chém rất đá vụn tán sát, tốc độ khôi phục kém xa lúc trước. Tập tán có thể trở thành rết chóc quân dự bị, tự nhiên có hắn độc đáo địa phương. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ý thức được một cái đột phá khẩu. Có lẽ, chúng ta thật có thể đánh bại trung cực ma tượng. Nghĩ tới đây, hắn hô to, tiếp tục đối ma tượng công kích, nó năng lực khôi phục trở nên yếu đi. Có hắn ra hiệu, những người khác nhao nhao đem lực chú ý từ phương thức chiến đấu. Chuyển rời đến quan sát ma tượng khôi phục tình huống. Quả nhiên như tạm tán lời nói, ma tượng sức khôi phục vẫn còn tồn tại, nhưng tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp, mà lại loại này chậm chạp phương thức càng phát rõ ràng. Tạm tán nhìn Vân Kỳ một chút, trong lòng châm vị, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền biết sẽ là cục diện này. Chương 124, vĩnh hằng nguyên rủa. Vân Kỳ đối với thế cục năm chắc, không ai bằng. Sớm tại ngay từ đầu, hắn liền lưu ý đến trung cực ma tượng trên thân phát ra thần thánh quang mang. Ma đại á Này a, đại tế ti nhất cử nhất động không có trốn qua ánh mắt của hắn. Đa đối phương rất để ý thần quang, đồng thời cấp tốc dùng bí pháp nào đó sắp tán tràn ra đi thần quang phòng bế. Như vậy, đổi một loại mạch suy nghĩ, chẳng phải là nói, mặc cho thần quang bên ngoài tán, đối trung cực ma tượng hại lớn hơn lợi. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ liền tận lực đem lực chú ý từ trung cực ma tượng bản thân, chuyển dời đến ma tượng phát ra có chút quá mang. Theo chiến sự không ngừng phát triển, trung cực ma tượng biểu hiện ra không chết không thôi chiến ý. Mà Vân Kỳ cũng phát hiện, theo trung cực ma tượng không ngừng tụ thượng, phục hồi như cũ, trung cực ma tượng trên người thần quang dần dần có vào, mặc dù cũng không rõ ràng, tại cái khắc luân hồi giả trong mắt, trước sau căn bản không có cái gì khác biệt, nhưng Vân Kỳ đồng thuật thuộc về nhất tuyệt, rất nhanh chênh lệch đến mấy ly biến hóa. Nguyên lai ma tượng cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ. Kết quả là, một cái mưu tính ở trong lòng ngập vụ. Hắn gọi huống mọi người lui ở một bên, đặt mình vào nguy hiểm, chính là vì tốt hơn thực hành kế hoạch của mình. Hắn quan sát được, trung cực ma tượng tại tạo ra trước, cần hấp thu cái khác ba bộ ma tượng sụp đổ thân thể. Thế là, hắn đem trung cực ma tượng dẫn vào khắp nơi trên đất ma tượng hài cốt bên trong, chính là vì tốt hơn thi triển dung hợp thuật, đem phế tích cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, trung cực ma tượng thân thể một khi cùng tổn hại ma tượng hài cốt mảnh vụn dung hợp, lập tức tự hành đem những này cùng mình ở vào đồng nguyên vật chất hóa thành một thể. Ma loại dung hợp này phương thức, lại cùng vân kỳ kỹ năng khác biệt là phát ra từ bản nguyên chân chính dung hợp. Tại bản nguyên dung hợp đồng thời, trung cực ma tượng trên người thần quang cũng sẽ ảm đạm một phần. Vẫn kỳ mặc dù không biết mại á, này ạ, đại thế ti đem thứ gì đánh vào ma tượng đầu bên trong, cũng không hiểu rõ thần quang đã tính, nhưng đã thần quang là hóa thành trung cực ma tượng sau sinh ra độ vận, cái kia tất nhiên là trung cực ma tượng hạch tâm cấu thành bộ phận. Mà lại, năng lượng đinh luật bảo toàn nói cho hắn biết, trung cực ma tượng tạo ra, không có khả năng từ không sinh có. Nó vô hạn sức khôi phục cũng không có khả năng chống rông xuất hiện. Như vậy tiêu hao thần quang, chẳng khác gì là đang tiêu hao trung cực ma tượng chiến đấu liên tục năng lực. Rất nhiều lưu kế áp dụng, nhất thời làm vô cùng cường đại trung cực ma tượng xuất hiện to lớn sơ hở. Rất nhanh, tại đám người cùng nhau vây công phía dưới, trung cực ma tượng thần quang càng ngày càng ảm đạm. Nếu là trung cực ma tượng có người điều khiển, liền sẽ không vô duyên vô cớ tiêu hao thần lực của mình. Đáng tiếc, vốn nên điều khiển mại á, này a Đại tế ti bị Vân Kỳ đi đầu xử lý, mất đi hạch tâm chủ nạo trung cực ma tượng, chung quy là một kiện không có linh hồn tự vận. Rất nhanh, ngay cả cái khác luân hồi giả đều chú ý tới thần quang ảm đạm, kết hợp vừa rồi sức khôi phục suy yếu tình huống, tất cả mọi người ý thức được, thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này, mọi người mới nhớ tới cái kia đột phát nhiệm vụ. Trung cực ma tượng thành tựu. Cuối cùng hoàn thành nên nhiệm vụ người, có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Đã trung cực ma tượng dấu hiệu thất bại đã hiện liền không có tất yếu sợ đầu sợ đuôi. Từng cái luân hồi giả vừa nghĩ tới trên trăm điểm tích lũy dễ như trở bàn tay, liền cùng điên cuồng, từng cái phân chiến không ngớt. Rất nhanh, tại mọi người tề tâm hợp lực dưới, trung cực ma tượng gói cùng một mảng thần quang tại miệng vết thương vút qua, đem tạm tán trọng kiếm chém bị thương bộ phận chữa trị vung mức về sau, rốt cục biến mất hầu như không còn. Cơ hội tốt. Tất cả mọi người cũng không nén được nữa kích động trong lòng, đồng loạt ra tay, xuất thủ chính là mình sở trường nhất tuyệt chiêu. Lại thận trọng người, giờ phút này cũng vô pháp chống đỡ 100 điểm tích lũy dụ hoặc. Trên đời này vẫn chưa có người nào sẽ ngại điểm tích lũy nhiều. Mất đi thần quang bảo hộ trung cực ma tượng, rốt cục tại mọi người vây dết dưới, vết thương chống chất. Mất đi người điều khiển, chỉ còn lại bản năng trung cực ma tượng, tựa hồ cũng cảm giác được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, nó hét lớn một tiếng, mục tiêu trong nháy mắt khóa chặt trên người vấn kỳ. Như muốn phun lửa trong hốc mắt, phun ra một đạo tia sáng màu đ đánh vào đang chuẩn bị cho ma tượng một kích cuối cùng vân kỳ trên thân. Cái kia Hắc Mang còn chưa kịp thân, liền để người chúng quanh cảm nhận được uy hiếp cực lớn cảm giác, ngay cả tập tán, Tây Lam loại này cấp bậc tồn tại, cũng không khỏi tự chủ dừng lại thế công. Ma tử linh pháp sư Sạn Giở càng là hãi hùng khiếp vía, tại cái kia buộc tia sáng màu đen đánh ra trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa mãnh liệt nguyên rủa khí tức. Cẩn thận, kia là nguyên rủa tia sáng. Sạn Giở hựu lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc chưa sáng tốc độ quá nhanh, Vân Kỳ lại là thân ở giữa không trung, không cách nào xe dịch né tránh, bị Hắc Mang rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Lập tức, Hắc Mang hóa thành một đoàn hắc khí, cấp tốc đem Vân Kỳ bao khỏa ở trong đó. Đây không phải phổ thông nguyên dược thuật. Sáng giờ càng là kinh hãi phát hiện, đoàn kia trong hắc khí, lại còn ẩn chứa bên trong một loại nào đó quy tắc chi lực. Pháp là cùng quy tắc chi lực có liên quan, cái kia nhiều ít cùng thần tính có quan hệ, thường thường chỉ có chân thần, hoặc là cường đại thần thuật sư mới có thể thi triển ra có quan hệ quy tắc chi lực kỹ năng. Lúc đầu, liền xem như chính thức kẻ rất tróc, cũng không có khả năng đối quy tắc chi lực có rõ ràng cảm ngộ, hết lần này tới lần khác xả sạn giờ hữu nghề nghiệp là tử linh pháp sư, đối nguyên rủa bên trên nhận biết, có siêu nhiên trực giác. Bị hắc khí bao khỏa vận kỳ, cũng là rung động trong lòng. Đoàn kia hắc khí gọi là vĩnh hằng nguyên rủa, làm hắn cái nào đó thuộc tính, hạ xuống 40 điểm. Nghe vào tựa hồ bình thường, nhưng loại này thuộc tính hạ xuống, lại là vĩnh cửu Vậy tương đương là vô duyên vô cớ khiến cho luân hồi giả nào đó một thuộc tính trực tiếp hạ xuống nhất giai. Tổn thất không chỉ là tăng lên 40 thuộc tính muốn tiêu xài luân hồi điểm, còn có tiến giai cần thiết điểm tiến hóa, đây mới thực sự là chân quý độ vận. Hết lần này tới lần khác, vĩnh hằng nguyên rủa cũng không phải là ngẫu nhiên rút ra nào đó một hạng thuộc tính, mà là trực tiếp tác dụng tại ngươi tối cao thuộc tính bên trên. Vân Kỳ trước mắt tối cao thuộc tính là linh năng, hạ xuống nhất giai, biến thành nhất giai, thành đáng thương 40 điểm. Kể từ đó, Vân Kỳ vừa vặn không chế thể nội nạp nộ sinh hóa chủng. Muốn sử dụng bả dẹt hoặc là ma đũn, vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Kỳ cũng nhịn không được thầm mắng một câu, "Cỏ. Đây chính là hai cái điểm tiến hóa, cứ như vậy bạch bạch biến mất, gọi thế nào Vân Kỳ không đau lòng. Rõ ràng trung cực ma tượng tại mình xử lý người điều kiện về sau, liền không cách nào sử dụng còn lại hai cái kỹ năng, bây giờ, mắt thấy thắng lợi nắm chắc, ngược lại trước khi chết lại phóng xuất ra mang theo thần lực thuộc tính kỹ năng." Nếu là Phong Thích thì cùng tôi đi. Vẫn là chỉ định đối với mình Phong Thích, Vân Kỳ có ngại chó cảm giác. Mẹ nó, vì cái gì hợp kích ma tượng người nhiều như vậy, lại vẫn cứ chọn chúng mình? Trung Cực ma tượng không phải là không có bản thân năng lực suy tính tự và sao? Một hệ liệt vấn đề để Vân Kỳ tích tụ phi thường. Hắn dù sao cũng là giá trị xuất lực, không có mò được sau cùng 100 điểm tích lũy thì cùng tôi đi, còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại là đối Vân Kỳ đã sớm không vừa mắt nham thành. Trong lòng mừng thầm không thôi. Chờ một chút, có lẽ sự tình còn chưa tới biết bắt nhất tình trạng. Vân Kỳ bỗng nhiên linh đến trong lòng, một cái huyền diệu ý nghĩ trong đầu hiện hiện. Chương 125, mới danh sách trao đổi. Vân Kỳ chợt nhớ tới, hắn viên kia hủy diệt huy chương không phải vừa mới tiến giai sao? Sinh thành hai cái năng lực, một cái đã biết, một cái không biết. Đã biết cấp 3 năng lực mới, nguyên rủa chi chủ, không vượi vận dụng để khắc chế vĩnh hằng nguyên rủa sao? Hơi truyền động ý nghĩ một chút ở giữa ủy diệt huy chương năng lực khởi động. Trong nháy mắt, một luốc bạch sắc quang mang từ huy chương bên trong nở rộ, một đợt vừa đến đoàn kia trùng quanh quay trùng quanh hắc khí, liền chuyển hóa làm đồng dạng màu trắng. Chỉ là một hồi thời gian, cả đoàn hắc khí biến thành bạch khí, không ngừng cọ dựa Vân Kỳ thân thể, bọn chúng từ trong thất khiếu chui vào, thậm chí thông qua lỗ chân lông tiến vào. Không ngừng một giây đồng hồ thời gian, Vân Kỳ liền đắm chìm trong khó mà dùng ngôn từ hình dung sáng khoái bên trong. Vân Kỳ không có lưu ý đến, hệ dạ điệp phát ra nhắc nhở Nguyên rủa chi chủ cải biến vĩnh hằng nguyên rủa đặc tính, ngươi tối cao thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 40 điểm. Ngươi thuộc tính đặc biệt, linh năng, khôi phục đến 80 điểm. Ngươi thuộc tính đặc biệt, linh năng, tại vĩnh hằng chúc phúc tác dụng dưới, vĩnh cửu tăng lên 40 điểm, trước mắt thu tính, 120 điểm, 4 giây. Bởi vì ngươi thuộc tính tăng lên trên diện rộng, quân hàm của ngươi là từ thiếu úy tăng lên đến thiếu tá. Nên lần quân hàm tăng lên, ngươi nhất định phải trở về không gian mới có thể mở ra tương ứng quyền hạn. Vân kỳ nhân hỏa đắc phúc, vậy mà trực tiếp từ sĩ quan cấp úy biến thành giáo quan, thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Ma đầu kia trung cực ma tượng cũng đang phát ra sau cùng nguyên rủa về sau, thể nội cuối cùng một tia thần lực hao hết, thân thể cao lớn như vậy ầm vang ngã xuống. Ma hạnh phúc luôn luôn liên tiếp trụt vang Vân kỳ đại môn. Bởi vì trung cực ma tượng đối ngươi sử dụng vĩnh hằng nguyên rủa, thần lực hao hết mà chết, ngươi thành công hoàn thành đột phá nhiệm vụ, trung cực ma tượng thành tựu, thu hoạch được 100 điểm điểm tích lũy. Đăng thêm vòng thứ 3 tháp phòng 30 điểm cơ sở bản thượng, Vân Kỳ trước mắt điểm tích lũy con số là 548 điểm. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, Vân Kỳ có thể đánh bại trung cực ma tượng, trong đó vận khí thành phần không ít. Tỷ như, ngại á, này ạ, đại tế ti bị thủ sát, khiến trung cực ma tượng đã mất đi chủ não, nếu không, một khi bị đại tế ti khống chế lại, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu chiến sĩ chết tại trung cực ma tượng thiết quyền phía dưới. Quan trọng hơn một điểm, bởi vì không có đại tế ti Trung Cực Ma Tượng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ mình hấp thu đồng loại tàn chi sẽ tiêu hao thần lực sơ hở, thậm chí ngay cả cái thứ 3 cường lực kỹ năng cũng không kịp phóng thích, liền bị đánh bại. Ngại á, này a, lúc trước tự tin ký giấy sinh tử, cũng là bởi vì nàng rõ ràng Trung Cực Ma Tượng cường đại. Chỉ là nàng vạn không nghĩ tới, nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ, bởi vì chính mình đi trêu chọc Vân Kỳ, mà bị bà dệt một thương đánh nổ đầu, dẫn đến đẩy bản toàn thua. Theo đại tế ti chết đi, cường đại mét nhất tộc từ đây không gượng dậy nổi. Ngay cả trong tộc cuối cùng khôi phục hy vọng, huyết chỉ tinh hoa cũng rơi vào thần vương trong tay. Ma Vân Kỳ bên này là chân chính thu hoạch lớn. Bởi vì Vân Kỳ một vòng này chắc tuyệt biểu hiện, đạt được Leonie Đặt Quốc Vương khen ngợi, kể tại 99 điểm cửa ải bên trên độ thiện cảm, rốt cục Như Kỳ tích tăng lên 1 điểm, đạt đến viên mãn 100 điểm cao phong. Về sau, Leonie Đặt Quốc Vương hối đoái quyền hạn, toàn phương vị hướng Vân Kỳ khai phát. Vân Kỳ còn chưa kịp may mắn mình linh năng tăng lên tới 4 giai liền nên đón mới phiền não. Lệ U Nhi đặt quốc vương chân tảng cuối cùng hối đoán đạo cụ, thật sự là quá mê người. Nhìn xem danh sách trao đổi bên trên mới xuất hiện đồ vật, kiến thức rộng rãi văn kỳ, hai mắt càng phát lóe sáng. Thực nhân ma pháp trượng, cấp B ma pháp đạo cụ, tự mang khát máu kỹ năng, cần hối đoán điểm tích lũy 270 điểm. Thị huyết thuật, cấp B ma pháp, tăng lên mục tiêu 30% tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Chỉ có thể đối một mình sử dụng. Nói rõ, nghe nói là một vị sở phật tạ anh hùng tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong mắt phương hướng, không cẩn thận đi vào thực nhân ma bộ lạc, tại thoát khỏi thực nhân ma truy sát trên đường, tìm cơ hội chém giết một vị địa vị cao thượng thực nhân ma tế tự, thu hoạch được trôi này pháp trượng. Bẻ khỏe một cử thú chi chảo, cấp bi bi chưa thành phẩm. Nhưng đánh bại thành vũ khí trang bị, tự mang kỹ năng phá giáp. Cần hoán đổi điểm tích lũy 360 điểm. Phá giáp, không nhìn mục tiêu 30% phòng ngự. Nói rõ Đây là từ một đầu già yếu bệ hạ một cự thú trên thân lấy được vật, Sở Bạt Tạ người vì thu hoạch được nó, chọn vẹn hi sinh một cái đại đội tinh binh, cùng một vị Sở Bạt Tạ tướng quân tính mệnh. Apollo chi tiễn, cấp A tiến loại vũ khí, cần hối đoái điểm tích lũy 450. Tự mang kỹ năng, nhược điểm dẫn đạo, khóa chặt mục tiêu về sau, tự hành tìm kiếm nhược điểm của đối phương, bán ra sau 100% trúng đích mục tiêu vị trí. Nói rõ một, tại chỗ trong chiến tranh, Hải thần chi tử, hi lạp anh hùng Glet. Duyện chết chỗ vương tử Hách Khắc Thạc Nhĩ, chọc giận Hách Khắc Thạc Nhĩ thần hô mệnh ạ Apollo, thế là Thái Dương thần dùng mũi tên này bắn trúng toẹt gót chân, đưa vị dũng sĩ si này mệnh. Nói rõ hai, nhớ kỹ, đây chỉ là một mũi tên, nhất định phải phối hợp cùng mới có thể phát huy ra ạ Apollo chi tiễn uy lực. Phổ thông cường cung không cách nào gánh chịu ạ Apollo chi tiễn, bởi vậy, Sparta người từ được đến nên tiến về sau, không có tìm được tới xứng đôi cùng, phong tổn khổ phòng đến nay. Nữ vọ thần chi vị ngầm cấp A giai truyền đạo cụ, triệu hoán một cái nữ vọ thần vị ngươi tác chiến. Nữ vọ thần đẳng cấp xem dây truyền đẳng cấp mà định ra, trước mắt ban đầu giai vị, hai giai chiến tướng. Cần hoán đổi điểm tích lũy 900 điểm. Nói rõ một, đây là đời thứ 2 sợ phạt tạ vương chiến lợi phẩm, tại đánh bại đại lục tiếng tâm lừng ley amazon nữ vương về sau, từ trên người nàng lấy được chiến lợi phẩm. Nói rõ hai, nên đạo cụ là nữ tính đạo cụ, nhất định phải từ nữ tính đeo mới có thể sử dụng nữ vọ thần chi vị ngâm bên trong kỹ năng. Mỹ đô tòa đứng đầu, đời thứ 3 sợ vật tạ vương tự mình chém giết lòng đất ma vương, cấp A A đặc thù đạo cụ, từ trong hai mắt bắn ra một đạo đặc thù nguyên rủa tia sáng, khiến chiếu xạ vật thể nhận trung cực hóa đá hiệu quả, có nhất định tỷ lệ phát động tức tử hiệu quả. Sử dụng số lần 23. Cần hoán đổi điểm tích lũy 1000 điểm. Nói rõ một, Mỹ đô tòa vốn là cổ hi lạp trong truyền thuyết ma vật, là một loại khiến đại lục ở bên trên phần lớn sinh vật đều cảm thấy sợ hãi sinh vật Không người nào dám nhìn chăm chú các nàng cặp kia tràn ngập tà ác con mắt, bởi vì nhận lấy thần nguyên rủa, mỹ đô toa nữ vương trên đầu cuốn quanh lấy vô số gián độc. Mỹ đô toa nữ vương tại cận thân lúc công kích lực tổn thương không dám phân nữa, mà lại có nhất định cơ hội làm đối phương hóa đá, vô luận đối sinh vật gì tới nói, cùng mỹ đô toa tác chiến đều là phi thường hung hiểm sự tình. Nói rõ hai, đời thứ 3 sở phạt tạ vương chém giết mỹ đô toa về sau, lợi dụng mỹ đô toa đứng đầu, đối vô địch hải yêu thả ra một lần trung cực hóa đá thành công giết chết trong truyền thuyết Hải Yêu, bảo vệ sở phạt tạ thành bang đường thuyền. Trung cực cự đầu quái chi trứng, chứa ấp ma thú chi ngoãn, những số liệu khác không biết. Cần hồi đoán điểm tích lũy 2000 điểm. Tự mang kỹ năng uy hiếp, đối thú loại sinh vật đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Nói rõ, truyền thuyết đời thứ nhất sở phạt tạ vương mang theo 1000 tinh binh, chui vào trong truyền thuyết tử vong đầm lầy, tại hy sinh tất cả tinh binh về sau, thành công chém giết trong truyền thuyết cự đầu quái, cũng tại xà huyết của nó bên trong. Tìm được một viên cựu đầu quái chi trứng, chuyên môn mời đến phòng ấn sư, đem lên trứng bên trong sinh mệnh chi nguyên, tính cả toàn bộ trứng cùng một chỗ phong ấn. Chương 126: Mượn điểm tích lũy. Trở lên chỉ là mới hối đoán đạo cụ bên trong một bộ phận, vẫn kỳ bị phía trên liệt ra đạo cụ cho thật sâu hấp dẫn lấy. Đây mới thực sự là hẳn là xuất hiện hối đoán phẩm. Trước đó hối đoán phẩm, ngoại trừ cái kia thanh sở vật tạ vương giả chiến nhận còn có chút đáng xem bên ngoài, những vật khác căn bản là không, có cách cùng lần này độ khó đem nối ứng. Thế nhưng là, vấn đề mới xuất hiện. Lấy trước mắt 548 điểm tích lũy, căn bản không mua được đồ tốt. Mua được, cũng chính là một thanh thực nhân ma pháp trượng, một cái bể hệ một cự thú chi chảo, hơn nữa còn muốn làm hai chọn một lựa chọn. Chẳng lẽ hiện tại liền đem quý giá tài nguyên dùng tại pháp trượng hoặc là trên lợi chảo. Nữ vọ thần chi vị ngâm có thể không cần cân nhắc, nữ tính đeo yêu cầu thật to hạn chế lại tác dụng của nó. Apollo chi tiến ngược lại là thật không tệ, bất luận là dẫn đạo, vẫn là tự mang nhược điểm truy tung hiệu quả. Đáng tiếc, Apollo chi tiện nhất định phải phối hợp cung mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, hơn nữa còn không phải một thanh cung. Ngay cả sở vật tạ người thu hoạch được đến nay, đều không có tìm được tới xứng đôi cùng, như vậy, Vân Kỳ coi như đổi được nó, trong thời gian ngắn cũng không cần cân nhắc đưa nó tác dụng phát huy ra. Thế là, Vân Kỳ ánh mắt liền tập trung ở mị đô toa đứng đầu cùng trung cực cự đầu quái chi trứng bên trên. Hai cái này là tất cả hối đoán phẩm bên trong sang quý nhất hai cái. Mỹ Đỗ Toa đứng đầu cần chọn vẹn 1000 điểm. Dựa theo 1 điểm tích lũy tương đương 100 luân hồi điểm giá thị trường, cái kia tương đương với 10 vạn luân hồi điểm đầu nhập. Cái số này thật to vượt ra khỏi Mỹ Đỗ Toa đứng đầu đẳng cấp xếp hạng. Cấp AA đã là rết chóc đô thị tối cao hồi báo đẳng cấp, một kiện cơ sở cấp Tha Á đạo cũ giá thị trường vì 60000 luân hồi điểm, một cái Mỹ Đỗ Toa đứng đầu vậy mà cao hơn giá thị trường 60%. Mà lại Mỹ Đỗ Toa đứng đầu còn có sử dụng số lần hạn chế. Làm tiêu hao hình đạo cụ, ra giá hẳn là càng tiện nghi mới đúng, huống chi còn bị sử dụng qua một lần. Nhưng là, chính vì vậy, Vân Kỳ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa đứng đầu ánh mắt càng phát nóng bỏng. Trung cực hóa đá, riêng là nghe danh tự, liền biết là phi thường mạnh mẽ khống chế kỹ năng. Vân Kỳ hiện tại chỉ còn thiếu hai cái năng lực, một là lực công kích, một cái khác thì là khống chế kỹ năng. Tại Mỹ Đỗ Toa đứng đầu nói rõ bên trong, đặc biệt nâng lên Hải Yêu Chắc là phi thường lợi hại quái vật, chí ít quy về truyền kỳ sinh vật liệt kê. Ngay cả truyền kỳ sinh vật đều có thể một chiêu miêu sát, mỹ đô hoa đứng đầu giá trị hoàn toàn đối nổi 1000 điểm công khai ghi giá. Càng quan trọng hơn là, Vân Kỳ còn phát hiện mỹ đô hoa đứng đầu công kích tính chất, đặc thù nguyên rủa tia sáng. Nếu là nguyên rủa thuật, như vậy hủy diệt huy chương tự mang nguyên rủa chi chủ, nhưng rõ ràng còn tại đó, vừa rồi ngược lại đem trung cực ma tựa một quân cái kia một trận cảnh, còn rõ muộn một trước mắt. Mặc dù còn thừa lại 2 lần sử dụng số lần, một lần đối phó cường địch, một lần giữ lại cho mình, đây chẳng phải là đẹp quá thay. Vân Kỳ ngược lại là đối nguyên rủa kia sáng trải qua nguyên rủa chi chủ chuyển biến sau thuộc tính, cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, nguyên rủa chi chủ đối nguyên rủa chuyển hóa thuộc tính không giống nhau, không thể nào khảo cứu. Đây cũng là bởi vì hủy diệt huy chương độc nhất vô nhị duyên cơ. Ngẫm lại đi, hủy diệt huy chương nhất định phải tại người mới kỳ, đánh bại cự hình mèo xà ma không nói. Còn muốn mở ra lấy công sự che chắn khoa học kỹ thuật nghe tiếng gián hổ mang vòng phòng hộ, chí ít cho đến tận này, trừ Vân Kỳ bên ngoài vẫn chưa có người nào có thể làm được. Vân Kỳ đối với hủy diệt huy chương tình cảm càng ngày càng sâu. Chờ mong ngày về đợi, nhưng 1000 điểm tích lũy không phải số lượng nhỏ. Lấy trước mắt tài lực, lại trải qua thứ tư thứ năm vòng tác phẩm, cũng liền nhập chứng 90 điểm, tăng thêm lúc đầu cơ sở, cũng liền 638 điểm tích lũy. Còn chênh lệch hơn 300 điểm tích lũy mà đổi thành bên ngoài một cái đạo cụ, trung cực cửu đầu quái chi trứng, càng là không hợp thói thường đến 2000 điểm điểm tích lũy tình trạng. Cái kia tương đương với 20 vạn luân hồi điểm giá trị, hết lần này tới lần khác còn nói cho Vân Kỳ, cái này trứng đánh giá, số liệu đều là không biết, ngoại trừ tự mang một cái uy hiếp kỹ năng. Nhìn thấy uy hiếp kỹ năng, Vân Kỳ rất nhanh nghĩ đến dị hình hoàng hậu trứng. Tại Dệ Xí đèn lệ vũ thế giới bên trong, hắn liền đã từng lấy dị hình hoàng hậu trứng tự mang uy áp chấn nhiếp đến một truyền tu thú loại triệu hoán người có thâm niên. Mà lúc kia, dị hình hoàng hậu chứng tự mang uy áp, cũng không phải là lấy kỹ năng phương thức xuất hiện, mà trước mắt trung cực cự đầu quái chi trứng, lại trợ sinh liền mang theo uy áp kỹ năng, nó mạnh mẽ trình độ, càng tại dị hình hoàng hậu phía trên. Ma Vân Kỳ hiện tại đã cho mình định vị tại nửa triệu hoàn sư. Dị hình hoàng hậu tồn tại, giải quyết triệu hoán thú nơi phát ra, nhưng một cái khác đại phiền toái lại dây dưa hắn, dị hình hoàng hậu lựa chọn ấp trứng hóa hình thái về sau, liền không cách nào tham dự vào chiến đấu bên trong. Vô hình ở giữa, Vân Kỳ mất đi một sự giúp đỡ lớn. Đối mặt phổ thông địch nhân, hoặc là tinh anh cấp bậc địch nhân, phổ thông dị hình vẫn còn có lực đánh một trận. Chỉ khi nào chân chính phiền phức tồn tại, tỉ như thần vương tiết tây tứ, sờ xét, những này phổ thông dị hình liền còn chưa đủ nhét người ta hằn răng. Hiện tại, Vân Kỳ vừa vận thiếu khuyết trung cực cựu đầu quái loại này cường lực cấp độ bộ tối tớ, chỉ là 2000 điểm tích lũy thực sự vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Đương nhiên, nếu như Vân Kỳ nguyện ý tự bỏ sở phạt tạ chi hồn hồi đoán, như vậy đang tiếp thụ trận chiến cuối cùng về sau, hệ thống tặng cho 1500 điểm, tăng thêm hiện tại tổ lượng, cũng vừa dễ bán hạ cựu đầu quái chi trứng. Chỉ là, cứ như vậy, Vân Kỳ cũng không phải là nửa triệu hoàn sư, mà là hoàn toàn dựa vào triệu hoàn ăn cơm thuần triệu hoàn sư. Đây không phải Vân Kỳ muốn. Triệu Hoán thú mạnh hơn, cũng chỉ là mạnh tại nhất thời. Tựa như dị hình hoàng hậu, tại ban đầu không gian bên trong quét ngang hết thảy, Một khi tiến vào cao hơn một cấp giết chóc đô thị, sơ ý một chút, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Trung cực cừu đầu quái có lẽ quét ngang giết chóc đô thị, nhưng Vân Kỳ không có khả năng cả một đời đều tại giết chóc đô thị kiếm sống, một khi tiến vào cao cấp hơn không gian, cừu đầu quái sợ cũng không đáng chú ý. So sánh dưới, vẫn là tăng lên tự thân chiến lực mới là chân thật nhất căn bản. Sở vật tại chi hồn, Vân Kỳ nhất định phải được. Hiện tại, vẫn là đem tinh lực đặt ở mỹ đô tòa đứng đầu bên trên ta có loại trực giác, mị đô toa đứng đầu là đánh bại thần vương Tiết Tây Tư, sơ xét, một trường trọng yếu vương bài. Vân Kỳ chú ý nhất định, liền không còn lưỡng lự. Dù sao hiện tại khác đường đi nghĩ, cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy. Thật sự vô cùng, còn không có sản giờ hiệu sao? Dù sao hắn muốn tham dự trận chiến cuối cùng, cũng không vội ở sở phạt tạ chi hồn loại này cao giai ban thưởng. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, sản giờ hiệu vô vân kỳ bà bay, hỏi, đang làm gì đó? Vân Kỳ ngoái nhìn Lộ Gia Miệng đầy ngân bạch răng, cười nói: "Đang nhớ ngươi." Sạn Giở hữu lại là rũ lên. Từ Vân Kỳ trong mắt, hắn đọc được một loại chẳng lành ý vị. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có không thể không thương lượng với Vân Kỳ. "Ta nói, ngươi lần này có thể hay không cho ta mượn điểm tích lũy?" Sạn Giở dịu mở miệng nói. Vân Kỳ không nghĩ tới Sạn Giở tìm mình là vì mượn điểm tích lũy, thầm nghĩ, mẹ nó, lão tử vẫn còn muốn tìm ngươi mượn. Cái này cũng còn chưa kịp mở miệng, ngươi ngược lại là trước một bước mở miệng. Vân Kỷ không có trực tiếp cho ra khẳng định hoặc là trả lời phủ định, mà La Sảo giễu hỏi, "Ngươi muốn điểm tích lũy làm gì?" Sãn Giở trùng điệp thở dài một hơi, nói ra một phen. Chương 127, Bạo Long thi hải. Nguyên Lai, like, Sãn Giở hữu cũng không phải là vì mình, hướng Vân Kỷ mượn điểm tích lũy. Hắn không phải cùng tạm tán chờ người có thâm niên kết thành liên minh sao? Bây giờ, mấy người bọn hắn ngồi cùng một chỗ, đột nhiên phát hiện tại chính mình cái này nhìn như cường đại đoàn đội, thực tế lại một mực tại đánh xì dầu. Ngược lại để Vân Kỳ tiểu tử này đại xuất danh tiếng, ngay cả Leonie đặt quốc vương loại này cấp bậc nhân vật trong kịch bản đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vậy, bọn hắn ngồi cùng một chỗ bàn bạc một phen, cảm thấy có cần phải cải biến loại này bất lợi cục diện. Nếu không, bọn hắn đừng nghĩ để cái khác không phải liên minh luân hồi giả gia nhập vào trận chiến cuối cùng bên trong đi. Bọn hắn cần lực ngưng tụ, không có lực ngưng tụ, chỉ dựa vào bọn hắn, có lẽ bắt được thần vương Tiết Tây Tư, sơ xét, nhưng chạ ra đại giới không nhỏ. Ai cũng sẽ không ngại phá hô nhiều, mà thay đổi loại cục diện này lại mười phần khó khăn. Nếu như Vân Kỳ chỉ là cá thể thực lực cường đại thì cũng thôi đi, dù sao dựa vào bọn họ 6 tên tinh anh liên hợp cùng một chỗ, không tin còn không chống đỡ được Vân Kỳ một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Kỳ cá thể là không tầm thường, mà chân chính đáng sợ là đầu não, cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Cái này khiến Vân Kỳ tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, liền có thể tìm ra địch nhân sơ hở, đồng thời cùng hắn cường hiệu hành động lực Giao chi hành động căn bản không phải vấn đề gì. Phương diện này không phải dựa vào một lát có thể bù đắp. Thế là, bọn hắn nghiên cứu thảo luận nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp, trực tiếp tăng lên liên minh thực lực tổng hợp. Đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì cùng Vân Kỳ tư duy chiến lược, không phải dựa vào mấy cái thối thợ dạy chung vào một chỗ có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ có lực lượng, tuyệt đối lực lượng, như vậy Vân Kỳ lại như thế nào cơ chí, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ có cúi đầu thở dài phần. Có thể tăng lên lực lượng nói đến đơn giản, thực tế thao tác lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì Vân Kỳ chắc tuyệt biểu hiện, chỗ tốt đầu to đều bị hắn một người chiếm cứ. Lúc đầu, bọn hắn còn có thể thông qua giết địch, đến từng bước cường hóa chính mình. Đáng tiếc, diễn chóc đô thị cơ bản pháp tắc cùng ban đầu không gian hoàn toàn khác biệt. Chỉ có cực thiểu số cường lực tiểu buột cấp địch nhân, mới có thể tuân ra đáng thương một hai kiện đạo cụ ban thưởng. Cuối cùng bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp, trực tiếp giao dịch trên tay tạm thời không cần đến đồ vật. Bọn hắn những người này, phần lớn kinh lịch không ít thế giới, trong tay hoặc nhiều hoặc ít, có như vậy mấy món mình không cần đến, giá rẻ bán đi lại không bỏ được đồ tốt. Lúc đầu, những vật này có thể tại đô thị trầm rãi tiêu hao, bất quá hiện nay, địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Đương nhiên, muốn bọn hắn vô duyên vô cớ xuất ra đồ tốt, kia là làm sao cũng không làm. Mình không cần đến đồ vật, nhưng chưa chắc là rác rưởi. Đặt ở thị trường giao dịch, chỉ cần gặp gỡ thích hợp người mua. Đó chính là ngay tại chỗ lên giá, so tâm lý giá trước cao bên trên gấp đôi cũng có thể. Cho nên, bọn hắn tại Tạp Tán chủ đạo Lâm thời trong liên minh, không ngừng đàm phán thỏa hiệp, cuối cùng đạt thành nhất trí, lấy công đạo giá cả, hướng trong liên minh thành viên bán ra đạo cụ. Thế là, Tạp Tán, Tây Lam, Sạn Giờ Hựu, Gấu Dieter, Nham Thạch, Ivan riêng phần mình xuất ra đồ vật đến, tiến hành đoàn nhỏ đội ở giữa mậu dịch. Khoan hay nói, bọn hắn 6 người hàng tồn thật đúng là không ít. Giao dịch phương thức cũng tương đối đặc biệt đã có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng luân hồi điểm, thậm chí điểm tích lũy đến bổ khuyết trình lệnh giá. Dù sao, không có khả năng tất cả trao đổi đồ vật tại một cái ngang nhau cấp bên trên. Mà Sản giờ Hựu làm Tử Linh pháp sư, nhìn chúng bất quá là tử linh nhất hệ năng lực, đạo cụ, hết lần này tới lần khác loại vật này thuộc về nhỏ chúng sản phẩm, năm người khác trên tay cũng không có Sản giờ Hựu cần. Bất quá, còn có một thứ đồ vật đủ để hấp dẫn Tử Linh pháp sư ghé mắt, thi thể Khi còn sống giàu có cường đại chiến lực quái vật, càng là cao giai vị, tại Khô Lâu triệu hoán về sau, trở nên càng thêm cường đại. Tạp tán trên tay ngược lại là có không ít cái này thi thể, mà lại số lượng không ít. Mà trong đó một kiện, để sản giờ kinh hãi không nhỏ. Kia là một bộ khủng long hải cốt, theo tạp tán giải thích, kia là đến từ công viên kỷ trụ dạ chiến lợi phẩm. Đã từng đại bổn. Bạo long thi thể. Sát thực nói, toàn bộ bạo long thi thể bảo tồn tương đương hoàn hảo, ngoại trừ nơi ngực chí mạng thương hại bên ngoài nghĩ đến, là bị tạm tán một kiếm đâm xuyên trái tim mà chết. Sạn Giở căn bản không quan tâm bảo long thi thể trái tim đi hướng. Hắn thấy, chỉ cần hài cốt hoàn chỉnh không thiếu sót, đó chính là cực phẩm tài liệu. Duy nhất để Sạn Giở thấp phòng là, cố thi thể này bảo tồn thời gian quá lâu dài, linh hồn của nó còn có thể lưu lại bao nhiêu. Thông qua tấn thăng nhị giai triệu hoán cảm giác quét hình về sau, Sạn Giở hữu ngạc nhiên phát hiện, cố thi thể này linh hồn cũng bị như kỳ tích bảo quản lại, tính cả thi thể cùng một chỗ mà lại độ hoàn hảo có thể so với vừa mới chết đi lúc. Phải biết, quyết định hài cốt chiến sĩ cường độ, ngoại trừ khi còn sống thực lực bên ngoài, còn cùng hài cốt bên trong linh hồn độ hoàn hảo có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì sạn rơi thích tìm tươi mới thi thể, bởi vì vừa mới chết đi thi thể, linh hồn bảo tồn độ tốt nhất tối cao. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp có thể bảo tồn thi thể linh hồn hoàn chỉnh tính. Đó chính là Quỷ Vương hệ ra đíp. Kia là lục đại hệ ra đệ bên trong, một cái duy nhất. Có thể đem thi thể linh hồn hoàn mỹ bảo tồn lại hệ ra đi, năm cái khác hệ dạ điệp không có cái này công năng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tập tán hệ dạ điệp rõ ràng không phải quỷ vương hệ dạ điệp, cũng không biết hắn thông qua thủ đoạn là gì, đem Bạo Long linh hồn thành công bảo tồn lại. Nếu như ta có thể đem Bạo Long biến thành của mình, thực lực của ta chí ít tăng vọt ba thành trở lên. Sạn Giở Hưng Vân nói, chỉ là ba thành. Ngươi liền nguyện ý đem hai kiện hi hữu đạo cụ cùng tập tán trao đổi, còn cộng thêm 500 điểm tích lũy. Vân Kỳ cũng là im lặng. Hắn thấy, ba thành cũng không đáng giá sạn giờ hữu nỗ lực lớn như vậy lại giới. Cái kia hai kiện dùng để giao dịch hi hiếu đạo cụ, mặc dù đối sạn giờ không có gì đại dụng, có thể đối cận chiến hình luân hồi giả lại là đồ tốt, nếu không tạm tán cũng sẽ không đồng ý. Tại luân hồi không gian có một thị thiết luật, vật phẩm giá trị cũng không phải là lấy bản thân nó phẩm chất mà định ra, mà là căn cứ thị trường nhu cầu quyết định. Giống bạo long thi thể loại này nhỏ chúng hình đạo cụ, đặt ở trên thị trường bán không ra cái gì tốt giá tiền, cũng chính là sạn giờ hữu vị này tử linh pháp sư cực kỳ nhìn chúng. Trên thực tế, dựa theo người mua người bán thị trường đến định, sạn giờ xuất ra hai kiện đạo cụ đầy đủ đổi thành bạo long thi thể. Nhưng hết lần này tới lần khác tạm tán không chịu nhả ra, nhất định phải sạn giờ cộng thêm 500 điểm tích lũy mới bằng lòng giao dịch. Dung hắn lại nói, coi như ngươi không mua, chúng ta cũng giữ lại có tác dụng lớn. Lời này ngươi cũng tin tưởng. Vân Kỳ bó tay rồi, Rõ ràng đây là tạp tán đoan chắc sạn giờ dịu động tâm, mới có thể ngay tại trô lên giá. Hết lần này tới lần khác sạn giờ dịu vẫn tin là thật, ta không cho rằng hắn bây giờ nói. Làm sao mà biết? Vân Kỳ hiếu kỳ nói, sạn giờ hắn hiểu rõ, tuyệt không phải cái chịu thua thiệt người. Đã hắn cho rằng đối phương đang nói lời nói thật, cái kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Ngươi biết công viên kỵ dụ dạ là cái nào không gian nhiệm vụ sao? Hắn trước hỏi lại Vân Kỳ. Vân Kỳ nghĩ nghĩ, nói Chẳng lẽ không phải rất chốc đô thị nhiệm vụ sao? Sạn giờ hừ gật đầu nói, là ban đầu không gian sản phẩm. Cái này có quan hệ gì sao? Đại khái là phát hiện vân kỳ cũng có nghi không hiểu sự tình, Sạn giờ hữu lộ ra vẻ tươi cười đáp ý, tự nhiên có quan hệ. Chương 128, cuối cùng thứ nhị quan. Sạn giờ tiếp tục nói, nếu là ban đầu không gian sản phẩm, tại không có quỷ vương hệ dạ điệp cái kia độc nhất vô nhị phong ấn linh hồn năng lực, phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể đem bảo long linh hồn bảo tồn hoàn hảo. Cuối cùng hắn nói, ngươi cho rằng tạp tán bỏ nhiều công sức như thế, vẻn vẹn vì một ngày kia, tại giết chóc đô thị tìm tới một cái trị vì bạo long thi thể ra giá cao sông đầu sao? Vân Kỳ tinh tế phẩm vị một chút, sạn giờ kỳ thật rất có đạo lý. Khó ngươi còn thiếu nhiều ít điểm tích lũy. Sạn giờ thở dài một hơi, hắn biết, Vân Kỳ hỏi ra như vậy, vậy liền biểu thị cho mượn tiền hắn. Bất quá, còn kém 15 điểm tích lũy. Lúc đầu, chờ đến hạ cái tháp phòng kết thúc, ta cũng kiếm đủ thiếu khuyết điểm tích lũy chỉ bất quá nhìn thấy đồ tốt, không vượt lên trước một bước mua lại, luôn luôn làm cho lòng người ngứa như gãi. Nếu không phải sạn Dở tại Lệ Ô Nhi đặt nơi đó đổi mấy bình khôi phục dược thể, tốn mất không ít điểm tích phân, lấy hắn tích lũy được điểm tích lũy, cũng không trở thành muốn tìm người mượn tình trạng. Mà hắn sợ dĩ làm như vậy, còn có một nguyên nhân, lo lắng tạp tán đổi ý, chờ đến lần sau tháp phòng kết thúc, có lẽ lật lòng, không chịu cầm bảo long đến giao dịch. Vẫn kỳ ngược lại không không quan tâm chỉ là 15 điểm tích lũy, còn nói cho sạn Dở hiểu 15 điểm tích lũy tạm thời cho là đưa cho hắn. Kỳ thật, trước đó hắn lợi dụng sạn giở tặng không tình báo, từ cái khắc luân hồi giả trong tay kiếm được tiền một số tiền lớn, nhân tình này, trong miệng hắn mặc dù phủ nhận, vẫn là khắc trong tâm khảm. Điểm tích lũy giao dịch xong về sau, vẫn kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kéo lại vội vã chuẩn bị rời đi Tử Linh pháp sư. Kỳ quái, ngươi mới vừa nói tạm tán giữ lại thi thể linh hồn, hắn cũng không phải Tử Linh pháp sư, muốn bảo tồn thi thể linh hồn làm gì? với tới tạp tán nói qua, coi như bạo long bán không xong, hắn cũng có thể giữ lại dùng riêng. Cái này khiến Vân Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải. Sạn Giở Hựu cũng là một mặt mờ mịt. Vân Kỳ suy nghĩ nói, chẳng lẽ cùng tạp tán nóng lòng thu hoạch được Thần Vương Thần Hồn có quan hệ? Cứ như vậy, một vấn đề mới lại xuất hiện, tạp tán rốt cuộc muốn thần hồn làm cái gì? Vấn đề này, chú định không có đáp án. Không có kết minh Vân Kỳ sẽ không biết, cho dù là Sạn Giở Hựu Cũng đừng nghĩ từ trong miệng hắn đạt được phương diện kia đôi câu vài lời. Đúng rồi, còn có một việc hỏi ngươi. Sàn giờ hữu vội la lên, có việc ngươi không thể nói một hơi. Ta thế nhưng là thời gian đang gấp. Khán giả hẹ dạ điệp bên trên đếm ngược, khoảng cách vòng thứ tư thắp phòng chiến, vẫn chưa tới 5 phút. Nếu như không thể thừa nhiệt đà thiết đem bạo long cầm xuống, sàn giờ thật sợ biến số xuất hiện. Vân Kỳ không chút nào chú ý cười cười, cũng không có việc lớn ớn gì, liền muốn tìm hiểu một chút, minh hữu của ngươi bên trong. Có người hay không cùng lễ ổn nhị đạt độ thiện cảm đạt tới 80 điểm. Sáng giờ hữu nói, ngoại trừ bên ngoài, không ai đến. Lúc đầu, tập tán là có thể đạt tới 80 đợi độ thiện cảm, chỉ là người bên trên vòng bên trong đột nhiên đưa ra muốn hắn tất cả đầy ân lệnh, đến mức hắn hiện tại kẹt tại 75 đốt. A, tập tán đã đạt tới 75 điểm. Như thế để Vân Kỷ giật mình không nhỏ. Nhớ kỹ mình đem độ thiện cảm đẩy lên 80 điểm, không biết bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng nỗ lực, có thể nói lo lắng hết lòng mà tạm tán lại tại Vô Thanh Vô Tức, đạt tới 75 điểm, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn hiện tại không định bắn vọt độ thiện cảm sao? Vân Kỳ truy vấn một câu. Tại sao muốn bắn vọt? Dù sao chúng ta cái này liên minh mục tiêu cuối cùng nhất chính là hoàn thành trận chiến cuối cùng. Chỉ cần tham dự trận chiến cuối cùng, cùng lễ ố nhĩ đặt cược vương độ thiện cảm liền trực tiếp tăng lên tới 100 điểm, còn có 1500 điểm tích lũy ban thưởng. Bây giờ cách một bước này, chỉ còn lại 2 lần tháp phong chiến hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Không có liên tốt. Vân Kỳ giống như thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không quên đối Sạn Giở Hữu nói, tuyệt đối đừng để người ta biết ngươi hảo cảm độ đạt tới 80 điểm. Sạn Giở Hữu mặc dù không rõ Vân Kỳ tại biết cái gì đầu óc, bất quá, đã đối phương nói như vậy, hắn cũng không cần thiết đi không tuân theo. Gật đầu rời đi. Nhìn xem Sạn Giở Hữu bóng lưng rời đi, Vân Kỳ trong hai mắt bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, kia là đối điểm tích lũy vô hạn khát vọng. Mấy phút sau, Vong thứ tư thấp phòng bắt đầu. Lần này địch nhân tên là Ma nữ. Các nàng vì thuần một sắc nữ tính, mặc hở hàng, vóc người nóng bỏng. Mà nếu như bởi vậy ngươi thấy rõ các nàng, tất nhiên phải bị thu thiệt. Bởi vì các nàng lại một cái phi thường khó giải quyết năng lực, mị hoặc. Tộc chuyên nói, Ma nữ trên thân có lưu vực sâu ma vật, mị tộc hệ thống, bởi vậy, có được mị hoặc thiên phú cũng liền chẳng có gì lạ. Cái gọi là mị hoặc chính là đem địch nhân biến thành nô bộc của mình. Cái hiệu quả này mặc dù không cách nào cùng chân chính mị tộc năng lực tướng định nổi, nhưng thắng ở thời gian rõ rải, một khi mị hoặc xác suất thành công rất cao. Cực kỳ mấu chốt một điểm, mị hoặc hiệu quả đối luân hồi giả đồng dạng hữu hiệu. Đây mới là ma nữ nhất tộc địa phương đáng sợ nhất. Nếu như không phải thần vương Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, trời sinh đối ma nữ mị hoặc không cảm giác, chỉ sợ ngay cả vị này tiếng tăm lừng lây thần vương, đều muốn quỷ ma nữ nhất tộc dưới váy. Lần này, làm Tiết Tây Tư, Sơ Thiết Cuối cùng tấm thứ hai vương bài xuất hiện, đủ thấy các nàng tại ba tư trong đại quân địa vị siêu phạm. Nếu như tại không có giới tình báo tác chiến, có thể nói, cửa này vững vàng thất bại. Mười tên luân hồi giả chỉ cần vừa cùng ma nữ nhất tộc đối đầu, liền bị tập thể mị hoặc, trái lại cùng mình người đánh vào một chỗ, không bao lâu nữa, suối nước nóng quan liền sẽ bị công phá. Chỉ bất quá, tình báo tại thời khắc này làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tất cả luân hồi giả, bao quát Hy Lạp liền quân ở bên trong đều núp ở phía sau mặt không ra, từ hơn 200 sở phạt tạ dũng sĩ ngăn ở đường hầm tiến đầu, lấy bọn hắn làm vật tâm, không ngừng suy yếu ma nữ số lượng. Một chiêu này, vẫn là xây dựng ở sở phạt tạ người cái kia duy nhất có thể lấy cùng ma nữ đối kháng năng lực thiên phú bên trên. Sắt thép ý chí, miễn dịch đại bộ phận cấp B, bao quát cấp B, trở xuống mặt trái hiệu quả, cấp B trở lên mặt trái hiệu quả sát suất thành công hạ xuống. Đồng thời đối rõ xét loại, tâm linh loại năng lực sát suất thành công trên diện rộng hạ xuống mà mị hoặc đẳng cấp vừa vặn kẹt tại cấp B bên trên, đem cái này một cường lực thần khí khắc gắt vào. Đương nhiên, có thể định ra cái này chiến thuật, vẫn là phải xây dựng ở sở mật tạ binh sĩ hao tổn có hạn trên cơ sở. Kỳ thật, có thể tiến vào sở mật tạ thế giới luân hồi giả, nhiều ít đều sẽ mua sắm mấy hạng tháp phòng tình báo, giống cuối cùng năm vòng chi chiến tình báo quy tắc chi tiết, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bung ra. Ngẫu nhiên xuất hiện văn kỳ dạng này mới vừa tiến vào giết chóc đô thị người mới cũng sẽ đạt được tiền bối tình báo tặng cho. Mà kỳ thật, chân chính bảo vệ tốt một vòng này bí quyết, không đơn thuần là tình báo, mà là trước 13 vòng tác phòng. Nếu như luân hồi giả tử vừa mới bắt đầu liền xung làm đánh xì dầu nhân vật, như vậy, Sở Bạt Tạ chiến binh hao tổn thế tất vượt qua 200. Đến lúc kia, coi như ngươi có ngàn vạn mà tính nưu, cũng vô dụng. Có Sở Bạt Tạ chiến sĩ trợ giúp, cái này một hiểm trở cửa ải, liền lộ ra chẳng phải khó khăn. Chỉ là trong 10 người, có một người không phải nghĩ như vậy. Chương 129, mị hoặc. Người này chính là Vân Kỷ. Đã không ai có thể xem nhẹ cuối cùng mấy quan tình báo, như vậy, ma nữ công lực có thể nói khá đại chúng hóa, dạng này, liền tất nhiên cùng chủ thần thiết trí độ khó không hợp. Chủ thần nhất định sẽ chơi một chút tiểu động tác. Quả nhiên, tháp phòng chiến bắt đầu không bao lâu, một thì tin tức liền khiến Luân Hồi Giả Lâm vào khó mà tự chế tình trạng. Nhiệm vụ: Ngươi đánh giết một ma nữ, ban thưởng điểm tích lũy 10 điểm. Ngắn ngủi mấy chữ, lại khiên động trái tim tất cả mọi người kết. Nguyên bản mọi người đem điểm tích lũy xem xét rất nhẹ, nhưng hôm nay cũng rất nhiều người bắt đầu thèm nhỏ dãi tại sở vật tạ vương trong bạo khố đồ tốt. Cũng liền tại vừa rồi mấy phút, sạn giờ từ tạm tán cầm trong tay đến bạo long thi thể về sau, có lẽ là bởi vì tâm tình thật tốt nguyên nhân, hướng Lâm Thời Liên Minh lộ ra một đầu tin tức vô cùng chót yếu. Liên quan tới độ thiện cảm đạt tới 100 điểm sau danh sách trao đổi. Kết quả là, tất cả mọi người đối điểm tích lũy khát vọng thăng lên đến cực cao trình độ. Đối với những người khác, có lẽ cũng không thèm để ý 100 điểm độ thiện cảm bản thượng, dù sao, kia là muốn đối mặt thần vương một cấp tồn tại đáng sợ. Mã Lâm thời liên minh nhưng không có phương diện này lo lắng. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền quyết định tiến vào trận chiến cuối cùng, 100 điểm độ thiện cảm đối bọn hắn mà nói, được một cách dễ dàng. Có từng này quan hệ, mọi người tâm thái trở nên hoàn toàn không giống. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái tưởng nghiệm, nếu như ta có đầy đủ điểm tích phân, ta liền. Lại nhìn thấy đánh giết ma nữ ban thưởng về sau, nguyên bản còn căng thẳng tính toán như thế nào tiêu xài đáng thương điểm tích lũy đám người, thấy được hy vọng mới. Trước mắt không phải là đại bút kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội tốt sao? Cái gọi là tiền tài động nhân tâm. Đồ tốt hay cũng chê ít, lúc đầu có thể tiến vào người trong liên minh, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong tinh anh, đối với quan tiếp liệu điểm này hối đoán phẩm, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trong tay bọn họ điểm tích phân hơn phân nửa dùng để mua sắm dược tệ, bổ sung chiến đấu bên trong hao tổn. Mà còn lại điểm tích lũy nguyên khả quan, đến nhận chức vụ kết thúc, bọn hắn cũng không có ý định lãng phí ở quan tiếp liệu hối đoái danh sách bên trên, cùng lắm thì nhiệm vụ vừa kết thúc, liền trực tiếp đổi thành luân hồi điểm, mặc dù luân hồi điểm không thể so với ban đầu không gian đáng tiền, nhưng dùng để tăng lên thuộc tính cơ sở vẫn là phải. Bây giờ, nhìn thấy trăm điểm hảo cảm mới danh sách trao đổi, đám người cũng không ngồi yên nữa. Đối Vân Kỷ có lực hấp dẫn độ vật, đối bọn hắn đồng dạng động dung. Mà trước mắt, lại là kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội tốt, lại có mấy người mới nguyện ý bỏ lỡ. Bất quá, những người này dù sao cũng là trải qua gió to mưa lớn, tại lợi và hại cân nhắc bên trên rất có kiến thức, biết ma nữ mỹ hoặc thuật cao minh, không muốn tùy tiện ra tay. Ngược lại là không có gia nhập liên minh luôn hồi giả, bắt đầu kìm nén không được. Trước đó sạn giờ hướng mọi người công bố đầu kia tin tức thời điểm, cũng không có hạ giọng, khiến người khác cũng nghe đến. Những người này vốn là thực lực có hạn, đối cường lực đạo cụ dụ hoặc càng thêm khó mà kháng cự. Rốt cục có người kìm nén không được, dẫn đầu phóng tới ma nữ. Chỉ là cái kia chuyên tu cận chiến luân hồi giả vừa tiến vào ma nữ mị hoặc phạm vi, liền lập tức phát hiện ma nữ ném tới mỹ nhãn. Chỉ một cái liếc mắt công phu, cái kia luân hồi giả đôi mắt liền trợn lên mê ly lên. Cả người như giẫm đủ phanh lại ô tô, thẳng tắp đình chỉ tiến lên. Cứ như vậy, cả người hắn tại dư thế tác dụng dưới, càng ngày càng tới gần tên kia ma nữ. Cái kia luân hồi giả tứ chi không thể tự chủ, nhưng trong lòng lại là hiểu rõ, biết mình nhất thời lơ là sơ suất, quên phòng bị ma nữ năng lực tiên phú. Hắn đang muốn dùng sau cùng thủ đoạn, ý đồ thoát khỏi tứ chi khó động ý thức trói buộc, trước mắt lại là mị ảnh nhoáng một cái, cái kia toàn thân bại lộ, không, có bao nhiêu sợi vải ma nữ đã xuất hiện ở trước mắt không đến một thước khoảng cách. Cái kia luân hồi giả trong lòng hoảng hốt, biết sự tình không ổn, lúc này, đúng là hắn sơ hở trăm chỗ thời điểm. Chỉ gặp tên kia ma nữ đầu ngón tay lắc một cái, Một thanh thật dài truy thủ từ tầm mắt góc chết chui ra, đâm thẳng hướng trái tim của hắn. Mạng ta xong rồi. Cái kia luân hồi giả đầu góc trống rỗng. Biết lần này mình giữ nhiều lành ít, hết lần này tới lần khác thân thể còn chưa từ mị hoặc bên trong khôi phục lại. Hắn ngay cả nhắm mắt lại chờ chết, loại bản năng này động tác không làm được, chớ đừng nói chi là né tránh. Bất quá hắn cũng là hảo vận, đâm thẳng trái tim yếu hại truy thủ, tại nửa đường bị người chặn lại. Nguyên lai like là một sở bạt tạ chiến sĩ gặp sự tình không ổn. Xuất thủ tương trợ, cuối cùng để người kia nhặt về một đầu mạng rà. Cái kia ma nữ một đâm bị người nửa đường cắt trở, nhưng không có chút nào tức giận chi ý, ngược lại tú cổ tay nhất chuyển, đem chuôi này sở vật tạ chiến nhận ngăn cách, sau đó thân thể nghiêng về phía trước nửa bước, tràn ngập yêu dã bản sắc khuôn mặt, cùng tên kia vẫn còn cứng ngắc trạng thái luân hồi giả, tới cái tiếp xúc thân mật. Cái kia luân hồi giả vạn không nghĩ tới, ma nữ sẽ còn tại sinh tử chiến trên trận, đến như vậy cái hương diễm đầu hoài, giờ khắc này, trong lòng cấm kỵ cùng đe theo cái kia xóa đỏ tươi môi son cùng nhau, biến mất tại ý thức vòng xoáy bên trong. Mị nhãn, môi thơm, hai chiêu một mạch mã thành, luân hồi giả hoàn toàn mất đi phân biệt không phải là năng lực. Ma nữ mị hoặc thuật, quả nhiên ghê gớm. Chỉ là hai chiêu, liền khiến luân hồi giả trở thành hắn nô lệ. Ma nữ môi son khẽ mở, tựa như nói cái gì, hết lần này tới lần khác gần trong gang tấc sợ bật tại chiến sĩ nghe không được một chữ. Chỉ là cái kia luân hồi giả mê ly trong hai mắt, hiện lên một đạo quyết tuyệt tinh mang. Trừ hô nhận lấy một loại nào đó kêu gọi, đột nhiên quay người xuất kiếm. Hắn khiến cho là một thanh tiêu chuẩn kiểu tây kiếm bản rộng, mũi kiếm tức rộng lại lợi, đâm thẳng hướng cái kia tên là hắn ngăn lại một kiếm sở bạc đạn chiến sĩ. Một kiếm này nhìn như tới gấp rút, kỳ thực tận lực tránh đi tên kia sở bạc đạn chiến sĩ trọng giáp phòng hộ, mũi kiếm lập tức liền xuyên vào hắn uy hiếp, máu tươi từ rãnh máu bên trong chảy ra mà ra, tung tóe tên kia luân hồi dạ một mặt, lại không hề hay biết. Một kiếm này, công pháp nghiêm minh, thẳng đến yếu hại. Không, có lửa điểm do dự, có thể thấy được tên kia luân hồi giả mặc dù ở vào mị hoặc trạng thái, có thể chiến kỹ cùng lực lượng đều không có, vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Chỉ có thể yêu cái kia xuất thủ cứu giúp sở phạt tạ chiến sĩ, cứu người ngược lại hại mình. Đồng bạn không giết, cái khác sở phạt tạ chiến sĩ hai mắt xích hồng. Bọn hắn mặc dù biết tên kia luân hồi giả nhận ma nữ mị hoặc chỗ dụ, nhưng trời sinh tính đi thẳng về thẳng bọn hắn, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ trước mắt thời gian, tên kia bị mị hoặc luân hồi giả Lâm vào sở Bạt Tạ chiến sĩ trong vây công, chỉ ủng hộ không bao lâu, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Có vết xe đổ, cái khắc động tâm luân hồi giả, cũng không dám lại mở miệng xông vào. Sở Bạt Tạ người sinh tử bọn hắn không để trong lòng, nhưng trêu chọc như thế một đám thị sắt thành tính ra hỏa, tuyen không phải một chuyện tốt. Chỉ là mắt thấy từng cái điểm tích lũy ban thưởng như vậy từ trước mắt thổi qua, lại không thể hái, trong lòng ngứa, thực sự như một trận dày vỏ, dày vỏ lấy bọn hắn Chẳng lẽ cứ như vậy tùy tiện đem kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy cơ hội, cứ như thế mà buông tha? Đây đã là cuối cùng trận thứ 2 chiến đấu, nếu như bỏ qua lần này, cũng không biết trận tiếp theo còn có hay không giống nhau cơ hội. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, muốn cùng ma nữ đấu một trận, cũng không phải việc khó gì. Đám người nghe vậy, nhịn không được theo tiếng kêu nhìn lại, lại là ngẩn ngơ. Chương 130, đấu giá. Nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là vẫn kỳ Lời này nếu là những người khác nói ra, người bên ngoài chỉ coi là đang tiêu khiển mình, nhưng tại Vân Kỳ trong miệng nói ra, đó chính là một chuyện khác. Bọn hắn nhưng không có quên một đường tới chiến tích. Đây tuyệt đối là kinh hỉ không ngừng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, rốt cục có người phá vỡ im lặng. Tập Tán nói, "Lôi gia lão huynh, ngươi có lời gì, ngươi vẫn là nói rõ đi." Ngụ ý đã có thúc dục ý tứ. Vân Kỳ nói, "Ta đã sớm biết muốn đối mặt ma nữ, như thế nào lại không có chuẩn bị đâu?" Vân Kỳ nói, trong tay nhiều một cái lớn trừng quả đấm con dối, bộ dáng đến có mấy phần giống vu độc búp bê. Đây là vật gì? Có người không khỏi muốn hỏi. Mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ xuất ra cái gì giải trừ hoặc là chống cự mị hoặc dự tề, đã thấy đến là cái vu độc búp bê, không khỏi xinh lòng thất vọng. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông búp bê, là tên là thế thân búp bê. Vân Kỳ nói, thế thân búp bê, đó là vật gì? Vân Kỳ giải thích nói, mị hoặc là một loại cường lực kỹ năng có cực cao có hiệu lực suất. Tại cao sát suất thành công phía sau, chính là mị hoặc kỹ năng hạn chế, mỗi một cái ma nữ không cách nào tại trong một người chiêu về sau, còn có thể đối người thứ hai sử dụng, trừ phi người đầu tiên chết đi hoặc là mị hoặc giải trừ. Nói đến đây, tất cả mọi người là người thông minh, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, thế thân bút B xảo rượu lợi dụng mị hoặc kỹ năng bên trên chiếu hút, khiến nắm giữ chủ nhân của nó đem mị hoặc kỹ năng truyền rời đến thế thân bút B bê bên trên. Không chỉ có như thế, thế thân bút B còn có một cái tác dụng, chính là khiến nắm giữ nó người biến tướng coi là chúng mị hoặc người, cứ như vậy, cái khác ma nữ cũng vô pháp đối với hắn sử dụng kỹ năng. Tại mọi người còn tại kỹ càng hỏi thăm thế thân bút B cụ thể tác dụng lúc, nghe một nửa tập tán, bỗng nhiên đem ngăn tại trước người người, không nói lời gì một thanh lôi kéo, đem bọn hắn trái phải tách ra. Tạ tạp tán mua xuống. Những người khác trong lòng nghi hoặc, nhất thời đầu óc quá tải đến, còn tại ngơ ngác nghĩ Vì cái gì đối phương còn không có đem thế thân buốt bê hiệu quả toàn bộ nói xong, hắn liền muốn không giằn nổi mua xuống. Bất quá, vẫn là có phản ứng nhanh, lập tức ý thức được cái gì, giơ lên cao cao tay đến, hô to, "Ta cũng tới một phần." Tiêu một tiếng này tới rất đột ngột, lại làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Nếu như nói tạm tán vượt lên trước muốn mua là ngẫu nhiên, như vậy một cái khác không có danh tiếng gì luân hồi dạ vì cái gì cũng phải như vậy làm. Trời sinh tính đa nghi đám người lập tức ý thức được không thích hợp. Tại có dấu vết mà lần theo phía dưới, mọi người trí tuệ rất nhanh phát huy ra. Tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Thế thân búp bê số lượng nhiều nửa có hạ. Có thế thân búp bê, cũng không cần lo lắng cho mình lại nhận mị hoặc ảnh hưởng. Trái lại, biến tướng mất đi mị hoặc năng lực ma nữ, cũng liền chẳng phải đáng sợ. Đây chính là 10 cái điểm tích lũy một cái ma nữ, tiền tài động nhân tâm A. Tất cả mọi người tự tin một điểm, chỉ cần có thế thân búp bê. Cái kia đáng sợ ma nữ còn không phải cùng thái thịt đồng dạng. Thế là, từng người tuần tự ý thức được một vấn đề này về sau, lập tức, hậu phương tuyến thành rộn nháo chợ bán thức ăn, nào có nửa phần chiến trường dáng vẻ. Vẫn kỳ gặp tất cả mọi người nhiệt hỏa chiêu thiên hướng mình mua sắm thế thân mô bề, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, đột nhiên hét lớn một tiếng, yên tĩnh. Đám người lúc này tại phú đều nắm giữ tại trong tay đối phương, tự nhiên rất phối hợp lập tức đều an tĩnh lại. Thứ này không rẻ. Thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn từ không gian bên trong mua lại, mà lại số lượng không nhiều, người trả giá cao được. Vân Kỳ hai mắt híp lại, còn đặc địa bổ sung một câu, tất cả mọi người là người một nhà, ta liền không có ý tứ thu các ngươi luân hồi điểm, liền trực tiếp đổi điểm tích lũy đi, dù sao mọi người điểm tích lũy một lát cũng dùng không xong, ta không lỗ tâm, đơn giá thị trường tỷ lệ hối đoái. Nghe khẩu khí, thật đúng là nhường ra một khối lớn lợi ích. Trên thực tế, mọi người trên tay luân hồi điểm cũng không nhiều, tương phản Diện tích lưu ly cũng không phải yếu. Quan tiếp liệu nơi đó hối đoán phẩm cũng không phải vô hạn hối đoán, tất cả mọi thứ đều nắm chắc mắt hạn mức cao nhất. Tỷ như một bình cấp thấp khôi phục dược thể, vẫn là chỉ có thể ở không phải tình huống chiến đấu hạ khôi phục dược thể, số lượng hết thảy mới 80 bình, giá cả ngược lại là rất công đạo, chỉ là kinh lịch 3 ngày huyết chiến, tất cả mọi người đã hối đoán trống không. Mà ngoại trừ khôi phục loại đạo cụ bên ngoài, quan tiếp liệu nơi đó thật đúng là không có gì tốt độ vận. Mấy cái cái gọi là kỹ năng Nhìn như cường đại, thế nhưng phân với ai so Đặt ở ban đầu không gian Đại đa số người không cần suy nghĩ Trực tiếp mua xuống Nhưng tại Z-Chop Đô Thị lại khác biệt Mọi người ánh mắt đều cao Dù là là bình thường cấp B kỹ năng Đều không để vào mắt Nhất là thành lập lâm thời liên minh đống tiêu người Càng là tâm cao khí ngạo Không phải thích hợp bản thân kỹ năng không ớn Cái này cũng chỉ làm thành mọi người Trong tay điểm tích lũy quá nhiều Lại không cách nào sử dụng cục diện xuất hiện Trong bọn họ, có lẽ có người biết Lúc độ thiện cảm đạt tới 100 điểm, liền có thể mở ra mới quyền hạn, nhưng lại không biết phía sau mang ý nghĩa đại lượng cường lực tài nguyên, cung cấp bọn hắn đến hối đoái. Cũng chính là bởi vì cái này nhỏ nhỏ chiến lệnh, đưa đến đám người đối điểm tích lũy nhận biết độ không cao, coi như ngẫu nhiên có mấy người ý thức được điểm tích lũy đáng ngưỡng mộ tính, nhưng chỉ cần đón lấy trận chiến cuối cùng nhiệm vụ, liền có thể vô duyên vô cớ thu hoạch được 1500 điểm điểm tích lũy ban thưởng. Có nhiều như vậy điểm tích lũy, sẽ còn sổ điểm tích lũy không đủ dùng sao? cho dù là sạn trợ hữu, cũng bởi vì tự thân độ thiện cảm mới vừa vặn đến 80 điểm, độ tốt hắn cũng gặp không ít, tỉ như mấy cái kia vương giả xương đầu, nhưng hắn ý nguyên không cách nào thành tỉnh nhận thức đến điểm tích lũy chân chính tầm quan trọng, thực sự hoàn thành 100 điểm độ thiện cảm về sau. Thế là, trên tình báo không đối xứng, dẫn đến Vân Kỳ ngay tại chỗ lên giá, hướng đám người lần lượt bán ra bảy cái thế thân búp bê, mỗi cái giá cả đều tại 200 điểm tà hữu. Cái số này, là mọi người có thể tiếp nhận và vi Chỉ cần xử lý 20 tên ma nữ, liền có thể thu hồi chi phí. Dù sao ma nữ còn nhiều, rất nhiều, giết 20 cái liền đủ vốn, còn không phải kiếm buôn không lỗ. Kể từ đó, Vân Kỳ lần nữa vào tay 1400 điểm tích lũy. Về phần tại sao còn có 2 cái luân hồi giả mua không được thế thân bút B, kia là Vân Kỳ chế tạo số lượng hữu hiệu, mà khiến cho mọi người đối thế thân bút B nhu cầu dục vọng tăng vọt. Mà lại, dạng này còn có thể biến tướng giảm bất đối thủ cạnh tranh khiến cho để mọi người sinh ra một loại ảo giác, coi là 200 điểm tích lũy mua lại, là phi thưởng đáng giá một sự kiện." Dung Vân Kỳ nói, "Đây là hẩn trợ marketing chi pháp, là cửa hàng thường dùng thủ đoạn để cho người ta sinh ra đầu cơ kiếm lợi ảo giác. Chỉ là có người vui vẻ có người buồn, một mặt khổ tướng sản rở tại giao dịch lúc, Dung Khẩn cầu ánh mắt nhìn Vân Kỳ, ý kia rất rõ ràng, tất cả mọi người là người một nhà, tiền loại vật này quá ố uế, đả thương lẫn nhau hữu nghị. Càng quan trọng hơn là Hắn vừa hoàn thành một trận giao dịch, trên tay điểm tích lũy toàn bộ đội cổ kia bảo lòng thi thể, đâu còn có một chút điểm tích lũy. Ai biết, Vân Kỳ lại xem xét cũng không nhiều xem xét sạn giờ hữu một chút, y nguyên thực hiện trước đó lẫn nhau giả không biết ước định, vùng trộm, ngược lại là lưu lại một tiền, thông qua linh tê tâm quyết truyền lại một đầu tin tức. Chương 131, thứ năm vòng. Sạn giờ hữu gặp Vân Kỳ hứa hẹn lưu lại, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Quả nhiên không bao lâu, Vân Kỳ thừa người không chú ý Vụng Trộm Kiến Đáo đưa cho hắn một cái thế thân búp bê. Có thế thân búp bê, đám người chiến lực lập tức đạt được phát huy. Bọn hắn cùng Sở Bạt Tạ chiến sĩ cùng một chỗ tác chiến, đồng thời lợi dụng bọn hắn tự thân chiến lực mạnh mẽ, đối không thể một thế ma nữ, tạo thành thảm trọng tương vong. Bất quá, mất đi mị hoặc lá bài tẩy ma nữ, cũng không phải tùy tiện nắm con rối. Các nàng mặt ngoài dùng ngắn nhỏ truy thủ tiến công, trên thực tế, các nàng truy thủ bên trên có kèm theo ma pháp, tương đương với một cái dạng dị ma pháp trợ. Cố Luân Hồi Giả gặp ma nữ nhìn như không chịu nổi một kích, thế là tại điểm tích lũy dụ họ dưới, rất nhập trong quân địch. Chỉ là vừa một mình bước vào ma nữ bên trong, chỉ thấy một đám ma nữ bỗng nhiên đồng loạt nhìn mình, đồng thời, chủy thủ trong tay huy động, hết lần này tới lần khác cũng không phải đâm về phía mình, mà là tại lòng không mà múa, trong miệng tựa hồ còn nói lẩm bẩm. Một vòng nhàn nhạt ma pháp quang huy tại chủy thủ nhọn tạo ra, sau một khắc, 17, 18 đạo cùng loại ma pháp bay đến đồ vật. Cùng nhau bắn về phía còn tại giữa không trung vọt lên tên kia luân hồi giả. Nói nó, vậy mà lại ma pháp. Cái kia luân hồi giả vừa kinh vừa sợ, không muốn mạng thi triển ra bảo mệnh đạo cụ. Đáng tiếc, hán thân ở giữa không trung, cái kia duy nhất bảo mệnh đạo cụ hết lần này tới lần khác lại là trên mặt đất mới có thể phát huy ra mười thành uy lực. Cái kia luân hồi giả kêu thảm một tiếng, cấp tốc bị đằng sau liên miên không giất tiếng nổ bào phủ lại. Nói, tình báo có sai. Ma nữ không nên ngoại trừ mị hoặc không biết bất kỳ ma pháp sao. Thấy rõ ràng, kia là chủy thủ tự mang kỹ năng, không phải ma nữ năng lực. Có người phát hiện vấn đề. Vân Kỳ một đao ném lăn một cái ma nữ, đem cái kia chủy thủ đo lấy. Quả nhiên, tại nhìn rõ phía dưới, chủy thủ thuộc tính triển lộ ra. Lại là một thanh chứa đựng ma pháp kỹ năng chủy thủ. Chỉ là chủy thủ phẩm chất có hạn, lại thêm chế thức trang bị dây chuyền sản xuất gia công, dẫn đến cái này khiến phụ ma chủy thủ không cách nào giống cái khác phụ ma vũ khí như thế. Vĩnh Cửu kèm theo ma pháp kỹ năng, chỉ là chứa được một cái có hạn cấp thấp ma pháp. Nếu không phải vừa rồi ma nữ đồng loạt ra tay, lại thêm tên kia luân hồi giả cũng là khinh thường, không có phòng bị tình huống dưới, lúc này mới không cẩn thận bị miểu sát. Những người khác vừa nhận được Vân Kỳ gửi đi tới Truy thủ tin tức, cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần không phải kỹ năng, chỉ là một cái cấp thấp ma pháp, đối bọn hắn còn không đến mức thuốc thủ vô sách. Có phòng bị về sau, ma nữ muốn lại giết một người, trở nên rất khó khăn. Ngược lại là tại mất đi có can đảm xông vào lạc đàn nhân viên về sau, ma nữ bắt đầu đem ánh mắt tập trung ở sở bạc tạ chiến sĩ trên thân. Ngược lại là có mấy cái sở bạc tạ chiến sĩ bị tập kích giết chết. Nhưng chiến cuộc đã định, liền xem như ma nữ về sau xuất mã, cũng vẫn là bị tạm tán liên thủ với Tây Lam cường công về sau, giữ vững được mười mấy chiêu, kết quả bị tạm tán một kiếm chém thành hai nửa. Nhất đại Diễm Mỹ Tuyệt Luân ma nữ về sau, như vậy mệnh vẫn xa trường. Giết chết ma hậu. Tạp tán còn được đến một thanh chân quý chìa khóa, vậy mà mở ra một chương mị hoặc kỹ năng quyền trục, cũng coi là thu hoạch ngoài y mớn. Bất quá, chân chính đại thu hoạch người, thuộc về vân kỳ không khác. Tổng cộng 1.400 điểm tích lũy giao dịch, ra ngoài ra vốn, thực tế kiếm lây chọn vẹn 1.240 điểm, tăng thêm một vòng này dết chết 32 tên ma nữ, cùng quá quan sau đạt được 40 điểm cơ bản ban thưởng, tổng cộng nhập chướng 1.600 điểm tích lũy. Tăng thêm lúc đầu vốn có 548 điểm. Trước mắt tổng điểm tích lũy số tổng cộng đến 2148 điểm. Ngay cả trang quý nhất trung cực cựu đầu quái chi trứng đều mua được. Mà cái khác luân hồi giả ích lợi cũng bị không hề ít, đương nhiên đây là đơn vòng giết chết ma nữ số mà nói, nhất là Tạp Tán, Sạn Giở Hựu, Ivan ba vị này. Hai người bọn họ sử dụng chính là đại khai đại hợp vũ khí, thích hợp nhất lấy ít đọ sức nhiều. Mà Sạn Giở Triệu Hoán đi ra vong linh, tự mang đối tâm chí loại ma pháp thiên phú miễn dịch, đúng vậy vong linh thành thu hoạch ma nữ tốt nhất lợi khí. Trong 3 người, ngược lại là sản dời thu hoạch lớn nhất. Đối tất cả mọi người mua xuống thế thân bút bê người mà nói, đều có kiếm không thua thiệt. Cho dù là dết địch ít nhất một cái, cũng vượt qua 20 người. Trái lại, vân kỳ ngược lại là trong 9 người, dết địch số ngược lại là ở vào trung hạ vị trí. Mà một cái duy nhất không có mua được thế thân bút bê luân hồi giả, sắc mặt bầm đen, từ đầu đến cuối, hắn đều không có tham dự một trận chiến này. Bất quả, người này cũng sẽ bản thân ăn uổi. So với cái kia bị miểu sát thẳng xối xẹo, ta còn không phải nhất nắm móc một cái. Mà Vân Kỳ lúc này ngược lại là bưng lấy một đống điểm tích lũy, có chút dư dự. Hắn hiện tại đối trung cực cựu đầu quái chi trứng cảm thấy hứng thú vô cùng, một đầu cường lực cao giai ma thú, tuyệt đối là cường đại nhất trợ lực. Mà lại quân hàm của hắn cũng bởi vì vĩnh hằng nguyên rượu mà nhân họa đắc phúc tăng lên đến thiếu tá vị trí, trong lúc vô hình, hắn lính đánh thuê danh sách lại thêm ra một vị trí, vừa vặn tặng cho trung cực cựu đầu quái chỉ là có hai điểm xoắn suất để hắn không hạ nổi quyết tâm. Một là không biết như thế nào ấp chung cực cựu đầu quái, coi như có thể lấy ra trực tiếp ấp, vừa mới ra đời còn nhỏ cựu đầu quái chiến lực có hạn, chí ít ở sau đó chiến đấu bên trong, không cách nào trở thành trợ lực của hắn. Mà cái kia nhìn như không tệ uy hiếp kỹ năng, nghĩ đến đối thần vương một cấp thần minh, không có cái tác dụng gì. Tương phản, mỹ đô toa đứng đầu lại là một kiện phi thường cường đại đạo cụ, nếu không phải sử dụng số lần hạn chế, cấp A A danh giá trực tiếp có thể so với thần khí. Càng quan trọng hơn là, Mỹ Đỗ Toa đứng đầu trực tiếp có thể tham dự vào chiến đấu kế tiếp bên trong, nhất là tại trận chiến cuối cùng, sợ là có tác dụng không tưởng tượng nổi. Một cái là lâu dài trợ lực, một cái là thời gian ngắn cường hóa, cái nào nặng cái nào nhẹ, thật đúng là để cho người ta nhức đầu không thôi. Hiện tại Vân Kỳ đều cảm thấy náo nhân đau dữ dội, nhưng quyết định không thể không dưới, khoảng cách trận chiến cuối cùng không có bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, Vân Kỳ cắn răng một cái, Làm ra quyết định sau cùng, tại hai đại đạo cụ trước, lựa chọn trong đó một kiện. Vòng thứ 5 thắp phòng tại sau 2 giờ, kéo lên màn mở đầu. Lần này, thẹn quá thành giận thần vương, thấy mình ngày xưa yêu quý ma nữ đại quân toàn quân bị diệt, mặc dù không có nhiều ít đau lòng, nhưng cũng chắc chắn là ngày xưa mình bộ hạ trung thành, phẫn nộ là tất nhiên. Một vòng cuối cùng, hắn phái ra một mảnh đen kỵ thắt giáp đại quân. Tên là Ba Tư Bất Tử Quân Vương Bài Tinh Nhuệ, kia là Ba Tư Đế Vương Hoàng gia vệ đội. Tinh nhuệ độ không thể so với sở hạt tạ hoàng gia vệ đội danh khí thấp. Chỉ bất quá, bất tử quân xuất động một cái, chính là đầy khắp núi đồi, khoảng trừng 1.000 người nhiều. Làm sao nhiều như vậy bất tử quân? Có người hoàng sợ nói. Từ khi hôm qua bắt đầu, 1.000 người quy mô tiến công còn chưa xuất hiện qua, đại đa số 2, 300 người số lượng. Cái này có lẽ cùng ngày thứ nhất đại quy mô thương vòng co quan hệ, dẫn đến 3 tư ban thưởng nhận thức đến, dựa vào số lượng là vô luận như thế nào đều không thể tại chợt hẹp suối nước nóng quan, chiến thắng sở bạt tạ chiến sĩ, cùng cái kia số lượng không nhiều, lại đồng dạng như thủ lĩnh đánh thuê. Ngàn người tạo thành bất tử quân, cá thể sức chiến đấu tuyệt đối không tại sở bạt tạ chiến sĩ phía dưới. Những cái kia đều là thuần một sắc tam giai chiến binh. Trong đó cấp thấp chiến tướng liền có hai chữ số, còn có một nguyên soái cấp bậc thống lĩnh, đẳng cấp càng là vượt xa gì vãng gặp qua bất luận cái gì chiến tướng. Đây là một trận chân chính khổ chiến. Chương 132 Bất Hủ quân đoàn, Bất Tử quân, lại gọi là Bất Hủ quân đoàn, là tiết Tây Tư, Sơ Sen, Hoàng gia hộ vệ đội. Thực lực siêu còn không nói, chiến lực càng là siêu còn bật tụy, trong bọn họ liền xem như một cái bình thường vệ binh, cũng có chân lấy đảm đương phổ thông chiến tướng vô liếng. Cùng chiến đấu dân tộc Sở Bạt Tạ Bồi Dưỡng binh sĩ phương thức giống nhau, Bất Hủ quân đoàn nhân viên từ vừa mới bắt đầu, liền bị đế quốc lấy Bồi Dưỡng làm quân đoàn một viên, mà chịu nhiều đau khổ. Giống nhau ma luyện, Thậm chí so sở phạt tạ người còn tàn khốc hơn tỷ lệ đào thải, dẫn đến bất hữu quân đoàn có được siêu phàm chiến lực. Bọn hắn có lẽ không có chém đầu người chờ đặc thù binh chủng năng lực đặc thù, không có ma nữ cường lực mị hoặc thiên phú, nhưng bọn hắn nặng tại thực lực không có nhược điểm, bất luận lực lượng, phòng ngự vẫn là tốc độ, thậm chí ngay cả ma kháng cũng hết sức xuất sắc. Trên chiến trường, cùng một cái không có nhược điểm địch nhân giao thủ, là một kiện tương đương chuyện khó giải quyết. Mà địch nhân như vậy còn không chỉ một cái. Số lượng càng thêm là sở bắt tạ người gấp năm lần, 300 người còn thừa lại 200 gia mặt, vậy đơn giản chính là một trận ác ngộng. Tiết Tây Tư, sơ xét, phái ra chi bộ đội này, có thể nói đã là phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì bất hủ quân đoàn hết thảy mới chỉ có không đến 3000 người. Kia là 34 hoàng thất căn cơ chỗ, cũng là dùng để uy hiếp những cái kia lượng lực tôi tớ quân uy hiếp vũ khí. Hiện tại, uy hiếp vũ khí không thể lại núp trong bóng tối, đến nhất định phải thấy hết thời điểm. Mà lại bởi vì bất hủ quân đoàn không có nhược điểm, liền ngay cả Vân Kỳ cũng không có mưu lợi biện pháp. Đây là một trận chân chính trận đánh ác liệt, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cùng đường tắt. Khi tất cả người đều nhất định phải xuất lực, mà lại, bọn hắn lần này lựa chọn chủ động xuất chiến. Tại suối nước nóng Quan Ngoại ác chiến bất hủ quân đoàn. Trận đấu vừa chạm vào mã pháp, tất cả mọi người lấy ra chân chính bản sự, ngay cả một mực yên lặng thật lâu dòng binh đoàn danh dự đoàn trưởng Hạ Dịch, lần này cũng lấy ra hắn lớn nhất át chủ bài mở tỏ xương vỏ ngoài cơ giáp. Địch nhân so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngay từ lúc đầu trận đấu, Dũng mãnh vô song Sở Bạt Tạ chiến sĩ liền cùng một thân hắc giáp mặt nạ bất hủ quân đoàn triển khai sát người vật lộ chiến. Luôn luôn giết người như cắt dưa hấu Sở Bạt Tạ người, lần thứ nhất gặp được ngang nhau thực lực chiến binh. Bất hủ quân đoàn cầm trong tay chiến tướng cấp bậc mới có thể đeo cao giai chiến nhận, cùng Sở Bạt Tạ chiến nhận chiến tại một chỗ. Mỗi một cái chém vào, hoặc là ngăn chặn, đều mang theo một chuỗi hỏa hoa còn cùng với chói hai kim loại tiếng ma sát. Lần này, Sở Bạt Tà người không có giống trước đó biểu hiện, vừa lên đến liền chặt lật địch nhân, ngược lại ngươi một chiêu ta một thức đánh lên. Mà bị sàng chọn ra Hy Lạp Liên quân tinh binh, nhưng không có Sở Bạt Tà người lợi hại như vậy, cùng Bất Hủ quân đoàn giao thủ một cái, liền lâm vào khổ chiến. Nếu không phải thông hướng suối nước nóng quan lối vào tương đối chật hẹp, dung nạp không được quá nhiều người, chỉ sợ những cái kia Hy Lạp tinh binh sớm đã bị tới Bất Hủ quân đoàn nuốt mất. Không ít tinh binh chỉ là ba bốn đối mặt, liền bị địch nhân chém ở dao hạ. Trên người hộ giáp, tại bất hủ quân đoàn lợi khí dưới, giống như giấy, nhìn không ra có bao nhiêu phòng ngự hiệu quả. Cũng chỉ có sở bạt tạ chiến sĩ cùng lính đánh thuê, ổn định địch nhân thế công, không ngừng thăm dò địch nhân thực lực. Xem ra, còn khó giải nạn phân dạng. Bất quá là cùng là tam giai chiến binh bất hủ quân đoàn, thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chiến đấu chỉ là bắt đầu không đến 3 phút, song phương tỷ số thương vong vậy mà tương bình. Sở Vật Tạ Vương ý thức được địch nhân cường hãn, biết liều mạng xuống dưới đối tinh binh số lượng ít phe mình bất lợi, một khi hắn còn lại 200 tinh binh tiêu hao hầu như không còn, như vậy phía sau liên quân bộ đội, tại chật hẹp trong đường hầm ưu thế, ngược lại tại bất hữu quân đoàn trước mặt không còn sót lại chút gì. Thế là, hắn hướng khắc cực khổ sĩ Vu sư hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, phóng thích tất cả thi thể bên trong nguyên dược thuật. Mây đen cấp tốc trong động Vu sư vịnh xuống dưới, không ngừng từ cắm ở hai bên đường cột gỗ trên thi thể tu ra, ngưng tụ Chỉ chốc lát sau thời gian, mây đen liền hoàn toàn thành hình, tại hắc cực khổ sĩ Vu sư khống chế dưới, hướng phía chiến trường quần quật mà tới. Bước đầu tiên, trước suy yếu địch nhân, tăng cường phe mình thực lực, đem lẫn nhau cân bằng đánh vỡ. Mặt trước cái kia trông chém giết một bất hủ quân chiến tướng, nhìn thấy mây đen ngưng tụ, ngay lập tức đem ánh mắt từ tên kia bị chém đứt cánh tay sợ vạt tạ chiến sĩ trên thân, chuyển dời đến núp ở phía sau phương hắc cực khổ sĩ Vu sư. Hắn bỗng nhiên tan mất trên người giáp trụ. Trọng lượng 10 phần hộ giáp trầm vài tiếng, rơi vào mặt đất, mà chủ nhân của bọn chúng lại người nhẹ như yến trên không trung lướt đi, hai cánh tay hắn hướng ra phía ngoài triển khai, chẳng biết lúc nào, dưới nách lộ ra một cái cánh rơi đồ vận, tựa như tăng thêm cánh chim lại bằng, tiếp lấy khí lưu lướt đi chi lực, trực tiếp vượt qua phía dưới phòng thủ đám người, rơi xuống một hắc cực khổ sĩ vu sư bên cạnh. Tên kia vu sư chính giữa theo sợ bạt tạ vương chỉ huy, không muốn mạng thôi động thể nội ma lực, từ nơi không xa trên thi thể, rút ra hắc khí chuyển hóa làm nguyên rủa mây. Nhưng ai có thể tưởng đến, một hung thần ác sát chiến tướng từ trên trời giáng xuống, vừa xuống đất còn chưa đứng vững, liền chém tới một đao. Đừng nói tên kia Vu sư không có phòng bị, coi như hắn sớm làm phòng ngự, nhưng tại tam giai chiến tướng miễn cưỡng, hắn một cái chủ tu nguyên rủa pháp hệ nhân vật, lại có cái gì để phòng thủ đoạn tự vệ. Lập tức, người kia bị chặn ngang chém làm hai đoạn, ngũ tạng lục phủ cùng máu tươi chảy đầy đất. Lúc này, Chuyên môn phụ trách bảo hộ vũ sư liên quân binh sĩ lúc này mới chạy đến, cùng tên chiến tướng kia chiến tại một chỗ. Cũng liền một cái chớp mắt, đã có 4-5 tên tinh binh bị bất hổ chiến tướng chém giết. Thủ đoạn đều không khác mấy, đều là bị chặn ngang chặt đứt. Loại này nhìn như vung lên mà liền chạm nhân phương thức, kỳ thực tương đối tàn khốc. Phải biết, người trọng yếu khí quan đều ở trên nửa người, nửa người dưới bị chạm, một lát còn không chết được, loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Chỉ là Tên chiến tướng kia cũng đánh giá thấp cực khổ Sĩ Vu sư chiến lực, dù là bị chém làm hai đoạn, tên kia đến cùng Vu sư trong mắt sợ hãi nhất chuyển mà qua. Sau đó là hung truyện. Trước khi chết, cái kia Vu sư lại còn dùng sau cùng sinh mệnh lực, đem thể nội còn sót lại ma lực, một mạch hóa thành hắn mạnh nhất nguyên rủa thuật, rơi vào tên chiến tướng kia trên thân. Cái kia chiến tướng đầu tiên là bị trên mặt đất quang ra giả yếu thuật trúng vừa vặn, bắp thịt toàn thân tại nguyên rủa pháp lực tác dụng dưới, cấp tốc già yếu, làn da trở nên nếp gấp ngàn tầng. Sắc mặt càng lạ rất khó coi. Duy nhất không đổi là cặp kia hung tàn chi cực con mắt. Ngay tại giờ yếu thuật cấp tốc từng bước xâm chiếm hắn thân thể thời điểm, cái khắc hi lạp tinh binh đã xuống tới. Đao kiếm đều lấy ra, chém về phía thân thể của hắn. Cái kia bất hủ chiến tướng khẽ quát một tiếng, trên thân lại hiện ra một cỗ khó tạ khí tức, cấp tốc đem thể nội nguyên dược hắc khí xua tan cảm giác. Mà tên kia hao hết hết thảy sinh cơ thôi động nguyên dược vu sư, cũng bởi vì nguyên dược bị đuổi tản ra mà nhận phản phệ, một hơi không có trên đỉnh đến liền hai mắt lật một cái, nuốt xuống, này cũng làm hắn miễn ở trạng eo thống khổ cùng tuyệt vọng, đã được giải thoát. Cái này, hẳn là chính là bất hủ quân đoàn trấn đoàn kỹ năng, bất hủ chi lực sao? Nơi xa chiến đấu bên trong vân kỳ, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Chương 133, bất hủ chi lực. Bất hủ chi lực là bất hủ quân đoàn vương bài đại chiêu, cũng là bất hủ quân đoàn lập đoàn căn bản. Chỉ từ ngoại phóng khí tức tình thế xem xét, ngược lại có mấy phần cùng đấu khí tương tự, nhưng lại không phải chân chính đấu khí. Tu luyện đấu khí, nhất định phải phối hợp cường hãn lực lượng cơ thể, tăng thêm đối đấu khí sử dụng cảm ngộ, mới có thể đem thiên địa chi khí dẫn vào thể nội, tới nhuần kinh mạch ngũ tạng về sau, khi tất yếu, còn có thể chuyển hóa làm lực sát thương. Nói đến, La Kỷ xảo nam tử. 34 đế quốc mặc dù cốt thổ rộng lớn, nhưng có thể lĩnh ngộ đấu khí, không có chỗ nào mà không phải là một phương tông sư cấp nhân vật, đặt ở quân lữ bên trong, cũng là tướng tài. Làm sao có thể đem nhiều ngày như vậy tung kỳ tài nhân vật, biên vị binh sĩ si đến dùng. Dù là nội tình như ba tứ, cũng vô pháp dạng này xa xỉ. Mà bất hủ chi lực, mặc dù cùng loại đấu khí, nhưng lại hoàn toàn khác với đấu khí. Nó cùng loại đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng, sinh mệnh lực, thảo nguyên, thậm chí linh hồn năng lượng, cưỡng ép chuyển hóa làm một cỗ lực lượng, khiến khống chế nó người trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch được cùng đấu khí cường giả tương tự lực lượng. Trong yếu nhất chính là, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cơ thể Tăng thêm có can đảm tinh thần hy sinh, muốn ma luyện ra bất hủ chi lực đến, mặc dù không dám nói 100%, thế nhưng trăm bên trong thích hợp thứ nhất. Nói trắng ra là, 100 tên người bình thường bên trong, liền có một người có thể có được bất hủ chi lực truyền thừa. Chỉ là loại bí pháp này tu luyện 10 phần gian khổ, cái kia còn lại không có luyện thành, không phải nói thất bại liền kết thúc. Tại điều động huyết mạch lực lượng, sinh mệnh lực, thọ nguyên cùng linh hồn năng lượng về sau, không cách nào sinh sôi ra bất hủ chi lực, vậy cũng chỉ có đứng trước huyết mạch khô cạn sinh mệnh lực hao hết, thọ hết chết giả, hoặc là linh hồn tiêu tán cục diện. Kẻ thất bại hồn phi phế tán, có thể nói, liền chuyển thế đầu thai đều làm không được. Bởi vậy, tại 34 đế quốc trước đó, bị coi là tà thuật, cũng chính là có chút lệch ra mà tà đạo vụng trộm tại trong âm thầm học trộm. Thằng đến đại lưu sĩ quật khởi, đem di thất tại tà giáo bên trong bí thuật chiếm thành của mình, sau đó bắt đầu huấn luyện được một chi hoàn toàn nghe lệnh của hoàng thất kinh khủng bộ đội. Đây cũng là bất hủ quân đoàn tiền căn hậu quả. Đương nhiên Đáng sợ như vậy bất hủ chi lực, người bình thường là sẽ không tu luyện, cho dù là ba tư quân lữ bên trong, cũng vô năng dám cương ép đẩy luyện, bằng không mà nói, tất nhiên gây nên ba tư nội bộ đế quốc tinh anh bất mãn, đem phổ biến này bí thuật quốc quân coi là bạo quân. Bất quá, có một loại người lại là ngoại lệ. Cô Nhi. Chỉ cần trên thế giới này chiến tranh không ngừng, liền có vô số đếm không hết cô Nhi sinh ra. Người ba tư đại lượng thu thập tản mạn khắp nơi tại các nơi cô Nhi. Tăng thêm một chút vừa ra đời liền bị coi là tư chất không tệ nô lệ chi tử, rất nhanh liền tổ kiến thành một chi 3000 người kinh khủng quân đoàn. Nghe nói, ngay cả vị kia tại còn nhỏ bị Hy Lạp nô lệ bà tư hại quân thống soái, Agemici A đại tướng quân, chính là bị một Hạt Phu 34 sứ giả, từ Hy Lạp tìm kiếm tới, chỉ là Agemici A thiên tư chất tuyệt, tăng thêm tuyệt sắc dung nhan, cùng trong huyết mạch đối Hy Lạp người kỉu hận, mới bị đại lưu sĩ coi trọng, từ mấy ngàn bất hủ trong quân đệ bạt đi lên, trở thành nhất đại hải quân danh tướng mà cũng bất hủ quân đoàn chiến đấu bên trong đám người, cũng sâu sắc cảm nhận được cái này một cường hãn quân đoàn đáng sợ. Những binh lính này, ngay cả tạm tán đấu khí trọng kiếm đều có thể ngăn lại, đồng thời tại số lượng chiếm hữu tình huống dưới, vững vàng chiếm cứ quyền chủ động, đem Lâm vào trùng vây luân hồi dạ đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải bên cạnh còn có Sở Bạt Tạ chiến sĩ trợ giúp, chỉ sợ ngay cả tạm tán đều có bị vây giết khả năng. Quá mạnh. Tạm tán toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nguyên bản cử trọng nhược khinh trọng kiếm Giờ phút này lại giống như là quán chú nặng chì, hai tay càng thêm run lên, tiếng thở dốc càng là nặng nề. Hắn thật vất vả đem đấu khí lần nữa quán chú trọng kiếm bên trong, hướng ra phía ngoài một ô, đem ba thanh đồng loạt bổ tới ba tư chiến nhận cho đẩy ra. Nhân cơ hội này, hắn từ hẻ hạ địa được bên trong lấy ra một bình lục sắc dược thể, uống một hớp dưới, đem sinh mệnh lực kéo lên một đoạn phạm vi, lại lần nữa nhào vào chiến đấu. Chỉ là sinh mệnh lực trên diện rộng khôi phục, cũng không để vị này giết chóc quân dự bị có bất kỳ vẻ mừng rỡ. Cái kia bình dược tệ, là hắn tổn kho cuối cùng một bình. Từ đó về sau, Tạp Tán đã không có khôi phục tính đạo cụ, chỉ có thể dựa vào tự thân sức khôi phục, chậm rãi khôi phục sinh mệnh. Chỉ là cái kia 300% sinh mệnh sức khôi phục, tại không phải trạng thái chiến đấu lúc, sức khôi phục còn miễn cưỡng có thể, nhưng đến trong thực chiến, muốn dựa vào nó đến khôi phục, quả là chính là si tâm vọng tưởng. Gặp được loại này phiền phức còn không chỉ là Tạp Tán một người, những người khác thậm chí còn không bằng Tạp Tán. Rất nhiều người sớm tại khai chiến không bao lâu, liền hao hết hồi phục hàng tổn. Ma Tạp Tán còn có thể dựa vào cái kia thân ký ức kim loại, đến không ngừng hồi phục nhận đả kích, nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy. Kỳ quái, vì cái gì ta thuộc tính không có gia tăng? Tạp Tán thật vất vả đánh giết hạng 3 bất hủ chiến sĩ, lại lần nữa túi đầu xem xét nói rõ với hệ gia địch, lại phát hiện thuộc tính của mình cũng không có thu được thuộc tính tăng thêm. Phát hiện điểm này không chỉ là Tạp Tán Những người khác cũng nhao nhao phát giác được mình cũng không có đạt được thuộc tính tăng lên, đồng thời, bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện, Bất Hủ Chiến Sĩ tựa hồ cũng không bị đến nguyên rủa thuật tác chế. Vân Kỳ động sát thuật tấn chứng ý nghĩ của mọi người, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Bất Hủ Chiến Sĩ đối nguyên rủa thuật có cực mạnh kháng tính. Không hổ là cùng sở vật tạ chiến sĩ cùng cấp bậc chiến binh. Ngay cả chống cự năng lực ma pháp đều tương tự như vậy. Hắc cực khổ sĩ nguyên rủa thuật mất đi hiệu lực. Kể từ đó, Nguyên bản nhìn như thiên ý vô phùng kế hoạch, triệt để sơ hở. Chỉ còn lại cùng bất hủ quân đoàn cứng tay cứng chân cùng chết. Lần này đột biến, mặc dù đối với cục diện chiến đấu cũng không có dẫn đến chuyện biến xấu, động lòng người nhóm tâm hồn cảm giác mất mát, khiến cho sĩ khí bị đả kích lớn. Cũng may Hạ Dịch thao tác AMB tở xương vỏ ngoài cơ giáp, trong chiến đấu xuất kỳ bất ý chiếm lợi lớn, để mọi người nhận thức đến tình thế còn chưa tới chuyện biến xấu tình trạng. Lúc này, cơ giáp cường đại mới chính thức để mọi người ý thức được, thao tác cơ giáp Hạ Dịch hoàn toàn có tư cách cùng giết chóc quân dự bị một trận chiến. Ám mở tơ xương vỏ ngoài cơ giáp phối trí súng máy, bởi vì nhận không gian quy tắc hạn chế, lực sát thương bị suy yếu 30%, ngược lại là mật độ cao hợp kim chiến nhận lại bởi vì thuộc về vũ khí lạnh mà có cường đại lực phá hoại. Tại cơ giáp động lực nguyên thôi động dưới, mật độ cao hợp kim chiến nhận vung lên phía dưới, lập tức liền có 3 tên bất hổ chiến sĩ cùng nhau tử vong. Lập tức thành hữu, bù đáp được tạm tán vung đao múa kiếm nửa đêm thành quả, làm sao không để cho người đỏ mắt Ngoài trừ cường hãn lực phá hoại, cơ giáp toàn thân bọc thép phòng ngự, khiến bất hủ quân đoàn đều khó mà tạo thành rõ ràng tổn thương. Bom hắn chiến nhận cắt đang bọc thép bên trên, bắn tung tóe ra đại lượng hỏa hoa, đáng tiếc, hơn 20 cái thế kỷ khoa học kỹ thuật chiến lệnh, là một đạo không thể vượt qua khe rẽn, khó mà vượt qua. Trừ phi bất hủ chiến sĩ không muốn mạng thi triển ra bất hủ chi lực, mới có thể tại dày làm cho người giận sôi trên giáp giáp, lưu lại thật sâu miệng vết thương. Nhưng vấn đề là, bất hủ chi lực không giống chân chính đấu khí có thể đem ra tùy ý tiêu xài. Chương 134: Rút về. Bất hủ chi lực có thể so với đấu khí, đồng thời có thể đại lượng sản xuất, nhưng có một chút, hoàn toàn không cách nào cùng đấu khí so sánh, đó chính là chiến đấu liên tục năng lực.